chương ba trăm bảy mươi ba tiếng tiệc hạ chương ba trăm bảy mươi ba tiếng tiệc hạ chương ba trăm bảy mươi bốn cánh đồng tuyết phi hỏa hảo quang màu đỏ sậm từ c h â góc c u a xuất hiện hung lệ sát cơ giống như thủy triều vào tới một đạo bóng người cao lớn ánh vào hạ giản tầm mắt hạ giản hít mắt trong con người có ư u quang lấp lóe hắn xuyên thấu qua đối phương hộ thể k i n h lực thấy rõ người tới bộ dáng thân cao chừng một m chín thể trọn gần g hai trăm cân mặc một bộ màu đen mang hỏa diễm đường vân phòng hộ áo hẳn là lấy mũ phẩm dị thú viêm khí độc rác thú chế tắc mà thành cấp năm phòng hộ áo trong tay không có lấy vũ khí b e o trên mặt lấy một cái làm b ă n g sắt mặt nạ hạ giản tận khả năng quan sát đến người đến sở hữu chi tiết đối phương nhìn thấy hạ giản về sau dưới chân phát lực cất bước vọt tới trước không khí bị xé nước bén nhọn tiếng xe gió đang chật trội trong thông đạo chấn động màu máu đỏ kình lực mang theo kinh người nhiệt lượng làm cho cả thông đạo nhiệt độ thoáng cái để thăng lên mười mấy độ hạ giản tâm thần chấn động tựa như nháy mắt đưa thân vào một mảnh cánh đồng tuyết bên trong phóng t â m mắt nhìn tới trắng loa như tuyết nhưng cánh đồng tuyết là nóng bỏng có ánh sáng màu đỏ toàn tuyết lộ ra đem tuyết động hòa tan nước c h ả n hóa thành sông lớn đương nhiên cũng có ngoại lệ một chút thiên phú đầy đủ cao võ giả có thể trước thời hạn đem ba loại lực lượng dung hợp lại cùng nhau lại hoặc là giống lý phi như thế tâm thần lực lượng cùng khí huyết đều cường độ vượt chỉ tiêu từ đó có thể cưỡng ép hoàn thành dung hợp mà bất kể là loại kia võ giả chiến lược cũng sẽ không thấp đây cũng không phải là hạ giản có thể chống lại cao thủ hạ giản thân ở trong biển lửa dù là một giây sau tinh thần của hắn tính cả nhục thân đều sẽ tùy theo hòa tan hắn vậy y nguyên tỉnh táo hắn còn tại thông qua năng lực cảm giác của mình tỉ mỉ quan sát không chịu bỏ qua bất luận cái gì một điểm chi tiết đêm nay trận này hắn chỉ cần mang một đôi mắt là được rồi một vệ kim quang đột nhiên từ ngoại giới xuyên thâu tiến đến sau đó là đạo thứ hai đạo thứ ba vô hạn quang minh đem biển lửa đâm vào thùng trăm ngàn lỗ đồng thời vậy đem sở hữu nhiệt lượng đều mang đi Quang, đột nhiên xuất hiện cuồng phong t h ổ i đến hạ giản sợi tóc bay lên áo bào bay phất phới để hắn lui về phía sau mấy bước một bóng người cầm đao che ở trước người hắn đem người tới bước lui lý phi mang theo mặt nạ s á t đ ị c h nhân dùng thanh âm khàn khàn nói lý phi lúc này không có mặc kim lũ ngọc lân giáp cầm trong tay đao cũng không phải quỷ trầm đao cái này hai loại đ ồ vật đều bị mượn đi hắn nhìn xem người đến con mắt ánh mắt của đối phương chỉ có một nháy mắt kinh ngạc sau đó liền biến thành bình tĩnh điều này nói rõ đối với mình có khả năng sẽ xuất hiện ở đây đối phương là có dự đoán Tại biết rõ bản thân chiến lược tình lý phi lúc này mới phát hiện đối phương trên mặt mang theo mặt nạ sắt là một cái pháp khí còn có một tên đại pháp sư trong bóng tối điều khiển kiện pháp khí này cùng cộng hưởng theo thi triển thuật pháp nam tử lần nữa cất bước vọt tới trước hắn xác thực không phải là đối thủ của lý phi nhưng tối nay hành động cũng không cần hắn đánh bại lý phi chỉ cần có thể ngăn chặn là được Cũng c hắn i h cũng không phải là một người tại chiến đấu khi hắn ra quyền tấn công về phía lý phi đồng thời b ã n h liệt thuật pháp ba động từ trên mặt hắn mặt nạ t u â n ra một đạo thuật pháp trước một bước thực hiện trên người lý phi ám giả mất đường chi trú sẽ cho người trong nháy mắt mất đi đối với ngoại giới cảm giác đồng thời cảm giác được mê man g cùng bất an dù chỉ là một nháy mắt thất thần tại loại này t ầ n g thứ giao phong bên trong v ậ y đủ để trở thành sơ hở trí mạng so sánh với chính diện chen biết thuật sĩ s á t thực càng thích hợp đánh phụ trợ nóng rực xong quyền đánh ra nam tử bắt lấy tích tắc này không giữ lại chút nào buộc phát bản thân lực lượng nơi này là địa lao chỗ sâu là kiên cố nhất địa phương vô l u ậ n là sàn nhà hay là hai bên vách tường đều lẫn vào đặc thù vật liệu có thể hấp thu võ giả kinh lực nhưng giờ phút này sàn nhà cùng hai bên vách tường đều hiện đầy giống mạng nhạy bất rách giống như là cái này chật trội trong không gian đột nhiên thêm ra một con cự tú h muốn đem mảnh không gian này chết b ệ nam tử s o n g quyền nặng nề g h mà đánh trung lý phi lồng ngực giống như núi l ử a phun trào giống như kinh lực tràn vào trong cơ thể của hắn lại như là bùn chìm b i ể n cả lý phi ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không có một tia mê man tay phải cầm đao đâm hướng đối phương bục dưới cố ý không dùng hộ thể kinh lực trọi cứng đối phương nằm đấm chính là vì đem khoảng cách rút ngắn mũi l a o nháy mắt đâm rách đối phương hộ thể kinh lực đâm rách đối phương phòng hộ áo là một nửa thân đao đều đâm vào về phía sau mới bị máu thịt cùng kinh lực một mực khóa lại người đến tốc độ cao nhất hướng lui về phía sau cùng lúc đó một c ỗ huyết sát chi khí ở trong cơ thể hắn bốc phát lý phi cất bước hướng về phía trước truy chỉ thấy phía trước người kia đột nhiên con người một viên b u n g bức truy s ắ t mang theo gào thép tiếng xé gió ẩm vang đánh tới truy sát bay qua trong không khí lưu lại một đạo rõ ràng bật vấn rõ ràng chỉ là lớn chừng bàn tay một viên truy sát lại tựa như một ngọn núi đánh tới truy sát đụng trên hôn nguyên tinh thần khải lý phi bị đẩy lui kiện pháp khí này vì tên kia mang theo mặt nạ nam tử giành được cơ hội thở dốc hắn ngồi dậy phun ra một n g ụ m màu tươi lấy kinh lực xua tan thể nội huyết sát chi khí đồng thời toàn lực thôi động hạch tâm cấp chữa trị loại siêu phàm năng lực hắn dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem lý phi hắn tự nhận đã đầy đủ coi trọng vị này tinh ăn hầu cùng hắn phối hợp đại pháp sư đồng dạng chiến lược kinh người hai người liên thủ thậm chí có năm chắc đánh giết phong vân tổng bảng xếp hạng dựa vào sau những cao thủ kia nhưng vẹn vẹn chỉ là một đối mặt hắn thiếu chút nữa trọng thương ám giả mất đường chi chu không có có hiệu lực. ta cũng không hiểu tâm thần lực lượng mạnh hơn đạo cơ kỳ võ giả cũng hẳn là bị ảnh hưởng chí ít một n y mắt ám giả mất đường chi chú là đêm nay hành động lần này mấu chốt thuật pháp dù là lý phi muốn quay về cũng có thể dùng đạo thuật pháp này ngăn chặn kết quả đạo thuật pháp này căn bản không thể có hiệu lực cắt chạy còn cần bao lâu chí ít mười giây kéo đi đội ta dùng chấn hồn phá sơn truy công chính diện được ý thức phương diện giao lưu phi thường nhanh hai người giao lưu hoàn tất chậm lại truy sắc một lần nữa lấy uy thế kinh người hướng lý phi đánh tới cùng lúc đó ở nơi này cái lối đi cuối cùng một gian phòng g i a m bên trong lữ văn tinh từ đỉnh chiến các tìm đến ba tên đạo cơ kỳ cường giả đều ở nơi này ba người bọn họ phụ trách giữ vững ở vào trạng thái trọng thương lưu kiến huy đột nhiên ba người gần như đồng thời cảm giác được dưới mặt đất chuyển đến d ị động đây cũng không phải là trong thông đạo giao thủ mang tới d ị động mà là từ dưới đất chuyển ra kình lực ba đậu ba người đều kinh nghiệm phong phú biết có chút võ giả siêu phàm năng lực có thể đội địa cho nên lập tức để phòng rồi lên bọn hắn vị trí căn này nhà tù là toàn phương vị bao khỏa liền ngay cả dưới mặt đất đều có đặc chế thép tấm bình thường tới nói mặc dù có người dùng siêu phàm năng lực lẻn vào đến dưới mặt đất muốn đánh vỡ phía dưới đặc thù sắt thép cũng cần hao phí một đoạn thời gian thời gian này đầy đủ ba người mang theo lưu kiệt huy rời đi nhưng địch nhân hiển nhiên có chuẩn bị mà đến hai giây về sau mặt đất chấn động trở nên phi thường kịch liệt sau đó một bóng người phá đất mà lên người đến không chỉ có đ ộ địa siêu phàm năng lực còn có được nhanh chóng ăn mòn đặc chế vật liệu thép siêu phàm năng lực đương nhiên mẫu chốt nhất là hắn trước đó liền tinh chuẩn đ quả nhiên có nội ứng bên trong lối đi hạ giảm trong mắt lóe lên một vệ lạnh lùng nhìn thoáng qua đang cùng địch nhân giao thủ lý phi quyết đoán quay người hướng cuối cùng nhà tù chạy tới lý phi v ậ y phát giác sau lưng động tĩnh thế là hắn quyết đoán tiến vào huyết ma trạng thái truy s ắ t gào thét m à tới lý phi đưa tay trái ra đón lấy thanh này truy s ắ t vê anh trên người hốn nguyên tinh thần khải trải qua mấy lần va chạm sau cuối cùng ngỡ vụn nhưng lần này lý phi không tiếp tục bị đánh lui hắn dùng tay trái vững vàng tiếp nhận kiện pháp khí này một màn này nhìn được hậu phương mang theo mặt nạ nam tử con người q u vào kiện pháp khí này tên là chấn hồn phá s ơ n truy có thể đồng thời khởi xướng tinh thần cùng vật lý song trọng công kích chấn động tâm thần lực năng p h á sơn hắn vẫn lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể chính diện tiếp ở kiện pháp khí này lại lông tóc không tồn hao rõ ràng hộ thể kinh lực đều phá trước mắt đầu này cơ hồ đứng đúng trần nhà khổng lồ bóng người mang cho hắn trước đó chưa từng có cảm giác c áp bách nam tử s o n g quyền tùy theo anh ra đạo kình lại xuất hiện lý phi tay trái bắt lấy chấn hồn phá s ơ n truy không đợi kiện pháp khí này tranh thoát một cái đầy uy lực huyết uy thần đánh vào phía trên tại đặc vào thanh cốt về sau lý phi thể p h á c lần nữa tăng cường bây giờ tổng huyết hồn số lượng đề cao đến rồi 878 trăm quả huyết y hạn mức lớn nhất đ ề thăng làm 87.8 mươi t quả tăng thêm huyết ma t r ạ m thái gấp bội tâm thần lực lượng dung hợp uy lực kinh người lý phi thiết truy trong tay chấn động một lần mất đi động năng cùng lúc đó nam tử đạo kình cùng một đạo thuật pháp đồng thời trúng đ ị c h lý phi thuật pháp y nguyên không thể có hiệu lực lý phi mặc cho xung quanh cánh đồng tuyết hòa tan cường đại hỏa kình không ngừng xâm lấn v u n g đao hướng về phía trước chém ra lúc này cánh đồng tuyết vừa mới hòa tan làm sông lớn không đợi nước sông bị xấy khô sở hữu hỏa kình đột nhiên ra tốc hướng lý phi hội tụ sau đó hư không tiêu thất trong chấp n h n g này lý phi tựa như biến thành một cái lô đen đem sở h ư u hỏa kình toàn diện hấp thu cánh đồng tuyết phi hỏa như vậy bị phá nhưng mà cái này còn chưa kết thúc một gốc đại thụ c h e trời chống dông tạo ra trên nhánh cây mọc đầy hỏa diễm ngưng tụ thành đ bá hoa cuồn phong thổi qua một cây đ bá hoa tàn mát hóa thành đầy trời hỏa tinh một cỗ nở rộ k ì n h lực tùy theo xuất hiện không chỉ có lực bộc phát còn tràn ngập sinh mệnh lực khiến người tâm thần vì đó say mê đen lúc rực rỡ ngày không đêm đây là h á c nghị lúc chức tự sáng tạo đạo kình một chồng là một thức chức thủ sau công chiêu thức t r ư ớ c thu nạp lực lượng của đối thủ cuối cùng hóa thành hỏa thụ nở rộ người đến thể nội kình lực bị cái này thức đạo kình kéo theo một lần tiêu tốn hơn ba phần mười không chỉ có như thế hắn bản thân cũng bị vô khổng bất nhập hỏa kình xâm lấn bị nội thương lý phi chỉ là sơ bộ nắm giữ cái này thức đạo kình nếu không phải đối phương dùng đạo kình cũng là hỏa thuộc tính hắn còn không có cách nào thuận lợi như vậy lấy chiêu phá chiêu phá chiêu về sau hắn cất bước hướng đối phương p h ó n g đi lại là một cái đầy uy lực vết vi thần dùng ra đối phương trên mặt pháp khí lần nước c c h phát hình thành một đạo phòng ngự thuật pháp nhưng lần này đạo kia bình t h ư ớ n g vô hình không có cách nào lại ngăn trở tựa như bị trọng t r y đánh vỡ m á c t ư ờ n g người đến như bị xét đánh một lần xưng ơ sờ ở tại chỗ lý phi bọt tới trước người hắn lại một đao đâm vào đối phương b ụ n g dưới lần này một đao xuyên bụng cương đại huyết sát tại đối phương thể nội bộc phát chờ hắn lấy lại tinh thần thể nội kinh lực đã triệt để hỗn loạn mũ t ạ n g lục phủ đều t h ụ trọng thương hắn vô ý thức huy quyền bị lý phi bắt lấy vai phải tràn trệ cự lực bộc phát cưỡng ép đem khớp nối bẻ gãy a theo một tiếng hét thảm lý phi lần nữa bẻ gãy đối phương vai trái khớp nối hắn một tay dẫn theo người này trong a i vừa vặn nhìn thấy phòng á s giam ba tên đình chiến bộ đạo cơ kỳ võ giả tại vây công địch nhân tới đánh hạ giản không có tham dự chiến đấu mà là bảo vệ lưu kiến huy từ lòng đất đột nhiên chui ra ngoài nam tử danh hiệu cắt chạy khi hắn cảm thấy được lý phi hướng bên này vọt tới lúc không nhịn được lộ ra vẻ kinh hãi dựa theo trước đó chế định kế hoạch lý phi chí ít cũng sẽ bị ngăn chặn hai mươi giây mà c á t chạy cái này bên cạnh mặc dù là lấy một bốn nhưng hắn năng lực quỳ dị không cần đánh bại bốn tên đạo cơ kỳ cừng giả chỉ cần giết chết bị bốn người bảo vệ lưu kiệt Vi là được c á t chạy tại chế định kế hoạch thời điểm nói qua bản thân chỉ cần mười giây là đủ rồi kết quả lý phi không tới mười giây liền trở lại rồi c á t chạy không do dự thân hình như là như ảo ảnh biến mất ở bốn người trước mặt trực tiếp liền muốn đội địa thoát đi vây công hắn ba tên đạo cơ kỳ võ giả cũng không kịp làm ra phản ứng chỉ có thể trơ mắt cắt chạy xuống đất nhưng vào lúc này tại chỗ chiến lược yếu nhất một mực không có xuất thủ hạ giản đột nhiên dậm chân một cái một cỗ kinh lực vừa đúng chắn cắt chạy thoát đi trên phương hướng tựa như một đạo chống d i ô n g tạo ra v á c tường cắt chạy vừa sợ vừa giận nghĩ mãi mà không rõ hạ giản là thế nào đánh giá ra bản thân thoát đi phương hướng có thể trước thời hạn mai phục thật mạnh lực cỗ này kinh lực đối cắt chạy tới nói không tính là gì hắn chỉ dùng một g i â y liền đem nó phá mất nhưng một g i â y về sau lý phi đã đi tới nhà tù bên ngoài một đạo giống như sơn phong giống như lực lượng vô hình hung hăng đâm vào cắt chạy tâm thần phía trên hắn độn địa siêu phàm năng lực bị ép gián đoạn thân thể cắm ở trong đất bùn v â anh một tay nắm phá vỡ phía trên bùn đất bắt được cắt chảy đầu cắt chảy lấy lại tinh thần lộ ra vẻ hoảng sợ quán r ư ợ u hồng tụ thân đ ồ nguyện ngoài dự liệu đột nhiên mở miệng t i n h an hầu không muốn cùng ta sư minh giao thủ vậy ta đâu đối với ly phi muốn nói nàng động tâm vậy khẳng định không đến mức nàng cũng không phải là loại kia tục khí lại hoa si nữ tử chỉ là đối với dạng này một cái so với mình càng trẻ trung thiên phú càng cao danh khí càng lớn nhân vật truyền kỳ khiếu kỳ luôn luôn khó tránh khỏi tăng thêm khuê mật ở một bên lửa cháy thêm dầu cho nên nàng cố ý xin nhờ chỉ thừa vụ không muốn tại tối nay trên yến hội chủ động sách tỷ võ sự trong này cất dấu thiếu nữ tiểu tiểu tâm tư cùng thận trọng chẳng qua là khi nhìn thấy hoàng cẩn bị lý phi như thế dứt khoát cự tuyệt thân độ nguyện ngược lại bị kích thích nghịch phản tâm lý hoàng cẩn vị sư minh này đối nàng vẫn luôn rất tốt cho nên thân độ nguyện lúc này đứng lên đã không quan hệ thơ cùng nguyện chỉ liên quan tới võ giả nàng cũng muốn mở mang kiến thức một chút có thể trọng thương chân nhân phi kiếm đạo cơ kỷ võ giả thủ đoạn như thế nào ngôi ở chủ vị lý phi đột nhiên có một lát thất thần sau đó trên mặt hắn hiện ra ý cười xem ra tâm tình không tệ quay đầu nhìn về phía thân đồ nguyện lý phi c ư ờ i nói thân đồ cô nương nếu là muốn so võ không ngại trở một chút chương ba trăm bảy mươi lăm cuối cùng không thành chương ba trăm bảy mươi lăm cuối cùng không thành chương ba trăm bảy mươi lăm cuối cùng không thành đợi một chút lý phi lời nói để thân đồ nguyện s ư n g sở muốn tỷ võ vì cái gì còn phải đợi một chút nhưng thấy lý phi thái độ đối với nàng cùng vừa rồi đối hoàng cần thái độ hoàn toàn khác biệt lại không khỏi làm nàng có rồi mấy phần ngượng hùng dù sao lý phi vừa nói với hoàng cẩn đêm nay không muốn cùng người động thủ kết quả đối mặt nàng lại nói có thể chờ một bậc rõ ràng như vậy so sánh xác thực rất khó không khiến người ta nhiều nghĩ hắn là cố ý cự tuyệt hoàng sư minh hướng ta cho thấy thái độ của mình thân độ nguyệt như thế thầm nghĩ mọi người tại đây cũng đều sinh ra tương tự ý nghĩ nhìn về phía lý phi ánh mắt nhiều hơn mấy phần mập mờ quả nhiên từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân a chi thừa vũ trên mặt hiện ra tiếu dung vậy thì chờ một chút đến tính ăn hậu ta mời người một chén tiến hội không khí lần nữa trở nên nhiệt liệt lên bộ giám sát lý phi đem bắt sống ở hai tên địch nhân đều khống chế được đến như ngay từ đầu từ cửa chính giết tiến vào vị tia giả ma tắc h ạ c h đối phương tại c ắ t chảy rút đi trước đó trước hết một bước giết ra bộ giám sát đại v i ệ n vây công hắn ba tên đạo cơ kỳ võ giả cùng hơn mười người luyện kỉnh võ sư đều không thể ngăn hắn lại cũng đều không có truy kích trừ cái đó ra còn có một tên trốn ở trong tối phụ thể kỳ đại pháp sư vậy trốn thoát bất quá người này hai cái pháp khí mặt nạ cùng chấn hồn phá sơn truy đều rơi vào lý phi trong tay mất đi chủ tu pháp k h tên này chiến lực kinh người đại pháp sư vậy cơ bản xem như phế bỏ tạm thời không đủ gây sợ Ta dự đ ị n hạ chức pháp thẩm một lần hai người kia. Lý Phi dùng lần người nói bí một Lý kia. với、hạ、giản yên tâm, lần này sẽ có phân tâm, tức, sẽ sẽ có h k ô gật để cho trí nhớ của nhớ hắn bị hủy、diện. Hạ trí bọn diện. bị Giản g gật, gật đầu lý đại nhân có chừng mực là tốt rồi vô luận như thế nào đêm nay trận này phục kích có thể thành công cơ h ộ i toàn bộ nhờ lý phi lý phi đang thử tín nhiệm hạ giản đám người chuyên nghiệp năng lực hạ giản cũng ở đây thử tin tưởng vị này tính ă n hầu thế là lý phi đơn độc lưu tại giam giữ mấy tên phạm nhân phòng giam bên trong những người còn lại tạm thời rời đi Hắn mặc dù tín nhiệm hạ giảng đám người nhưng là sẽ không để cho những người này nhìn thấy cụ thể thẩm vấn quá trình để tránh bại lộ tự thân bí mật rất nhanh lý phi thi triển v ộ n g giới chi môn theo thứ tự tiến vào hai người tiềm thức thế giới mười mấy phút sau lý phi thần sắc có chút ngưng trọng đi ra nhà tù lý đại nhân như thế nào hạ g i ả n ngay lập tức hỏi lý phi chỉnh sửa một chút trong đầu những ký ức kia chậm rãi mở miệng nói tìm tới đầu m ớ i mới nhưng liên lụy đến người có chút khó giải quyết quán rượu hầm tụ mới ca múa biểu diễn bắt đầu rồi đám người ăn uống linh đình sáo chúc g m hai trước mắt mỹ nhân nhi cũng là tú sắc khả san lý phi rất tựa như ứng phó mọi người tân bút cùng người rượu loại trường hợp này ngược lại để hắn tìm được một chút kiếp trước cảm giác chỉ bất quá đời t r ư ớ c của hắn phải đi chủ động kính người k h á c rượu nói với người k h á c tân bút nói mà bây giờ hắn thành rồi trận này đến hội nhân vật chính đột nhiên lý phi khẽ nhũ mày tính ăn hầu thế nào rồi một bên chỉ thừa vũ phát giác được lý phi dị dạng lý phi ánh mắt biến ả o rất nhanh khôi phục bình thường không có việc gì một hồi còn có người m u ố tới há là ai một hồi chỉ đại nhân liền biết rồi ha ha ha đơn giản cho chuyện về sau hai người tiếp tục thưởng thức ca múa chỉ là chì thừa vũ bén nhạy phát hiện lý phi hào hứng cũng không cao như đang suy tư điều gì một lát sau một tiên đ ỉ n h chiến bộ thuộc hạ bước nhanh đi tới chì thừa vũ bên cạnh đẽ b ả o l ô thai hắn thấp giọng nói vài câu chì thừa vũ nụ cười trên mặt biến mất quay đầu nhìn về phía lý phi có người đi bộ giám sát tức ngục tỉnh an hầu biết sao hắn đã biết được bộ giám sát đại viện bên kia tin tức lý phi gật gật đầu ta biết rõ chì thừa vũ nụ cười trên mặt từng chút từng chút biến mất xem ra tỉnh an hầu tối nay tới dự tiệp là vì thiết lập văn cục thật có ý này c o n m ờ i chỉ đại nhân bỏ qua cho lý phi bình tĩnh nói thân đ ồ n g u y ệ t kỳ thật một mực có đang chăm chú cái này một bên lấy nàng tu vi có thể rõ ràng nghe tới đối thoại của hai người nghe tới câu nói này về sau nàng đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía chủ vị lý phi thần sắc phức tạp nguyên lai、like、hắn tối nay tới dự tiệc là vì dẫn x à xuất động mà không phải thật sự muốn cùng ta lỡ ợ võ vậy hắn vừa rồi kia phen thái độ biến hóa lại là bởi vì cái gì thân đ ồ n g u y ệ t thu hồi ánh mắt tự rêu cười một tiếng phụ trợ tính an hầu phá án vốn là chức trách của ta ta sao lại để ý chỉ là t i n h an hầu nếu là trước đó cho ta nói một tiếng ta cũng có thể trước thời hạn an bài đ ỉ n h chiến bộ người phối hợp chi thưa vũ nói m u ố n cũng không xác định có thể hay không thật sự có người đến cất ngục tăng thêm sợ đánh cỏ đậu rắn cho nên ta không có cáo chi chỉ đại nhân lý phi giải thích nói khi biết được cam tỉnh đ ỉ n h chiến bộ cùng bộ giám sát liên thủ dùng thời gian mười ngày đều không thể t r a ra lúc trước chặn giết lưu k i ệ t vì đám người manh mối lúc hạ giản đã cảm thấy trong này có vấn đề hắn đã không cách nào nữa tín nhiệm cam tỉnh quan phụ lực lượng cho nên đêm nay trận c u c này lý phi cùng hạ giản trước đó chưa nói với những người còn lại sự thật chứng minh bộ giám sát nội bộ khẳng định có nội ứng nếu không không cách nào giải thích cắt chạy vì cái gì có thể chính xác tìm tới lưu kiệt huy nhà tù vị trí chi thừa vũ nhìn xem lý phi bây giờ còn cần ta làm cái gì sao lý phi gật đầu có một cái ma đạo võ giả trốn thoát còn mời chỉ đại nhân khiến người toàn thành lùn bắt chi thừa vũ có chút ngoài ý muốn lý phi toàn bộ hành trình đều ngồi ở bên cạnh hắn nửa đường cũng không có người cho hắn truyền lại qua tin tức hắn là thế nào biết rõ tình huống bên kia tuất ta cái này liền hạ lệ chi thừa vũ quay người đôi đến đây báo tin thuộc hạ g a lệ phái gia đình chiến bộ cao thủ toàn thành đi lục soát đã có đột phát tình huống ra tiệc này còn tiếp tục sao chị thừa vũ quay đầu nhìn về phía lý phi lý phi thần sắc tự nhiên bưng chén rượu lên uống một n g ụ m chờ một chút đi một hồi còn cần trì đại nhân phối hợp ồ chị thừa vũ thần sắc không thay đổi tốt, vậy liền nghe t ĩ n h ă n hậu lý phi tại quán rượu hồng tụ đích xác thực không phải bản tôn mà là dùng ú ảnh thuốc dục phân thân nếu là không có cảm giác loại hạch tâm cấp siêu phàm năng lực hắn phân thân đủ để lấy giả loạt thật bất quá như thế vẫn chưa đủ lý phi còn mượn nhờ như mộng lệnh lấy phụ thể kỳ đại pháp sư cảnh giới đối cố này phân thân thi triển ích ngồi đáy giếng chi thuật cuối cùng hắn cho cố này phân thân mặc vào kim lũ ngọc lân g i á c bất kỳ phòng vệ nào áo đều sẽ đối người khác cảm giác tạo thành ảnh hưởng lấy cái này thần y phẩm chất gần như có thể ngăn cách đại đa số đến từ ngoại giới cảm giác như thế các loại điệp ra cùng một chỗ lý phi cố này phân thân mới chính thức có thể lựa trời qua biển c h ì thừa vũ tuy là võ đạo đại sư nhưng cũng không có cảm giác loại thần thống cho nên cũng không có xem thấu lý phi ngụy trang đương nhiên vẹn vẹn chỉ là không bị người khác xem thấu đây là phân thân còn chưa、đủ. lý phi còn cần có thể nhất tâm nhị dụng bên kia bản tôn tại chiến đấu cái này bên cạnh phân thân có thể tựa như hành động cùng người trò chuyện đây cũng không phải là ưu ảnh có thể làm được rồi đem cảm giác nguy hiểm cùng ưu ảnh kết hợp lý phi nhiều nhất có thể để phân thân vậy có độc lập năng lực nhận biết nhưng không có nghĩa là hắn có thể để phân thân có độc lập ý thức cuối cùng giúp lý phi giải quyết cái vấn đề này người là thanh đ ỉ n h chân nhân lý phi vẫn luôn không có quên b ị này ở tại như mộng lệnh bên trong láo gia ra chỉ là trước đó phải bận rộn sự quá nhiều không có thời gian hướng đối phương tình giáo t h ẳ n g đến hắn tham gia s o n g trận t i ê u tế thiên đại điện đột phá đến rồi phụ thể kỳ hắn mới bắt đầu khá nhiều thỉnh giáo thanh đỉnh chân nhân liên quan tới t h u ậ t đạo tu hành vấn đề lý phi trước đây tu hành đều là tự học dựa vào bản thân cường đại tâm thần lực lượng tăng thêm từ pháp võ trong lúc s o n g tu lấy được linh cảm còn có tự thân thiên phú vạn huyết châu một đường thuận lợi đột phá đến phụ thể kỳ nhưng từ phụ thể kỳ bắt đầu t h u ậ t đạo tu hành dính đến lĩnh vực trở nên càng thêm phức tạp cần nghiên cứu như thế nào càng tốt mà điều khiển pháp khí tế luyện pháp khí ở nơi này giai đoạn trừ tâm thần lực lượng pháp võ song tu cùng bạn huyết châu đều không cách nào lại mang cho lý phi rõ ràng ưu thế cùng võ đạo một dạng t h u ậ t đạo tu h à n h cũng là cần lao sư chỉ điểm triệu nhất sư phụ triệu nhân kiệt cũng chỉ là một tên phụ thể kỳ đại pháp sư mà thôi hán dạy cho triệu nhất đồ vật lưu cho triệu nhất bút ký tâm đắc vậy vẹn vẹn chỉ có thể cam đoan triệu nhất tại phụ thể kỳ trước đó sẽ không gặp phải vấn đề quá lớn cho nên lý phi dựa vào từ triệu nhất nơi đó thu hoạch bí tịch tự học cũng gặp phải rất nhiều không có cách nào giải quyết vấn đề lúc này thanh đỉnh vị này chân nhân giá trị liền thể hiện ra ngoài dù là không có luyện qua ác mậu tông công pháp dù là hắn chuyên tu chính là đan đạo chỉ điểm một cái mới và p h ụ thể kỳ lý phi vẫn là dư sức có thừa phụ thể kỳ đại pháp sư nếu như đầy đủ sung túc lời nói có thể có mấy kiện pháp khí cái này liền dính đến một vấn đề như thế nào đồng thời điều khiển mấy kiện pháp khí đây là một cái thổ hào mới cần suy tính vấn đề mà đại la tông truyền nhân tự nhiên từng cái đều là thổ hào cho nên đại la tông có không ít dùng cho giải quyết loại vấn đề này công pháp thanh đỉnh chân nhân dạy cho lý phi một môn ngũ tâm c h i ề u nguyên xem đây là một môn nhiều nhất có thể đem bản thân hư n i ệ m chia thành năm phần nhất tâm ngũ dụng đồng thời điều khiển năm kiện pháp khí công pháp cái này đã coi như là đại la tông đơn giản nhất phân niệm c h i pháp lý phi rất nhanh liền học xong sau đó tại thanh đỉnh chân nhân chỉ điểm x u ố n g đối với mình phân thân tiến hành rồi nhất định cải tạo làm phân thân có thể dung nạp bản thân một bộ phận h ư nghiệm trở nên tựa như một cái đặc thù pháp lý kể từ đó lý phi cố này phân thân liền chân chính trên ý nghĩa có thể xưng là phân thân rồi một bộ có thể độc lập hành động độc lập suy tính phân thân có thể nói d ư ợ u dụng vô tận mà lại ngũ tâm triều nguyên xem có thể trong nhất định cự ly để lý phi mỗi một cổ phân niệm đều giữ liên lạc tương hô ở giữa có thể truyền lại tin tức đây chính là lý phi ngồi ở quán rượu hồng tụ bên trong nhưng có thể kịp thời biết được bộ giám sát trong đại viện tình huống nguyên nhân t i ế tối lại tiến hành rồi hơn hai mươi phút sau hạ giản dẫn một đám người đột nhiên từ dưới lầu đi tới những người này đến để mọi người tại đây đều có chút n g o à i ý m ớ n đây chính là tĩnh an hầu muốn chờ người sao chi thưa vũ đối với hạ giản đám người đến cũng không có cảm thấy n g o à i ý m ớ n đúng lý phi chậm rãi đứng người lên h á n bản tôn cũng không có cùng theo tới vừa đến bản tôn còn muốn tiếp tục t ọ a chấn bộ giám sát đại lao để tránh bị người giết cái hồi m ắ thương thứ hai lý phi còn không nghĩ bại lộ bản thân phân thân sự hắn đứng dậy c h ỉ thừa vũ cùng tô tuyết tùng bậy đứng dậy theo c h ỉ thừa vũ làm thủ thế trên trận đang tiến hành ca múa biểu diễn lập tức đình chỉ đám vũ nữ cấp tốc rời trận ngay tại uống rượu các tân khách cũng đều phát giác được bầu không khí có chút không đúng hào hào đặt chén rượu xuống hiện trường cấp tốc yên t ĩ n h trở lại thực tế thật có lỗi quay dậy c h ư v ị nhã hứng lý phi ôm quyền hướng mọi người tại đây hành lễ cuối cùng còn hướng chỉ thừa vũ cùng tô tuyết tùng diên phần mình thi lễ một cái lần này những người còn lại nơi nào còn d á n ngồi hào hào đứng dậy nghi hoặc m à nhìn xem lý phi lý phi nhìn về phía hạ giảng đối với hắn gật gật đầu làm phiền hạ đại nhân cho đại gia nói rõ một chút thế là hạ giảng tiến lên một bước t ấ t cao giọng nói vừa rồi bộ giám sát đại viện địa lao tao ngộ tặc nhân tập kích có người ý đồ cướp đi trong ngục phạm nhân lời này lập tức đưa tới dối loạn tư bừng g i á m tiếp bộ giám sát đại lao loại này tính chất ác liệt sự kiện đã rất nhiều năm đều chưa từng phát sinh qua còn tốt những này tặc nhân cuối cùng không có đạt được còn bị chúng ta bắt sống ở hai người hạ giảng tiếp tục nói trải qua một phen thẩm vấn chúng ta thu hoạch một chút trọng yếu tình báo cho nên liền lập tức chạy đến cái này bên cạnh liền trước mặt mọi người người đều cảm thấy hạ g i ả n là muốn ngay lập tức đem tình báo quan trọng cáo chi lý phi lúc hắn sau đó nói lời nói để mọi người tại đây cũng thay đổi sắc mặt căn cứ tình báo chúng ta có lý do hoài nghi có người cùng những n à y tặc nhân có cấu kết cho nên ta ngay lập tức dẫn người tới hiện trường chầm mặt vài giây t ô t u y ế t tùng nhìn xem hạ g i ả n hạ đại nhân có ý tứ là đêm nay người ở chỗ này bên trong có người cùng cấp ngục tặc nhân cấu kết ngươi là người tới bắt đúng hạ g i ả n không chút do dự gật đầu hiện trường lại là rối loạn tưng hôm nay trình diện đều là cam tỉnh đại nhân vật đều biết lý phi cùng hạ giảng tại cha vụ án gì nếu như cùng cướp ngục tặc nhân có cấu kết liền có khả năng cùng thiên đàn đâm giết tang có liên quan đây chính là muốn mạng sự hạ đại nhân muốn bắt chính là ai c h ỉ thưa vũ lên tiếng trên mặt hắn đã không có biểu lộ đây là hắn đã tức giận biểu hiện đêm nay trận này dạ tiệp là hắn tỉ mỉ chuẩn bị cố ý mời đến lý phi chính là vì lớn mạnh chính mình thanh thế kết quả lý phi đến dự tiệp chỉ là vì thiết lập văn cục điều này cũng làm cho tôi bây giờ lại còn muốn làm trận tại trên yến hội bắt người cái này liền có chút quá không cho hắn chỉ thừa vũ mặt m ũ i chẳng lẽ liền không thể chờ yến hội sau khi kết thúc lại bắt c h ỉ thừa vũ nhìn thoáng qua bên cạnh lý phi hắn không tin lý phi trước đó không biết rõ tình hình đêm nay bắt được tặc nhân bên trong có một người danh hiệu cắt chạy tinh thông nội địa chi thuật còn đối địa trong lao tình huống như lòng bàn tay biết rõ chúng ta đem phạm nhân n ố t tại vị trí nào tại hai ngày trước có người đem một phần tình báo từ bộ giám sát truyền ra ngoài cuối cùng truyền đến thành tây đường số mười chín đại viện hạ giản không có trả lời ngay chỉ thừa vũ vấn đề mà là ngự khí bình tĩnh nói thành tây đường số mười chín đại viện tại chỗ không ít người đều đối cái này địa chỉ cảm thấy rất lạ lẫm mà thân đồ nguyện bên cạnh hoàng cẩn đã sắc mặt đại biến g ắ t gao siết chặt n ắ m đấm thân đồ nguyện hạ g i ả n quay đầu nhìn sang ánh mắt tính mịch xin theo chúng ta đi một chuyến thành tây đường số mười chín đại viện là thân đồ nguyện trụ sở chi thừa vũ triệt để đổi sắc mặt liền ngay cả một bên tô tuyết tùng cũng không cách nào lại bảo trì chấn định mọi người tại đây đồng dạng người người chấn k i n h lý phi nhìn về phía thân đồ nguyện có chút tiếp nối nói lúc đầu nghĩ cùng thân đồ cô lương luận võ một trận hy v ọ n về sau còn có thể có cơ hội t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi sáu báo tắc chương ba trăm bảy mươi sáu báo tắc chương ba trăm bảy mươi sáu gió báo hạ đại nhân chị thừa vũ ánh mắt nghiêm khắc trong này có đúng hay không có hiểu lầm hạ g i ả n đêm nay muốn dẫn đi bất cứ người nào chị thừa vũ cũng sẽ không giống như bây giờ thất thố nhưng hắn muốn dẫn đi là thân đồ n g u y ệ n đây là một cái chị thừa vũ hoàn toàn không có nghĩ tới nhân tuyển cũng là một cái vô luận như thế nào hắn đều không thể để cho hắn xảy ra chuyện người hạ g i ả n nhìn thẳng chị thừa vũ có hiểu lầm hay không chờ điều tra về sau tự nhiên công bố hạ đại nhân chị thừa vũ nhấn mạnh thuộc về võ đạo đại sư khí thế cường đại tùy theo bắn ra tại không có chứng cơ xác thật tình hưng dưới ta không có khả năng để các ngươi đem tiểu nguyện mang đi hạ g i ả n thần sắc không thay đổi thừa nhận giống như núi cao áp lực thật lớn không sợ chút nào c ũ n g chỉ thừa vũ lối mặt ta như là đã dẫn người đến rồi tự nhiên là có chứng cứ trên thực tế lý phi chỉ là từ cắt chạy tiềm thức thế giới bên trong thu hoạch tin tức tương quan nhưng cũng không có lấy được thực tế khẩu cung vậy còn chưa kịp lấy được cụ thể chứng cứ là hạ g i ả n đề nghị đêm nay liền đến mang đi thân độ nguyện tất nhiên dính đến thân độ nguyện tân thiên hội tại cam tỉnh lực ảnh hưởng sợ rằng xa so với chúng ta tưởng tượng càng mạnh đêm nay bọn họ người bị chúng ta bắt lấy tất nhiên sẽ lập tức xóa đi sở hữu vết tích nếu như chờ chúng ta thu thập đủ chứng cứ lại gọi đến thân đồ nguyệt sợ rằng sẽ không kịp k i ê u hạ đại nhân đề nghị là đao s á t chặt đ y dối đêm nay trực tiếp liền đem thân đồ nguyệt mang về bộ giám sát tiến hành thẩm tra lý đại nhân nghĩ thẩm tra thân đồ nguyệt dạng này người không có chứng cơ xác thực là căn bản không thể nào nhưng địch nhân cũng sẽ không cho chúng ta lưu lại chứng cơ xác thực ta bí thuật đối lên thân đồ nguyệt dạng này cơn giả rất khó có hiệu lực lý đại nhân không phải nhất định phải sẽ cái gì bí thuật tài năng tra án rõ ràng rồi lý đại nhân cảm thấy có thể thử một lần sau tốt vậy liền thử một chút thế là hiện tại hạ giản liền khí thế hung hăng dẫn người tới bắt thân đ ồ mệt rồi thật sao chứng cứ ở đâu chi thừa vũ lạnh lùng nhìn xem hạ giản trong mắt tức giận đã không còn che giấu chi đại nhân ở nơi này dương cung b ạ n kiếm thời điểm lý phi lên tiếng hạ đại nhân ý tứ chính là ta ý tứ chi thừa vũ quay người nhìn về phía lý phi ánh mắt lăng lệ tinh an hầu nhất định phải như thế lý phi không hề nhượng bộ chút nào bản hầu phụng chỉ phá án còn mời chỉ đại nhân không muốn cản trở chi thưa vũ nợ nụ cười tốt một cái phụng chỉ p h a án ta mới vừa nói chỉ cần có chứng cơ xác thực các ngươi có thể mang bất luận kẻ nào trở về điều tra bao quát ta lý phi cũng cười hắn quay đầu nhìn về phía một bên trung hãn trung đại nhân trung hãn tần h sắc nghiêm trọng tinh an hầu có gì phân phó lý phi bộ giám sát p h a án cần trước đó trải qua đ ỉ n h chiến bộ đồng ý không bộ giám sát cùng đ ỉ n h chiến bộ là hai cái song song bộ môn thậm chí bộ giám sát còn có đối đ ỉ n h chiến bộ quan viên giám sát quyền lực làm việc tự nhiên không cần đ ỉ n h chiến bộ đồng ý nếu như hôm nay muốn dẫn đi là đ ỉ n h chiến bộ quan viên kia xác thực cần đối đ ỉ n h chiến bộ có một cái bàn giao nhưng mang đi thân đ ồ nguyện mặc dù đ ố i cảnh thâm hậu cũng không quan không có t r ư ớ c trên lý luận tới nói chỉ thừa vũ là không có quyền hỏi tới bộ giám sát phá án chỉ cần có trao quyền trừ phi sự liên quan triều đ ỉ n h t võ quan nếu không đều có thể trực tiếp dẫn người trở về điều tra trung hán kiên chỉ nói chỉ thừa vũ hắn không muốn đắc tội có thể lý phi hắn cũng đắc tội không tầm tưởng vậy bản hầu trao quyền tính toán sao lý phi tiếp tục hỏi trung hãn tinh an hầu chính là thánh thượng thân phong lam tuần đặc s ứ có quyền điều động một tỉnh bộ giám sát toàn lực phối hợp ngươi tra án trao quyền tự nhiên là tính toán được lý phi đưa tay chỉ hướng thân độ nguyện bản hầu hiện tại liền trao quyền thỉnh cầu trung đại nhân hạ lệnh đem người mang đi trung hãn bất đắc dĩ nhìn về phía tô tuyết tùng nhưng tô tuyết tùng vị này tuần duyệt s ứ một bộ suy nghĩ b i ể n vông bộ g á n g hoàn toàn không có muốn n ú n g tay ý tứ ta lại muốn nhìn ai dám chi thừa vũ đã thật sự nổi giận khi t h ấ bảng bạc giống như biện cả sống g ữ cản quét cả tòa quán rượu không có thực chất lực lượng xuất hiện nhưng tâm thần của mọi người đều tựa như bị một ngọn núi chấn áp lại sinh ra một loại ngạt thợ cảm đặc biệt là hạ giản đám người bị đặc biệt nhằm vào hạ giản mặc dù không sợ đắc tội người nhưng giờ phút này đối mặt một vị võ đạo đại sư nhằm vào hắn phát hiện mình mà ngay cả động đậy một lần đều rất khó làm được Chỉ thừa vũ thần thông cùng tâm thần có quan hệ hạ giản trong lòng lóe qua ý nghĩ như vậy hắn cũng không sợ đắc tội chỉ thừa vũ nhưng đêm nay cục diện này vẹn vẹn chỉ dựa vào hắn là không có cách nào đem thân đổ miệt mang đi mọi người tại đây bên trong chỉ có hai người tại dạng này khí thế bên dưới có thể t h ẳ n như nơi một là lý phi một là thân đồ nguyệt lý phi trực tiếp t ấ t bước hướng thân đồ nguyệt đi đến hắn cứ như vậy đem chính mình phía sau lưng để lại cho c h ỉ thừa vũ đừng nói hắn lúc này chỉ một bộ phân thân dù là đến chính là bà tôn cũng chưa hẳn là c h ỉ thừa vũ đối thủ nhưng lý phi không hề sợ hãi cứ như vậy từng bước một đi tới thân đồ nguyệt trước mặt c h ỉ thừa vũ trong mắt lóe lên một bệnh v ẻ kinh ngạc hắn cũng không có trực tiếp vận dụng thần thông nhưng sinh ra cảm giác g á p bách vậy đủ để đối đạo cơ kỳ định phong võ già sinh ra ảnh hưởng lý phi có thể chấn định như thế tự nhiên nói minh tâm thần lực lượng cấp độ đã vô cùng tiếp cận thông thần chi cảnh chi thừa vũ đang định mở miệng thân đồ nguyện trước một bước nói chỉ sư thúc ta đi một chuyến bộ giám sát là được nàng đang nghe hạ giản lên án về sau cũng không có kinh hoàng mà là tâm như nước lặng cho thấy cực tốt tâm tính giờ phút này nàng bình tĩnh cùng lý phi đối mặt trước đó sinh ra những cái tiêu tiểu d i ễ m tất cả đều biến mất không thấy gì nữa chi thừa vũ thu liễm k h í thế không nói thêm gì nữa hắn m u ố n định lấy thế đẻ người đáng tiếc lại không có thể ngăn chặn lý phi thật làm cho hắn đối lý phi đ ạ o thủ đó cũng là không thể nào thân đồ nguyện như vậy nhưng thật ra là cho hắn một bậc thang m ờ i lý phi đối thân đồ nguyện ra hiệu tất nhiên đối phương nguyện ý phối hợp hắn cũng không để ý cho đối phương một chút thể diện thân đ ồ nguyện đi hướng đầu hành lang hạ giảng đám người không có đối nàng lên bất luận cái gì biện pháp chỉ là vây quanh nàng một đợt xuống lầu lý phi cuối cùng hướng mọi người tại đây hành lễ chư vị bản hầu còn có công vụ bên người đi trước một bước sau đó quay người rời đi đêm đó tinh an hầu đem thân đ ồ nguyện mang về bộ giám sát thẩm tra tin tức truyền khắp toàn bộ tỉnh thành nguyên bản tất cả mọi người đang mong đợi một trận long tranh hồ đấu chờ mong phong vân tổng bảng trước ba hai tên cường giả ở giữa tháng bại chẳng ai ngờ rằng kết quả sau cùng thế mà như thế hí kịch tính lý phi không có cùng thân đồ nguyệt luận võ hắn trực tiếp đem người mang đi điều tra trong lúc nhất thời thành bên trong các loại nhắn lại nổi lên m ộ n phía cha lý phi hắn dựa vào cái gì tùy tiện bắt người ta xem hắn chính là sợ bản thân sẽ thua bởi tiểu n g u y ệ t cho nên mới cố ý mưu hại ba một cái vang r ộ i cái t á t ngã ở tô giật phi trên mặt dám như thế đối đ ạ i tô đại công tử tự nhiên chỉ có hắn lao tử t ô tuyết tùng một mặt thất vọng nhìn xem tô giật phi ta cho ngươi đi truy thân đồ n g u y ệ t không phải nhường ư ơ i trở nên không có đầu ó c cha c ô n miệm thịnh an hậu là ngươi có thể gọi thẳng tên sao hắn dựa vào cái gì bắt người chỉ bằng hắn là lam tuần đặc s ứ là triều đình không sai cố ý ngư hại loại này hôn chướng nói ngươi nếu là dám ở bên ngoài nói vậy ta liền đánh gãy chân của ngươi c ú tôi t giật phi thất hồn lạc phách rời đi nhìn xem bóng lưng của hắn tôi tuyết tùng đốt đốt h u y ệ t thái dương chỉ cảm thấy tâm m ệ n h mỏi lao ra giật phi hắn chỉ là một lúc hồ đồ ngài đừng nổi giận thằng đến lúc này tô phu nhân mới dám đi tới thuyết phục vì tôi tuyết tùng tòa hạng ngài không phải cũng là ủng hộ hắn đi truy cầu thân đồ nguyệt sao tôi tuyết tùng lắc đầu ta ủng hộ hắn đi truy thân đồ nguyệt là muốn cho hắn vì tôi ra bắt lấy một cái bay lên như diều cơ hội. có thể ngươi xem một chút hắn bây giờ biến thành hình dáng ra sao tại trước mặt mọi người ra tay đánh nhau hiện tại càng là tùy ý chất vấn triều đỉnh trọng thần khống chế không nổi cảm xúc thấy không rõ tình thế dạng này người thân đồ nguyệt sẽ để ý sao tô phu nhân trầm mặc cứ việc nàng cảm thấy mình nhi tử không có như thế không còn gì khác nhưng bây giờ tô tuyết tùng ngay tại nổi nóng nàng cũng không tốt nói thêm cái gì lao ra kia thân đồ nguyệt thật sự hội hợp những cái kia phản t ậ t có cấu kết sao ngay cả thanh hư chân quân đều sẽ phản còn có cái gì là không thể nào ý của ngài là hồng trần các nói cẩn thận là thiếp thân lắm ổn chuyện này chúng ta đứng ngoài cuộc chính là tốt nhất ứng đối phương thức người nếu coi trọng giật phi đừng để hắn làm loạn đúng thiếp thân rõ ràng rồi hai người tại trò chuyện lúc tô giật phi đã nổi giận đùng đùng rời đi tô phủ hắn cũng không phải là không có đầu óc chỉ là tình yêu khiến người mù quáng dù thông minh có tài hoa người một khi thật sự trầm luân bệ tình cũng rất khó lại bảo trì lý trí nếu như có thể chỉ có thể nói rõ cũng không còn như vậy yêu ngay từ đầu tô giật phi là ôm cực hiệu quả và lợi ích tâm thái đi tiếp xúc thân đ ồ nguyện nhưng theo hiểu rõ gia tăng hắn phát hiện mình thật sự đối vị này giống như minh nguyện bình thường nữ tự động từ tỉnh đây là hắn chưa bao giờ có cảm giác cho nên khi biết được lý phi đem thân đồ nguyệt mang về bộ giám sát điều tra về sau hắn vậy sinh ra chưa bao giờ có phẫn nộ hắn rất nhanh chịu tập bản thân tùy tùng nhóm một đám da thế không bằng hắn ăn chơi thiếu da ta muốn các ngươi đi kích động dư luận trong phòng tô giật phi sắc mặt âm chầm nói t ô t h i ế u kích động cái gì dư luận lý phi bởi vì lo lắng cho mình đánh không lại thân đồ nguyệt cho nên cố ý mưu hại a một đám tùy tùng nhóm đều ngây ngẩn cả người một mặt làm k ó tốt h i ế u t u y ế t pháp này có chút gợm ép a đại chúng có thể có cái gì đầu ó c còn không đều là bị dư luận nắm đi tô giật phi nghiêm nghị nói trước đây toàn thành người đều đang chờ mong lý phi cùng thân đồ nguyệt một trận chiến bây giờ một trận chiến này h ư ớ n hững rất nhiều người đều sẽ thất vọng chỉ cần dư luận hơi dẫn đạo một lần đại chúng liền sẽ thật tin tưởng là lý phi đấu kỵ người tài lo lắng bại bởi thân đồ nguyệt cho nên mới của công dùng vào việc riêng tô thiếu cho dù là như vậy lý phi cũng sẽ không thả người a hắn bắt đi thân đồ cô đường vốn sẽ phải tiếp nhận rất lớn áp lực nếu như lại thêm dư luận áp lực ta không tin hắn có thể chịu nổi tô giật phi mạch suy nghĩ rất rõ ràng hắn biết rõ lấy bản lãnh của mình rất khó tại trên quan trường đối lý phi tạo thành ảnh hưởng gì cho nên hắn duy nhất có thể làm chính là ảnh hưởng dư luận tinh an hầu có thể không quan tâm dư luận nhưng lam tuần đặc s ứ nhất định phải để ý vậy bạn nhất thân đồ cô nương nàng thật sự ngu xuẩn tôi giật phi mắng các người động não suy nghĩ một chút lấy thân đồ cô nương bối cảnh thiên phú và thiền đồ nàng là điên rồi sao cần phải đi làm phản tặc thế nào sợ dù sao kia là lam tuần đặc s ứ chỉ là kích động dư luận mà tôi h thật s ả ra chuyện cứ việc hướng trên người ta đầy ta đến đánh tôi ậ t phi cho ra hứa hẹn thế là một đám t ù y tùng nhóm i d đường nấy dựa theo chỉ thị của hắn đi kích động dư luận mà trừ đám này công tử ca chân chính tại cam tỉnh từng cái lĩnh vực có được cường đại ảnh hưởng lực các đại nhân vật vậy bắt đầu phát l ư ợ rồi bọn họ đều là nhập thế hội người thân đồ nguyện bị mang đi bọn hắn không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ một trận gió bão như vậy tại cam tỉnh hình thành lý phi cùng hạ giả đám người liền ở vào trận gió lốc này trung tâm t r ư ờ n g ba trăm bảy mươi bảy nhập cuộc t r ư ờ n g ba trăm bảy mươi bảy nhập cuộc t r ư ờ n g ba trăm bảy mươi bảy vào cuộc xin đem mạng trẻ mặt h ả xuống n ờ i thân đồ cô nương phối hợp cái này cùng cha án có quan hệ sao có quan hệ trong phòng thẩm vấn thân đ ồ nguyện đối diện ngồi lý phi cùng hạ giản hạ giản điều yêu cầu thứ nhất là để thân đ ồ nguyện lấy xuống khăn che mặt của mình thân đ ồ nguyện trầm mặc một chút thật sâu nhìn lý phi lên mắt cuối cùng chậm rãi tháo xuống khăn che mặt của mình dưới khăn che mặt dung mạo cũng không có người nhóm trong tưởng tượng như vậy tuyệt mỹ chỉ là tại tiêu chuẩn tuyến phía trên nhưng phối hợp thân đ ồ nguyện kia giống như trên trời minh nguyện giống như khí chất ai cũng vô pháp phủ nhận vẻ đẹp của nàng ngày hai mươi mốt tháng hai một giờ chiều đến ba điểm khoảng thời gian này ngươi ở đâu hạ g i n đối với thân độ nguyện thật khuôn mặt không có bất kỳ cái gì hứng thú hắn trực tiếp bắt đầu rồi bản thân h ỏ i t h ă m ta trong nhà vị trí cụ thể thành tây đường số mười chín đại viện ngươi lúc đó đang làm cái gì ta tại tu hành đương thời trong đại viện ngoại trừ ngươi còn có người khác sao không có ngươi có phát giác được có những người khác tới sao hoặc là cái gì khác tình huống dị thường không có bộ giám sát trong phòng thẩm vấn lý phi cùng hạ g i ả n hai người đối thân đ ầ nguyện tiến hành rồi thẩm vấn chủ yếu là hạ g i ả n tại hỏi lý phi đứng ngoài quan sát hạ g i ả n trước nhằm vào một chút đại khái vấn đề tiến hành họ tham về sau lại nhằm vào các loại chi tiết lật lại họ tham h á n thẩm vấn kỹ xảo tương đương thành thạo rất nhiều vấn đề nhìn như tương tự kỳ thực tồn tại cả m ấ y nếu như là biên nội dung trên log di phạm là tồn tại một điểm lỗ thủng đều sẽ bị phát giác được không chỉ có như thế tại thẩm vấn quá trình bên trong hạ g i ả n hai mắt từ đầu đến cuối ẩn chứa nhàn nhạt t u quang h ạ n t ự a n h ư trong đêm tối tuần tra ưu hạt tỉ mỉ nhìn kỹ hết t h ể chi tiết thẩm vấn kéo dài đại khái một cách giờ hạ giản quay đầu nhìn về phía lý phi lý đại nhân còn có cái gì muốn hỏi sao lý phi lắc đầu hạ g i n một lần nữa nhìn về phía thân đồng u y ệ n dùng chắc chắn ngự khi nói ngươi ở đây nói dối、ừ. cái kết luận này để lý phi có chút ngoài ý muốn bởi vì hắn toàn bộ hành trình đều không phát giác được thân đ ồ nguyệt trả lời có cái gì không đúng tình địa phương thân đ ồ nguyệt khe nhữ mày nhìn thẳng hạ giản ta nói đều là lời nói thật hạ giản lắc đầu võ đạo cao thủ có thể khống chế hô hấp của mình như tim khí huyết lưu thông tốc độ thậm chí bắp thị t phản ứng nhưng có chút nhỏ xíu thần thái biến hóa y nguyên không có cách nào ché lớp lao phu làm một ngành này vượt qua bốn mươi năm không ai có thể ở trước mặt ta nói láo hắn cuối cùng câu nói này nói đến hời hợt không có chút nào khoe khoang ngư khí tựa như thanh đỉnh chân nhân nói mình là tốt nhất luyện đan sư lâm thiên nhất nói mình là thiên hạ đệ nhất thân đ ồ nguyện trầm mặc không nói ngày hai mươi mốt tháng hai một giờ c h i ề u đến ba điểm nhà của ngươi nhất định không chỉ một mình ngươi lại ngươi là hiểu rõ tình hình hạ giản nói ra phán đoán của mình thân đ ồ nguyện tránh đi hạ giản ánh mắt nhìn về phía l ý phi ta đã rất phối hợp đến nơi này tiếp nhận các ngươi thẩm vấn vấn đề của các ngươi ta cũng đều trả lời các ngươi nói có chứng cứ chứng minh ta và tặc nhân có cấu kết chứng cứ ở đâu nếu như không bỏ ra nổi chứng cứ ta có thể rời đi hay không lý phi nhìn thoáng qua bên cạnh hạ giản hắn tin tưởng vị này ưu hạc phán đoán cho nên hắn càng thêm sẽ không để thân đ ồ nguyệt rời đi dựa theo đại lam triều l u ậ t pháp tại ngươi triệt để tẩy thoát hiểm nghi trước đó chúng ta chí ít có thể lưu ngươi ở đây n h ì bốn mươi tám giờ thân đ ồ nguyệt nhìn xem lý phi một lần nữa đem chính mình mạng che mặt đeo lên ánh mắt thanh lãnh bốn mươi tám giờ về sau tính an hầu đáp ứng ta lờ u ậ bó hy vọng không muốn mất lời nhất định lý phi bình tĩnh gật đầu sau đó hắn cùng hạ giản đi ra khỏi phòng thẩm vấn bọn hắn đương nhiên sẽ không cố ý ngược đái thân độ nguyệt vì nàng an bài giàn phòng khiến người mang nàng đi trong phòng ở lại hầu ra lữ văn tinh ngay lập tức đi tới t h ấ p giọng nói với lý phi trung đại nhân đã vừa mới tiếp chí ít mười cái điện thoại lý phi đối với lần này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đang định mở miệng liền thấy thần sắc ngưng trọng trung h á n bước nhanh hướng bên này đi tới tinh an h ầ u hạ đại nhân trung đại nhân hai vị thẩm vấn tình huống như thế nào đã có thể xác định thân đ ồ nguyệt là biết rõ một chút nội tình có chứng cứ có thể chứng minh nàng cùng c ư ớ p ngục tập nhân có quan hệ sao cụ thể chứng cứ không có nhưng ta dùng bí pháp điều tra ra nội dung còn có vừa rồi hạ đại nhân thẩm vấn đều đã có thể xác định nàng tất nhiên cùng lần này các ngục thoát không khỏi liên quan c h u n g hãn nhìn xem lý phi tỉnh an hầu có thể hay không mượn một bước nói chuyện được thế là hai người đi đến một gian phòng đóng cửa phòng lại tỉnh an hầu đối nhập thế hội hiểu rõ không có biết một hai ta nói như thế tại cam t ỉ n h bất kỳ cái gì một cái n g ư ờ i có thể nghĩ đến ngành nghề nhập thế hội đều có người ở trong đó vững vàng trước năm có thậm chí chính là nghề nghiệp long đầu ở q u a n trường trì đại nhân cũng không tất nhiều lời cái khác nam bộ cũng đều có nhập thế hội người nếu có chứng cứ ta không nói hai lời nhất định toàn lực phối hợp tỉnh an hầu tra án nhưng nếu như không có xác thực chứng cứ ta thực tế không có cách nào tiếp tục đem thân đồ nguyện ở lại chỗ này vô luận có chứng c ứ hay không ta ít nhất phải lưu nàng bốn mươi tám giờ lý phi bình tĩnh nói tại không có đầy đủ chứng cứ tình huống dưới y nguyên có thể cưỡng chế ở lại một người bốn mươi tám giờ làm cho đối phương phối hợp điều tra đây đúng là viện giám sát quyền lực nhưng khi cái này bị ở lại đối tượng là thân đồ nguyện lúc dù là lưu thêm một phút thừa nhận áp lực đều là to lớn t r u n g h á n bất đắc dĩ nhìn xem lý phi hắn đã sớm đoán được sẽ là cái kết quả này lúc trước lý phi còn không có được phong hậu còn không phải l a m tuần đặc s ứ thời điểm liền d á m đ ỉ n h lấy đại la tông mang tới áp lực thật lớn cưỡng ép t r ả án bây giờ lý phi lại thế nào khả năng lui bước t bốn mươi tám giờ sau nếu như còn không có chứng cứ ta chỉ có thể thả người trung hán nói với lý phi tự nhiên lý phi gật đầu thế là trung hán rời đi hạ g i ả n cùng lữ văn tinh đi đến gian phòng hạ đại nhân có cái gì mạch suy nghĩ sao lý phi hỏi hắn không có cách nào đối thân đầu nguyệt sử dụng mộng giới chi môn bởi vì gần như không có khả năng đánh tan đối phương tâm phòng ngược lại sẽ bại lộ bản thân thủ đoạn đặc thù hạ giảng không chút nghĩ ngợi nói thứ nhất cha bộ giám sát nội bộ tìm ra là ai đem tình báo chuyển ra ngoài thứ hai cha thành tây đường số mười chín đại viện nhìn hai ngày trước buổi chiều có ai đi qua nơi này thứ ba cha chúng ta bắt được hai người kia lai lịch lý phi nếu như cái này ba cái tuyến đ ề u tra không ra kết quả đây bọn hắn sở dĩ muốn cưỡng chế mang về thân đồ nguyệt cũng là bởi vì cảm thấy rất khó khăn điều tra ra chứng cứ gì thứ bốn tuyến thân đồ nguyệt đã cho chúng ta rồi là cái gì n à n g hẳn là thật cùng đợt này vụ án không quan hệ a hạ đại nhân không phải mới vừa nói làng đang nói láo sao nàng đúng là nói láo nhưng khi ta nói lên nàng cùng phản t ậ c cấu kết các loại vấn đề lúc tâm tình của nàng rất thản nhiên chỉ có tại nâng lên xế chiều hôm nay cụ thể vấn đề lúc tâm tình của nàng mới có biến hóa rất nhỏ điều này nói rõ nàng là ở thay người khác dầu diếm hạ giản rất chắc chắn nói xế chiều hôm nay nhất định có người khác đi qua nàng nơi ở mà lại cái này người cùng nàng quan hệ không ít cho nên nàng mới có thể thay đối phương dầu diếm lý phi không thể không b ộ i phục vị này thần thám quan sát năng lực dù sao lấy cảm giác của hắn vừa rồi hoàn toàn không có nhìn ra thân đ ầ nguyện có bất kỳ cảm xúc bên trên biến hóa nói như vậy đầu thứ tư tuyến chính là cha cùng thân đồ nguyện rất thân cận những người kia lý phi nói hạ giản ta nghĩ hẳn là sẽ không quá nhiều ngày 2 a tháng 2 buổi sáng quán rượu hồng tụ bị bộ giám sát người phong tỏa mấy phút sau quán rượu hồng tụ lão bản lương bị mang về bộ giám sát tại quán rượu hồng tụ đối diện có một tòa nhà phòng trà phòng trà tầng hai sát đường một gian trong nhà thất hai tên nam tử ngồi đối diện nhau vừa u ố n g trà một bên nhìn ngoài cửa sổ quán rượu hồng tụ xem ra coi như thuận lợi một tên hai tóc mai có chút tóc trắng có vẻ hơi vẻ dàn u a nam tử nói hắn chính là đem dạ chiếu từ lý phi trong tay cứu đi t r ú c tam ngồi ở t r ú c tam nam tử đối diện nhìn qua liền muốn trẻ tuổi rất nhiều mặc một bộ màu trắng nhạt nho sam tóc dài x ó a bay khí chất xuất trần hắn uống một bụng trà nhắm mắt lại nhấm n h á t chậm rãi nói nghĩ không ra có thể ở nơi này uống đến chính tông ngọc lao sơn trà t r ú c tam nhìn xem hắn ngữ khí cung kính nói ngài nếu là thích ta một hồi đi tìm lão bản nhiều mua một chút không cần nho sam nam tử mở to mắt trà này dùng nơi này luộc n g â m mới có một phen đặc biệt mà bị mua mang đi sẽ không cái mùi này rồi chúc tam gật đầu hắn đối với mấy cái này là không hiểu nhiều tất nhiên hết thể thuận lợi ngươi vì sao còn lo lắng nho sang nam tự hỏi t r ú c tam lưu k i ệ t huy trên người thề ư ớ c thuật pháp n g o à i ý muốn bị phá giải ta lo lắng đến tiếp sau còn sẽ có khác n g o à i ý m u ố n nếu quả như thật có thể hoàn toàn phá giải đối phương hiện tại sẽ không là cái phản ứng này hiện tại xem ra tối hôm qua chỉ là lý phi cùng hạ giảng cố ý thiết một cái bẫy bọn hắn kỳ thật cũng không có nắm giữ mấu chốt tin tức hy vọng như thế đi t r ú c tam thở dài một tiếng đáng tiếc tối hôm qua luận vo không thành thứ cạnh bên kia còn cần làm một lần xác nhận mới bằng lòng đồng ý hợp tác với chúng ta nho sam nam tử gật đầu rất uy ý nói hừm nếu như thực tế không được liền từ ta tới đi t r ú c tam không dùng trải qua tối hôm qua như thế n h á o t r ò lý phi cùng thân đồ nguyệt sớm tối đều sẽ giao thủ ngài không cần t r ư ớ c thời hạn bại lộ à không nghĩ tới lại có một ngày đối phó một tên đạo cơ kỳ võ giả đều muốn như thế trăm phương ngàn kế nho sam nam tử tự r ê u cười một tiếng dù sao cũng là sử sách đệ nhất n h à hy vọng đừng để ta thất vọng xế chiều hôm đó đối hồng tụ lâu lão bản lương t i ệ u tư nhu thẩm vấn thì có đột phá tính tiến triển đối phương tâm thần bên trong cắm vào giống như lưu k i ế n huy thể ước loại thuật pháp cho nên lý phi không có cách nào theo đối phương tiềm thức thế giới thu hoạch đến mấu chốt tin tức bất quá chỉ là thu hoạch một chút biên giới tin tức tăng thêm hạ giản thẩm vấn đã đủ để chấp vá ra một bộ phận trật tướng trước mắt có thể xác định chính là xế chiều hôm nay đi thân đổ nguyện trụ sở người chính là thiệu tư nhu là nàng đem bộ giám sát nội bộ tình báo truyền ra ngoài hạ giản nói với lý phi mà thiệu tư nhu quá khứ hết thệ quan hệ đều cùng nhập thế hội có quan hệ tối hôm qua chúng ta bắt được kia hai tên n g ư tặc còn có xâm nhập bộ giám sát dạ ma tắc t ạ c từ hiện hữu tình báo đến suy đoán bọn hắn tỷ lệ lớn cũng cùng nhập thế hội có quan hệ lý phi nói như vậy thân thiên hội cùng nhập thế hội có cấu kết vẫn là nói cả hai căn bản chính là cùng một tổ chức hạ giản ánh mắt tính mịch bây giờ còn không thể kết luận chỉ là lao phu luôn cảm thấy có chút không đúng chương ba trăm bảy mươi tám song phong chương ba trăm bảy mươi tám song phong không thích hợp lý phi nhìn xem hạ giản hạ giản chỉ là một loại trực giác lý phi không dám coi nhẹ vị này thần thám trực giác hạ đại nhân cảm thấy là nơi nào không thích hợp nếu như từ ngay từ đầu cũng không đối đâu、à. lý phi sửng sốt rất nhanh kịp phản ứng hạ đại nhân nói là kiếm ấy phong thư hạ giản ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng đúng nếu như kiếm ấy phong thư là tân thiên hội người cố ý lưu lại đâu lý phi tỉ mỉ nhớ lại một lần tình huống ban đầu ta là đột nhiên giết đi qua đối phương trước đó không có khả năng dự liệu được mà lại đối phương vậy phán đoán sai ta thực lực không có nghĩ qua sẽ đánh bất quá ta bọn họ rút lui nhất định là khẩn cấp rút lui loại tình huống này cố ý lưu lại tin sao khả năng này xác thực cũng có nhưng tạm thời không có gì căn cứ ta còn tưởng rằng hạ đại nhân tra án cho tới bây giờ đều là chú trọng chứng cứ lý phi cười nói hạ giảng cha án đương nhiên muốn giảng chứng cứ nhưng nhiều khi lão phu trực giác đến cuối cùng đều bị chứng minh là đúng lý phi gật đầu lớn gan suy đoán cẩn thận chứng thực hạ g i ả n trên mặt hiện ra một vệ ý cười lý đại nhân tổng kết rất khá lý phi nhìn xem hạ g i ả n hạ đại nhân vụ án này sau khi cha xong có thể tới hay không giúp ta cha một cái khác bản án ồ hạ đại nhân dạy nha muốn đem chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp đi làm chỉ cần giám sát các hạ lệnh lão phu tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó tốt khi hạ đại nhân tiếp xuống nga kỳ ta t r ư ớ dự định lý phi cười nói hạ giảng chưa từng nghe qua ngăn kỳ cái từ này nhưng rõ ràng lý phi là có ý gì mặt nghiêm túc bên trên vậy hiện ra vẻ tươi cười m ở tối trong phòng giam một già một trẻ một đợt từ âm ảnh đi vào trong ra ngoài hồng tụ lâu lão bản đ ư ơ n g thiệu tư nhu bị bắt vào bộ giám sát đại lao cùng ngày buổi chiều bộ giám sát liên tiếp xuất động bắt trở lại càng nhiều người những người này đều là đi qua cùng hồng tụ lâu liên hệ chặt chẽ người đều là nhập thế mọi người lần này rất nhiều người bắt đầu ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc đang không ngừng cho bộ giám sát tạo áp lực những đại nhân vật kia cũng đều tạm ngừng xuống tới nếu như nhập thế hội thật cùng thiên đàn đâm giết án nhấc lên quan hệ vậy cái này thời điểm đối bộ giám sát tạo áp lực ý vị liền hoàn toàn khác nhau ngày hai mươi lăm tháng hai buổi sáng thân đ ồ nguyện bị mang đi ngày thứ hai khoảng cách bốn mươi tám giờ hạn chế chỉ còn lại cuối cùng không đến m ộ ư ơ i giờ lúc này bộ giám sát bắt đi người đã vượt qua ba mươi cái từng cái đều là cam t ỉ n h nhân vật có mặt m ũ i xế chiều hôm đó bộ giám sát đối ngoại thả ra một tin tức đã có chứng cứ chứng minh thân đ ồ nguyện cùng lần này vụ án có quan hệ cho nên đối với nàng câu lưu sẽ không còn dừng ở bốn mươi tám giờ tin tức này chuyển ra về sau lập tức dẫn phát sóng to gió lớn thân đ ồ nguyệt mặc dù không quan không có trước cũng không có tại nhập thế hội nội bộ đảm nhiệm chức vụ gì nhưng nàng thân phận quá trọng yếu lấy nàng cho thấy tư chất còn có hồng trần các các chủ đối nàng yêu thích rất nhiều người đều ngầm thừa nhận nàng là hồng trần các thiếu các chủ tương lai nhập thế hội hội trưởng dạng này người bị chỉ chứng cùng cấp ngục sự kiện thậm chí là thiên đàn đâm g i ế t một án có quan hệ ảnh hưởng thực tế quá nghiêm trọng nhập thế hội cuối cùng không còn c h â m mặc phô thiên cái địa áp lực hướng bộ giám sát hướng lý phi dung manh lao tới đêm đó một tên neo kiếm nam tử đi vào một tòa chập viện nam tử không có gó cửa trực tiếp đẩy cửa vào kiếm ký vô hình đem khóa cửa chặt đ ứ t từ hắn đi vào tòa này t r ạ c h viện bước đầu tiên sát ý lạnh như băng liền đem cả tòa sân nhỏ bão phủ trong phòng đèn điện bị mở ra một thanh âm truyền ra hoàng huynh đây là thế nào người đến ngữ khí r ấ t lạnh các người lúc trước hướng ta cam đoan qua việc này tuyệt đối sẽ không liên lụy đến tiểu sư muội hiện tại nói thế nào trong phòng trầm mặc một chút hoàng huynh vào nói đi hoàng cần rút kiếm đi vào trong phòng chúc ta ngồi ở trên ghế chờ lấy hắn chờ hoàng cần đi vào trong nhà hắn lấy hư n i ệ m kích phát rồi trong phòng yên lặng c h ấ pháp bảo đảm nơi này thanh âm sẽ không chuyển đi hoàng huynh ngồi không cần hoàng cần giống như một thanh sắp lợi kiếm ra khỏi vỏ không che giấu chút nào phong mang của mình ở khoảng cách này đối mặt một tên p h ụ thể kỳ đại pháp sư hắn có thể một kiếm lấy đi t r ú c tam tính mạng t r ú c tam thở dài một tiếng hoàng huynh từ đầu tới đôi thân đồ nguyệt cũng không có tham dự qua bất luận cái gì mưu đồ lý phi cùng hạ giảng chỉ là đang hư t r ư ơ n g thanh thế hoàng cẩn cũng không hài lòng dạng này lý do thoái thác nếu như đối phương chính là muốn cố ý v u hoan đâu t r ú c tam nhữ mày hoàng h u n h đừng nói thân đồ nguyệt thật không có tham dự qua những việc này dù là nàng thật sự phạm p h i sai lầm gì sư phụ của ngươi chẳng lẽ sẽ ngồi nhìn nàng xảy ra chuyện hoàng cần lắc đầu tiểu sư mội vốn là vô tội nàng không nên bị liên lụy ta muốn cầu các ngươi trước thời hạn thu lưới đây không có khả năng t r ú c tam quả quyết cự tuyệt hoàng m i n h thân đ ồ nguyện không thể lại xảy ra chuyện ta hy vọng ngươi có thể tỉnh táo một điểm hoàng cần cùng t r ú c tam đối mặt một lát sau lạnh lùng nói biết rồi sau đó xoay người rời đi t r ú c tam nhìn xem bóng lưng hắn rời đi c a o mày chờ hoàng cần rời đi khu nhà nhỏ này về sau tên kia mặc nho sang nam tử từ đường sau đi đến đại nhân chúc tam liền vội vàng đứng lên hành lễ con cờ này có đúng hay không s ắ p không không chế nổi nho s a m nam tử tùy ý hỏi t r ú c ta nghĩ nghĩ cũng không đến như hắn đã sớm phản bội sư môn của mình chẳng lẽ còn có thể bởi vì một nữ nhân đột nhiên đ ổ i ý vô tình chưa hẳn chân hào kiệt đại nhân có lẽ xem trọng hắn rồi hoàng cần một thân một mình trở lại trụ sở của mình hắn tại trong sân rút ra bội kiếm của mình thân kiếm như một dòng thu thủy sáng tỏ sắp bén nhờ ánh trăng hắn nhìn xem trên lưới kiếm phản xạ ra bản thân nhớ tới bản thân vừa luyện kiếm lúc cái thứ nhất dạy hắn sử dụng kiếm sư phụ từng nói cho hắn biết nói sử dụng kiếm trí đạo thủ trọng cân bằng chỉ vì kiếm có đôi phong đã thương người cũng có thể thương mình bất quá hắn thiên phú cực cao từ cầm kiếm ngày đó trở đi bất kỳ cái gì chiêu thức vừa học liền biết kiếm trong tay hắn tựa như được trao cho sinh mệnh tràn ngập linh tính hoàn g cẩn chưa hề bị mũi kiếm của mình từng làm bị thương cho nên hắn cho rằng chỉ có bất nhập lưu kiếm giả mới cần lo lắng bị của mình kiếm làm bị thương kiếm có đôi phong nhưng này đôi phong đều bị hắn hoàn mỹ trưởng khống thẳng đến đúc thành sai lầm lớn ngày ấy hoàn cẩn mới hoàn toàn tỉnh ngộ vị sư phụ kia lúc trước nói câu nói kia không chỉ là đang nói kiếm chiêu cũng ở đây nói kiếm tâm quá mức phong mang tất lộ kiếm tâm sẽ làm bị thương chính mình hoàng cẩn từ nhỏ đã triển lộ ra hơn người thiên phú trở thành hồng trần các đệ tử về sau vậy một đường sặc sỡ lóa mắt cuối cùng bị các chủ thu làm thân truyền đệ tử sinh ý đắc ý đám người đáp ước luôn cảm thấy thế gian này không có chuyện gì là bản thân làm không được không có cái gì đ ồ vật là bản thân không có được trong bất chi bất giác hoàng cẩn v i ê n kia kiếm tâm đã mất cân bằng năm năm trước hắn say rượu bởi vì cùng đồng môn sư đệ phát sinh cãi vã cuối cùng biến thành độc thủ kết quả hắn không thể khống chế tốt cường độ thất thủ đem người đánh chết cho dù là các chủ thân truyền thất thủ đánh chết đồng môn cũng là nhất định phải trả giá thật lớn coi như hoàng cần lâm vào thấp thỏm lo lúc một mực tại bí mật quan sát hắn tân thiên hội nhân chủ động tìm được hắn đồng thời giúp hắn giải quyết chuyện này cuối cùng tên kia đồng môn sư đệ chết bị tân thiên hội vu hoan cho một tên ma đạo võ giả hồng trần các giết tên kia ma đạo võ giả chuyện này cũng liền thuận lợi được giải quyết nhưng hoàng cần nhân sinh q u ý tích vậy vì vậy mà hoàn toàn thay đổi tân thiên hội bắt lấy cái này tay cầm tại quá khứ năm năm bên trong lần lượt để hoàng cần giúp làm sự ngay từ đầu chỉ là một một chút không đáng nói đến việc nhỏ càng về sau hoàng cần đối với môn phái tạo thành tổn thương đã càng, lúc càng lớn. hắn đã không quay đầu lại được rồi chỉ là tân thiên hội chỉ biết hắn lúc trước bởi vì cùng đồng môn sư đệ phát sinh cãi vã mới thất thủ giết người nhưng lại không biết hắn là bởi vì cái gì cùng bị sư đệ kia phát sinh cãi vã là bởi vì thân đ ồ nguyệt lúc kia thân đ ồ nguyệt còn không có đột phá đến đạo cơ kỳ thực lực kém xa hiện tại hoàng cần lúc kia phụ trách chỉ điểm thân đ ồ nguyệt vóc ô n g bị cái này giống như minh nguyệt giống như thiếu nữ thật sâu hấp dẫn hắn không biết mình là không phải chịu đến hồng trần tẩy tâm quyết ảnh hưởng mỗi một tên hồng trần các đệ tử tại nhập thế về sau đều sẽ lựa chọn một loại phương thức đến tôi luyện bản thân hồng trần tẩy tâm quyết hoàng c ầ n lựa chọn là lấy tình nhập đạo dùng cái này đến đột phá hồng trần tẩy tâm q u y ế t hắn cảm thấy thân đ ồ nguyện chính là mình mệnh trung chú định chuyện này hắn không có nói cho bất luận kẻ nào tên kia đồng môn sư đệ đoạn thời gian kia cùng thân đ ồ nguyện rất thân cận để hoàng c ầ n sinh lòng lòng đố kỵ lần kia khỏe miệng chỉ là một g i â y dẫn nổ hoàng c ầ n tại nội tâm chỗ sâu đã sớm muốn dạy dỗ tên sư đệ kia rồi trong sân hoàng c ầ n cả một lần trả lại kiếm vào vỏ hắn thường xuyên sẽ hồi tưởng lại năm năm trước đêm ấy sau đó hỏi mình cùng một cái vấn đề chính mình lúc trước giết chết tên kia đồng môn sư đệ rốt cuộc là vô tình đâu vẫn có ý là... tân thiên hội người cảm thấy hắn sẽ không bởi vì một nữ nhân mà làm ra nghiên cứu sự nhưng đối với hắn tới nói thân đ ồ nguyện không chỉ là hắn ngưỡng mộ trong lòng nữ tử cũng là hắn sợ cầu đạo hồng chân tẩy tâm lấy tình nhập đạo hoàng cần lần nữa rời đi trụ sở của mình hầu ra hoàng cần cầu kiến bộ giám sát đại v i ệ n lữ văn tinh đột nhiên tìm được lý phi nói với hắn hoàng cần chính là thân đ ồ nguyện sư mình cũng là các chủ thân truyền ồ lý phi n h ớ lại cái kia tại tiệp tối bên trên hướng mình khởi xướng khiêu chiến kiếm khách đối phương giống như lên phong vân tổng bảng hậu tuyển danh sách thực lực không tệ mời hắn tới lý phi nói sau đó lại khiến người ta đi gọi hạ giản một lát sau lữ văn tinh mang theo hoàng cẩn đi vào gian phòng hắn nhìn về phía lý phi cùng hạ giản chắp tay hành lễ gặp qua tính an hậu gặp qua hạ đại nhân mời ngồi chờ hoàng cẩn sau khi ngồi xuống lữ văn tinh ra khỏi phòng tiện thể đóng cửa phòng lại có chuyện gì hiện tại có thể nói lý phi không có cùng đối phương khách sáo nói thẳng nhập thế hội cùng tân tiên hội vẫn luôn có hợp tác nhưng thiên đàn đâm giết một vụ án phát sinh, sinh về sau nhập thế hội liền nóng lòng cùng tân tiên hội phân rõ giới hạn không muốn bị liên lụy hoàng cẩn cũng không có nói nhảm trực tiếp liền nói ra tin tức trọng yếu lý phi cùng hạ giảng liên nhau không nghĩ tới thật vẫn câu đến rồi cả lớn liên quan tới thân đầu nguyện chứng cứ phạm tội nhưng thật ra là tin tức giả hạ giảng chỉ là muốn nhờ vào đó nhìn xem các phe phản ứng nhìn xem sẽ có hay không có người vì vậy mà lộ ra sơ hở không nghĩ tới thật vẫn đưa tới một cái hoàn g c ẩ n người nói tiếp lý phi nói với hoàng c ẩ n tân tiên h hội muốn chèn ép nhập thế hội tại cam t ỉ n h thế lực t ố t thừa cơ phát triển bản thân đồng thời cũng muốn đem các ngươi cho mang lệnh cho nên cố ý dẫn đạo các ngươi từng bước một đi thăm g i nhập thế hội hoàng cần tiếp tục nói còn gì nữa không ngươi là làm sao biết điều này lý p h i hỏi hoàng cần nhìn xem hắn gàn t ư ơ n g chữ nếu như ngươi còn muốn biết rõ càng nhiều nội tình trước hết thả thân đ ồ nguyện đây là ngươi điều kiện trao đổi không đây chỉ là chúng ta song phương một đợt hợp tác điều kiện hoàng cần trong mắt phong mang tất lộ các ngươi nghị p h a án ta muốn diệt trừ tân tiên hội đại g i a mục tiêu nhất trí chương ba trăm bảy mươi chín khai mạc chương ba trăm bảy mươi chín khai mạc chương ba trăm bảy mươi chín khai mạc dưới bóng đêm hoàng cần mang theo một lần nữa đeo lên mạng che mặt thân đ ộ nguyện đi ra khỏi bộ giám sát đại môn ngoài cửa một đám phóng viên đã sớm chờ ở chỗ này tường đại ca mê ra không ngừng lõe ra trói mắt quang hai ngày này thân đồ nguyện bị tính an hầu lý phi mang đi điều tra tin tức đã chuyển khắp toàn thành về sau tại tô giật phi thao tác bên dưới các loại dư luận bay lời trời tính an hầu bởi vì lo lắng thua trận lờ bõ cố ý vu hàm thân đồ nguyện quyền lực ăn mòn sơ tâm phong hầu lại không phải bó giả quyền cũng muốn tên cũng muốn tính an hầu kế tiếp muốn bắt có phải hay không là trúc phong hoa dựa vào quyền lực leo lên phong vân tổng bảng đệ nhất mặc dù rất nhiều lời luận xem xét cũng rất ngang đường nhưng lão bách tính vẫn thật là thích xem loại này tin tức đại lam triều cũng không vì nói hoạch tội tiền lệ cho nên một chút báo nhỏ xã vì bắt c h o n g mắt chỉ cần không phải liên quan đến hoàng gia cái gì lớn mật nội dung cũng dám đưa tin trong lúc nhất thời lý phi tại cam tỉnh thanh danh trở nên không tốt lắm tối nay là thân đồ nguyện bị bắt lưu 48 giờ kỳ hạn rất nhiều ký giả tòa soạn trước thời hạn liền ngồi chờ tại bộ giám sát ngoài cửa lớn muốn nhìn một chút thân đồ nguyện có thể hay không bị phong tích khi thấy hoàng cần mang theo thân đồ nguyện đi tới về sau các phóng viên cấp tốc vây lại thân đồ tiểu thư xin hỏi ngài hiện tại đã bị vô tội phong tích sao thân đồ tiểu thư xin hỏi ngài kế tiếp còn hội hợp tính an hầu luận võ sao thân đồ tiểu thư ngài cảm thấy tính an hầu có phải hay không không dám cùng người luận võ một đạo vô hình mà nhu hòa khí tường đem sở hữu phóng viên chắn mấy bước bên ngoài để bọn hắn không có cách nào tới gần hoàng cần nhìn cách đó không xa chướng mắt máy quay phim khe nhữ n g mày hắn biết rõ thân đồ nguyệt từ trước đến nay không thích cùng phóng viên liên hệ đang định xua tan những người này một bên thân đồ nguyệt đột nhiên lên tiếng tính an hầu đã đáp ứng so với ta võ xế chiều ngày mai hai điểm hưởng tụ lâu bên ngoài ta chở hắn lời này lập tức để tại chỗ các phóng viên đều trở nên hưng p ấ n thân đ ồ nguyệt ngày mai muốn cùng tính an hầu lý phi công khai l u ậ n võ đây chính là tin tức lớn coi như các phóng viên muốn tiếp tục hỏi nhiều chút vấn đề một cố nhu hòa kình lực đem bọn hắn đ ẩ y ra thân đ ồ nguyệt dẫn đầu đi xuống bậc thang từ trong đám người đi ra sư muội hoàng cần đ u ổ i kịp thân đ ồ nguyệt đang định nói chút gì một người đột nhiên chạy tới chính là tô giật phi thân đ ồ cô đ ư ơ n g n g ư ờ i không sao chứ tô giật phi một mặt lo lắng mà nhìn xem thân đ ồ n g u y ệ t hắn vậy trước thời hạn liền đến bộ giám sát ngoài cửa lớn trở đấy muốn nhìn một chút lý phi có thể hay không đúng h ạ n thả người thân đ ồ nguyệt lễ phép đối tô giật phi gật gật đầu đa tạ tô công tử quan tâm ta không sao ngươi không có việc gì là tốt rồi ta hôm nay buổi chiều nghe nói ngươi bị định tội thực tế lo lắng còn tốt lý phi cuối cùng vẫn là thả ngươi xem ra những ký giả này vẫn hữu dụng tô giật phi vừa cười vừa nói thân đ ồ nguyệt khẽ giật mình những ký giả này là tô công tử tìm đến tô giật phi nợ đủ cười ta chỉ là vừa lúc nhận biết một chút tòa báo lao bản liền nghĩ biện pháp giúp ngươi lộ ra chính nghĩa thân độ nguyện nhìn xem hắn ánh mắt trở nên n u hòa một chút làm phiền tô công tử phí tâm ha ha đều là việc nhỏ việc nhỏ tôi giật phi cười đến rất s á n g lạn không có chú ý tới hoàng cẩn ánh mắt chính trở nên băng lãnh sau đó hoàng cẩn lấy tiểu sư mội cần nghỉ ngơi làm lý do cắt đứt tôi giật phi đến tiếp sau còn muốn nói lời hai người ngồi xe rời khỏi nơi này hôm sau trời vừa sáng c à n tỉnh tỉnh thành mỗi một phần báo chí đầu đề đều là tỉnh an hậu lý phi sắp cùng thân đội ệ t luận võ trận luận võ này biến đổi bất ngờ các loại dư luận dẫn đạo có thể nói treo đủ đại gia khẩu vị bây giờ hai người cuối cùng muốn đấu võ rất nhiều người sáng sớm liền chạy đi quán rượu hồng tụ chiếm chỗ quán rượu hồng tụ xung quanh con trà quán rượu cùng lứ quán toàn diện đều bị chiếm、hết. vì phòng ngừa phát sinh dẫm đạp sự kiện đồng thời cũng vì cho hai người dọn dẹp ra tỷ võ sân bãi đốc tra bộ còn cố ý phái đốc tra viên đến hiện trường duy trì trật tự bộ giám sát bên trong lý phi ngay tại tu hành đối với xế chiều hôm nay luận võ hắn cũng không có quá để ở trong lòng không phải hắn khinh thị thân đồng n g u y ệ t chỉ là hắn hôm nay thực lực lại mạnh hơn rất nhiều hai ngày trước hắn đem thanh c ố t đột phá đến rồi khí biên kỳ xem như h u n nguyên thiên kim thứ bốn loại t ấ y ghép thể thanh c ố t mang tới cải biến so phía trước ba loại cấy ghép thể cộng lại đều lớn lý phi thể p h á c tăng cường một mạng lớn thể hiện tại sinh mệnh lực bên trên huyết hồn tổng số hết thể gia tăng rồi hơn tám mươi khỏa hiện tại hắn huyết hồn tổng số biến thành chín trăm bảy mươi ba khỏa tuyệt đại đa số võ đạo nền móng tại đặt vào loại thứ năm cấy g h é p thể sau mới có thể nên đón một lần thân thể toàn phương bị cường hóa đặt vào năm loại cấy g h é p thể đạo cơ kỳ võ giả sinh mệnh lực nếu như chuyển hóa thành huyết hồn đại khái tại một trăm sáu mươi khỏa đến hai trăm khỏa ở giữa mà lý phi tại đem thanh quốc luyện đến khí biến kỳ về sau dù l à trừ b ỏ vạn huyết c h â u thăng cấp mang tới huyết hồn gia tăng hắn huyết hồn số cũng đã vượt qua hai trăm khỏa chờ hắn đặt vào loại thứ năm cấy vép thể t r i t để bù đắp hốn nguyên thiên kim thân thể sẽ còn lại nên đón một lần cường hóa sinh mệnh lực viễn siêu cùng cảnh giới võ giả đây là đ ỉ n h cấp đạo cơ hốn nguyên thiên kim đặc tính một trong mà huyết hồn số lượng gia tăng chỉ là lý phi mạnh lên một cái phương diện hắn lần này cường đại là toàn phương vị cho nên lý phi cũng không có đem xế chiều hôm nay luận võ để ở trong lòng hắn lúc này chính chuyên tâm đem mới luyện được tiên tiên nhất khí dung nhập tình lực của mình bên trong quen thuộc lấy bản thân tăng cường sau、so、hốn nguyên kim cương kình thanh cốt luyện được tiên tiên nhất khí là g á p một trợ khí cái thứ nhất ấy ghép thể cương giáp luyện được chính là canh kim trợ khí thể hiện ra là cực h ạ n sắc bén mà thanh cốt g ắ á c m ộ t chân khí thì thể hiện ra cực hạn sinh cơ hai loại chân khí một trong một ngoài tinh khiết đến cực điểm không có chút nào tạp chất vừa vặn có thể để bá thể cùng ngọc cốt hai loại siêu phàm năng lực kết hợp n o à i mỹ ngoài cửa phòng đột nhiên t r u y ề n đến tiếng đập cửa lý phi chậm rãi đình chỉ v ậ t tỉnh tiến đến lữ văn tinh đẩy cửa vào hầu ra đột phát tình huống tô giật phi chết rồi ai lý phi cũng chưa từng nghe qua cái tên này t r ú c tam ở trong trại viện nho sang nam tử ngay tại thượng thức trả chúc tam thì tại duyện độc trong tay tình báo hắn cho mày sắc mặt càng ngày càng khó coi như thế nào nho s a m nam tử nhàn nhã uống một b ụ c trà hỏi t r ú c tam thả tay xuống bên trong tình báo đã có thể xác định là hoàng cần g i ế tô t giật phi đồng thời dùng là của chúng ta thủ pháp hắn nghĩ bu van n h i ư u đồ gì chính là không nghĩ ra a mẹ nó bệnh tâm thần t r ú c tam vẫn là không có n h ì n xuống mắng lên mắt thấy hết t hệ thuận lợi đột nhiên nhảy ra người bị bệnh thần kinh làm rối đội ai không nổi nóng sau khi mắng t r ú c tam ép buộc bản thân tỉnh táo lại hắn tối hôm qua đi một chuyến bộ giám sát sau đó lý phi liền đem thân đồ nguyệt đem thả rồi ngay sau đó hắn liền đi z tô giật phi còn muốn vu hoan đến trên người chúng ta đủ loại này dấu hiệu ta cảm thấy hắn hẳn là lựa chọn hợp tác với lý phi muốn trừ bỏ chúng ta thoát khỏi khống chế của chúng ta t r ú c ta m nói ra phán đoán của mình hắn dựa vào cái gì tự tin như vậy nho sam nam tử tò mò hỏi cùng tân thiên hội tiếp xúc nhiều năm như vậy hoàng c ầ n hẳn là so ngoại giới người càng hiểu rõ tổ chức này cường đại tại chính mình tay cầm rơi vào tay tân thiên hội tình huống giới đột nhiên lựa chọn cùng triều đình hợp tác muốn trừ bỏ tân thiên hội thoát khỏi khống chế loại ý nghĩ này thực tế quá mức lý tưởng hóa rồi lui một vạn bước nói dù là tân thiên hội thật sự không còn chẳng lẽ hoàng cẩn cuối cùng liền có thể toàn thân trở ra triều đình sẽ bỏ qua hắn hồng trần cắt sẽ bỏ qua hắn t r ú c ta m vậy lắc đầu ta cũng nghĩ không thông hắn dựa vào cái gì tự tin như vậy xem ra con cờ này đã triệt để không thể khống nho sam nam t ử đặt c h é n trà xuống lạnh nhạt nói ném đi một giờ chiều ba mươi điểm hồng tụ lâu vị trí đầu này đường cái đã người đông nghìn nghịt trên trăm tên cầm thương đốc t r a viên tại hiện trường duy trì trật tự tại quán rượu hồng tụ bên ngoài cách ly ra một đám lớn đất trống làm một một lát tỷ võ sân bãi vì để tránh cho quần chúng vây xem bị ngộ thương đình chiến bộ vậy phái ra một đám cao thủ ngăn tại hàng trước nhất một hồi phụ trách xuất thủ trừ khử hai đại cường giả giao thủ sinh ra dư âm kỳ thật loại trường hợp này có một tên võ đạo đại sư toại trấn mới l à an toàn nhất nhưng chỉ thừa vũ hôm nay nhưng không có trình diện hắn hiện tại chính sức đầu m ẻ chán đầu tiên là nhập thế hội người bị điều tra hắn cái này phó hội trưởng không thể không quản sau đó sáng sớm hôm nay hắn liền biết được tô giật phi chết rồi là bị người mưu sát mưu sát tô giật phi chính là võ giả cho nên vụ án này về đình chiến bộ quản chi thừa vũ ngay lập tức liền thành lập chuyên án tiểu tổ tuy hắn tự mình đảm nhiệm tổ trưởng loại tình huống này hắn bây giờ không có thời gian lại chạy đi quan sát thân đồ nguyệt luận võ thắng cũng tốt thua cũng tốt trận luận võ này hiện tại cũng không quan hệ đại cục quán r ư ợ u hồng tụ bên trong hoàng cẩn hầu ở thân đồ nguyệt bên người tại quán r ư ợ u lão bản lương thiệu tư nhu bị bắt đi về sau quán r ư ợ u liền đóng cửa cho tới hôm nay một lần nữa mở cửa nhưng là chỉ tiếp đại thân đồ nguyệt cùng hoàng cẩn hai người hoàng cẩn chạm sau l ư n g thân đồ nguyệt nhìn xem tiểu sư mội bóng lưng trong mắt lóe lên một vệ nóng bỏng hắn đêm qua suy nghĩ minh mạ thân â n t i hội ê n lần này có thể không nhìn thể h có t đồ, đồ nguyệt cảm giác rất nhạy cảm hoàn cẩn ánh mắt nhường náng phát ra ra quay đầu nhìn tới hoàn g cẩn đã khôi phục thái độ bình thường đối thân đồ nguyệt cười nói tiểu sư muội sau này ta sẽ không lại để chuyện lúc trước xảy ra thân đ ồ nguyện mỉm cười cũng không có để ở trong lòng lần này trải nghiệm đối với nàng mà nói cũng là trước đó chưa từng có đ ạ kích mà nàng cũng không phải là loại kia cần người khác thay mình đi ra mặt nữ t ử yếu đuối lý phi thân đ ồ nguyện ở trong lòng mặc niệm cái tên này nàng chưa bao giờ giống giờ phút này dạng chờ mong qua một trận lập võ như thế nhiều người a nhưng vào lúc này một thanh âm khoan thai mà vang vọng phố dài thật sâu d à y k i n h lực thân đ ồ nguyện khẽ giật mình đứng người lên đi đến cửa chính chỉ thấy quán rượu hồng tụ đối diện t i ê tòa nhà phòng trà trên nóc nhà đứng một tên một m ặ chương n ba trăm tám mươi dao long trói mắt chương ba trăm tám mươi dao long trói mắt chương ba trăm tám mươi loá mắt chi long người ánh mắt cùng lớn tiếng khen hay là có được lực lượng ưu minh từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc điểm này khi còn bé nhìn phụ thân trên lôi đài thắng được một trận lại một trận lập võ nhìn xem người chung quanh vì mình phụ thân gieo hò hò hét nghe xung quanh chuyển tới tán dương cùng áo ước hắn liền bắt đầu khát vọng mình cũng có một ngày như vậy sau này hắn vậy xác thực đã được như nguyện nếu như không có trận kia biến cố hắn sẽ rất hưởng thụ dạng này nhân sinh đã nhiều năm như vậy hắn mất đi trước kia dung mạo cùng danh tự dùng đến không người biết danh hiệu lấy quán rượu hồng tụ làm trung tâm mấy mảnh trên đường cái trong trong ngoài ngoài có gần mặt người làm u minh thanh â m vang lên một khắc này ánh mắt mọi người đều nhìn lại lại một lần nữa đứng tại dưới ánh mặt trời bị muôn người chú ý u minh y nguyên có thể sinh ra phát ra từ nội tâm vui vẻ cùng chờ mong các hạ là ai thân đ ồ n g u y ệ t nhữ m à y nhìn đứng ở trên lầu chót l minh nghe t h ế cái vấn đề l minh thần sắc có một lát h o à n g hốt sau đó hắn thở dài một tiếng không c h ọ n g yếu một giây sau bóng tối bao trùm cả tòa quán rượu hồng tụ rõ ràng tại mặt trời trói trang phía dưới nhưng giờ phút này thân ở trong tiểu lâu đám người lại không nhìn thấy bất luận cái gì sáng ngời không cảm giác được một tia ấm áp chỉ có t ĩ n h mịt ưu ám hoàng cần sắc mặt thay đổi hắn trong nháy mắt này mất đi đối xung quanh cảm giác bao quát liền đứng ở hắn bên cạnh thân độ nguyện hắn cũng không cách nào lại cảm thấy được trong bóng tối có sát khí lạnh như băng hiện lên hóa chặt ở trên người hắn. khắp hắn là tứ cố vô thân. hội phương phái Hoàng phản thời thấy không thể cố trực cần cảm trên tứ tân tiên hội người. Đối lại dám trực tiếp phái người tới giết ta. rất tưởng tượng ở người này, người. người ứng đồng nổi. giờ Đối lại lại, Mà dám là Là vô đã bất quá cái này cũng không chậm trễ hắn làm ra ư ơ n g đối một vệ sáng tỏ kiếm q u a n g xé ra h ắ c ám nóng rực hỏa diễm hừng hực cháy lên ánh lửa chiếu sáng u ám nhiệt độ cao xua tan r ế t lạnh một con tắm l ử a phượng hoàng trong bóng đêm bay lên h ồ n g chân các t u y ệ t học minh hoàng kiếm kinh đạo kình diễm phi hoàng định nhân thần ý ảnh hưởng lên một tòa nhà quán rượu h ư ở tụ đây là đạo kình thủ đoạn cho nên hoàng cẩn vậy lấy đạo kỳ tiếng nói hắn cũng không có đem năm loại cấy ghép thể đều kích phát ra hoạch tâm cấp siêu phàm năng lực bên ngoài chiến lược chỉ là thứ bệnh ăn nhưng bằng mượn siêu phàm kiếm pháp hắn bước chân vào đạo cơ kỳ đ ỉ n h phong cấp độ tại hai năm trước bị dưới bầu trời xếp vào phong vân tổng bảng hậu tuyển danh sách trước đây thân đồ nguyệt nói hắn kiếm pháp lại có đột phá xác thực như thế nếu không hắn sẽ không đi khiêu chiến lý phi có lẽ tại chỉnh thể chiến lược trên có chỗ không bằng nhưng đối mặt trên lời này bất luận cái gì một tên đạo cơ kỳ hoàng cẩn đều có cùng đánh một trận lực lượng s o n lần này đối thủ nằm ngoài dự đoán của hắn trong bóng tối như có như không như không có đồ vật quấn quanh mặt tới sắp sáng sáng hỏa diễm dập tắt để bay lên phượng hoàng trở nên chậm c h ạ m tựa như lâm vào tên là u minh đầm lầy bên trong t á m lửa phượng hoàng tại bay lên không đến một giây về sau hòa tan ở trong bóng tối như thế nào hoàng cần một mặt kinh ngạc chỉ có đạo kình phương diện tuyệt đối nghiền ép mới có thể tạo thành kết quả như vậy thế nhưng là đạo cơ k ỳ võ giả làm sao có thể tại đạo kình bên trên nghiền ép lên bản thân trừ phi manh liệt cảm giác sợ hai xông lên đầu thẳng đến lúc này hoàng cẩn mới đột nhiên tình ngộ bản thân thực tế quáo cáo viết rất rõ ràng tần thiên hội thực lực thâm bất khả、chắc. vì cái gì liền dám đột nhiên cùng đối phương trở mặt đối phương ngay cả hoàng đế đều dám đâm giết chính hắn một hồng trần các chân truyền đây tính toán là cái gì kiếm có đ ô i phong hoàng cẩn trong đầu lần nữa hiện ra câu nói này sợ hãi kinh hoàng hối hận các loại tâm tình tiêu cực lấp đầy hắn nội tâm xung quanh hắc ám sắp đem hắn triệt để nuốt hết đột nhiên lại có một đạo hỏa quan g trong bóng đêm sáng lên cái này đạo hỏa quan g so vừa rồi càng thêm trói lọi sau đó một con tắm lựa phượng hoàng đạch phá hắc ám hướng bốn phía g i e rắc hỏa vũ nhiệt liệt nở rộ bay lượn chân trời phượng hoàng bay về phía nam linh diễm như mưa đạo kình diễm phi hoàng nhìn xem đỉnh đầu bay lên phượng hoàng cùng bốn phía v ẩ y xuống hỏa diễm c h i vũ hoàng cẩn trong lúc nhất thời quên được sợ hãi đám chìm trong cái này tuyệt diễm cảnh đẹp bên trong hắn biết rõ đây là thân đ ồ nguyện ra tay rồi cùng là các chủ thân truyền thân đ ồ nguyện b ậ y luyện là minh hoàng kiếm kinh cho nên lúc ban đầu là do hoàng cẩn chỉ điểm võ công của nàng nhưng từng theo sau lưng hoàng cẩn học kiếm thiếu nữ bây giờ chạy tới hắn phía trước đồng dạng một thức diễm phi hoàng thân đ ồ nguyện dùng đến mới chính thức thể hiện ra p ư ợ n g hoàng t u n quý tựa như hỏa diễm quân chủ h á cám cuối cùng bị triệt để xe rách hoàng cẩn cùng thân cùng mà đối với xung quanh đứng ngoài quan sát quần chúng tới nói bọn hắn chỉ thấy đứng tại trên nóc nhà u minh t r i ề u phía dưới hời hợt vung lên ống tay áo một cố r ồ i rào kinh lực đem chọn tòa nhà quán r ư ợ u hồng tụ bao phủ sau đó hoàng cẩn cùng thân đ ồ nguyện lần lượt rút kiếm hai đạo kiếm quang phóng lên tận trời gây nên trận trận tiếng kinh hô các hạ là muốn cùng ta hồng trần các l à địch thân đ ồ nguyện thần sắc trở nên nghiêm trọng cao giọng chất vấn xung quanh duy trì trật tự một đám đỉnh chiến bộ đám võ giả đều cảm thấy hơi nghi hoặc một chút lấy thân đội phong vân tổng bàm đệ nhị thực lực lại thêm một cái hoàng cẩn dù là th ưu minh mỉm cười lại hướng phía dưới cơ cơ ống tay náo phải thì như thế nào vừa mới bị phá rơi hắc cám lần nữa từ bốn phương tám hướng giống như thủy triều vào tới hoàng cẩn cùng thân đ ồ nguyện trước sau hai cái diễm phi hoàng cũng không thể triệt để phá mất ưu minh chiêu thứ nhất đạo kình hiện tại hắn sử dụng ra chiêu thứ hai đạo kình thuận thế cùng chiêu thứ nhất móc nối k í c h phát rồi chiêu thứ nhất dư vị để chiêu thứ hai giống như lửa cháy đổ thêm dầu trở nên càng thêm cường đại có thể như vậy xoay tròn tựa như kết nối hai thức đạo kình đã vượt ra khỏi nhập đạo cấp độ như ý cảnh thân độ nguyện cuối cùng xác định trong lòng mình phỏng đoán một bên xuất kiếm một bên cao phát cảnh báo một giây sau t h a nhâm của nàng bị hắc cám trong bụi đám người rối loạn tư mừng thông thường dân chúng chỉ có thể nhìn thấy u minh triều phía dưới đánh ra tối tăm sắc kinh lực khoảng cách gần nhất đám võ giả tài năng cảm thấy được đạo tình mang tới cường đại cảm giác áp bách tâm thần bên trong mơ hồ bị bắn ra một tảng lớn bóng đen cảnh tượng trước mắt đều tùy theo ảm đạm nghe tới thân đồ nguyệt câu nói kia về sau duy trì trật tự đám võ giả mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề có người lập tức xuất ra bên hông súng báo hiệu n â n thương nhắm ngay bầu trời nhưng không đợi hắn mất cỏ lại đột nhiên hai mắt trở lên n ử a mặt đổ xuống triệt để không còn khí tức. tên này đạo cơ kỷ võ giả t h một mụ máu tươi phun ra khí tức cấp tốc suy yếu xuống tới hắn thống khổ đổ xuống rất nhanh liền không còn khí tức một tên đạo cơ kỷ cường giả cứ như vậy chết rồi một màn này để xung quanh đ ỉ n h chiến bộ võ giả đều mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ không nhìn thấy kinh lực không nhìn thấy bóng người không có cảm thấy được đảm nhiệm hà siêu phạm năng lực cùng thuật pháp ba động một tên đạo cơ k ỳ cường giả cứ như vậy chết rồi là t h ầ n thông có người kinh hoàng h ô cái này đột nhiên giết ra đến nam tử lại là một tên võ đạo đại sư cháy mau một đám võ giả tứ tán chạy trốn triệt để không còn dũng khí chống cự đối mặt một tên võ đạo đại sư trừ đạo cơ k ỳ đình phòng những người còn lại cơ hồ không cùng chi tội chiếu tư cách chỉ có thể cầm tính mạng đi tiêu hao đối phương kinh lực cùng thần thông chi lực nhưng vẫn là câu nói kia ngươi một tháng cầm bao nhiêu tiền công liệu cái gì mệnh a trên nóc nhà u minh nhìn xuống phía dưới tứ tán trốn chạy võ giả nụ cười trên mặt không thay đổi không gặp hắn có bất kỳ động tác một tên tiếp một tên võ giả không có dấu hiệu nào đổ xuống chết đi như thế dạng này thủ đoạn giết người xác thực đã vượt ra khỏi võ công phạm chủ đây là thần thông dáng tự tin như vậy trực tiếp g i ế tới t ngay trước phong vân tổng bảng đệ nhị mặt nói muốn giết chết sư m i n h của nàng u minh tự nhiên có bản thân lực lượng một tên võ đạo đại sư đặt ở chỗ nào đều là một phương cự phách quán diệu hồng tụ phụ cận đám người bắt đầu bạo động không ngừng hét lên kinh ngạc cầm t h a n h cùng tiếng thét trói thai nhưng người phía sau b ậ y cũng không biết phía trước nhất xảy ra chuyện gì bọn hắn chỉ thấy chỗ cao nhất ở u minh đang xuất thủ đấu võ sao người kia chính là lý phi sao làm sao không thấy được thân đồ người ta tuyệt đại đa số người y nguyên duy trì quan sát tỷ võ tâm tính sau đó bọn hắn liền thấy một vệ diễm lệ đỏ nóng dự kiếm quăng từ dưới đất dâng lên hướng trên nóc nhà u minh đâm tới kiếm quăng trên không trung nở rộ hóa thành từng đạo màu vàng sáng cánh chim những n g cánh chim phát họa ra một tòa nhỏ thiết l i ệ đem u minh khóa ở trong đó dù là ngăn lấy rất xa cho dù là không có luyện võ qua công người bình thường đều có thể từ nơi này chút tung bay cánh chim bên trong cảm nhận được một loại cực kỳ tôn quý khí thức thiên điệu linh vật bách đ i ể u đến t r ầ u đạo kình vũ h ớ n g v ư ợ n g trong lúc nhất thời trên bạn người ánh mắt đều bị đằng không mà lên bóng người xinh xắn kia còn có kia mỹ lệ chiêu thức hấp dẫn biết rõ đối thủ là một vị võ đạo đại sư thân đ ồ nguyệt y nguyên nghĩa vô phản cố chủ động xuất kiếm phong vân tổng bản thứ nhất trúc phong hoa có thể cùng võ đạo đại sư giao thủ trăm chiêu mà không bại nàng mặc dù không bằng đối phương nhưng là có một trận chiến lòng tin nơi này là cam tỉnh tỉnh thành chỉ cần có thể ngăn chặn một lát liền có thể chờ đến chỉ thừa vũ chờ đến ngự doanh quân hoàng cần chỉ so với thân đồ nguyệt chậm một cái chớp mắt tương tự đằng không mà lên một kiếm đâm ra thân đồ nguyệt cho hắn vô hạn dũng khí để hắn không còn sợ hãi ta cùng với tiểu sư m ộ i liên thủ tất nhiên có thể ngao hùng hậu tiếng long n â m cắt đứt hoàng cần suy nghĩ một đầu tối tăm giao long trống rỗng xuất hiện v ờ n quanh tại ư u minh bên cạnh đem hắn tôn lên tựa như ưu ám thế giới bên trong quân chủ giao long chỉ là nhẹ nhàng đong đưa thân thể liền n ư ớ vỡ do lông vũ tạo thành nhỏ thiên điệp h á hết thân đồ nguyệt vũ hướng vượng cả ao như thế nào khốn giao long ngay sau đó giao long dương nhanh múa vớt hướng thân đ ồ n g u y ệ t cắn xé mà đi tiểu sư muội hoàng cần muốn rách cả mi mắt liều lĩnh xuất kiếm đón lấy giao long tắm l ử a phượng hoàng lần nữa xuất hiện nhưng một giây sau liền bị giao long cắn bể thân thể kinh lực dư âm hình thành một cái cự đ ạ i m ặ t k í n h hướng bốn phía quyết tán quán r ư ợ u hồng tụ thứ sáu lâu tường ngoài g i ã n n ư ớ c mắt trần có thể thấy lắc lư mấy lần cùng phong quét ngang hơn phân nửa tỏa thành thị nhảy lên thật cao hai người rất xuống xuống dưới tiếng kinh hô từ bốn phương tám hướng chuyển đến đám người không chấp mắt đầu kia không ai bị nổi màu đen giao long toát ra sợ hai thán phục tri sắc bọn hắn hôm nay là đến xem thân đồ nguyện cùng lý phi t ỷ võ kết quả nhìn thấy thân đồ nguyện cùng một người khác liên thủ đối địch lại bị người một chiều đ á n h rơi người kia là ai hắn vì sao lại mạnh như vậy u minh đứng tại nóc nhà n g h e bốn phía thanh âm cảm thụ được vạn người ánh mắt có chút hai mắt nhắm lại chính là như vậy cảm giác hắn có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia đến từ ánh mắt cùng kinh hô bên trong lực lượng chính hướng bản thân tụ đến tối tăm tiên địa là chính là khôi u minh nhìn về phía phía dưới thân đồ nguyện cùng hoàng cần cũng không có vội vã hạ sát thủ vô luận là trì thừa vũ hay là ngự doanh quân muốn đổi tới đều cần thời gian nhất định cái này đầy đủ hắn hoàn thành hôm nay trận này diễn xuất rồi hắn trước chỉ hướng hoàn g cận ngươi ngay cả để cho ta xuất kiếm tư cách cũng không có sau đó lại chỉ hướng thân đ ồ nguyện ngươi còn có thể chương ba trăm tám mươi mốt tầm kiếm chương ba trăm tám mươi mốt tầm kiếm chương ba trăm tám mươi mốt tầm kiếm ngươi đạo kỉnh đã đạt đến một cái bình cảnh đạt tới như ý chi cảnh về sau lại tiếp tục tăng cường tâm ý khí huyết cùng t ỉ n h lực cũng không cách nào lại cất cao đạo kỉnh cao độ muốn đi đến cảnh giới càng cao hơn ngươi cần càng thêm minh triệt tâm cảnh trước quán thông bình tâm tài năng lây nhiễm người khác bày ra người cảnh U Minh trong đây ầ u luôn hiện hội Hắn chính mình trường vẫn ràng ra rõ tự đủ. ở s u trong tâm khát cho nội vọng nên hắn chọn n gì, cái hôm và là lựa cố ý a cái này. Môn người chú ý trường hợp công chết Cẩn. người khai giết này môn trường Hoàng、Cẩn. Đây hợp, ý là bản thân lấy võ đạo đại sư thân phận lần thứ nhất biểu diễn trận này khai mạc nhất định phải đầy đủ xinh đẹp thân đồng nguyện cùng hoàng c ẩ n kỳ thật đều không làm sao thụ thương chỉ là u minh mang cho bọn hắn áp lực để cho hai người sinh ra một loại ngạt thở cảm giác cái này cùng ngày thường cùng sư môn trưởng bối luận bản hoàn toàn khác biệt trước mắt vị này võ đạo đại sư là thật sẽ lấy đi tính mạng của bọn hắn thân đồ nguyệt dẫn đầu thoát khỏi loại này nạt g thở cảm giác nàng lần nữa cầm kiếm tấn công về phía u minh u minh lộ ra vẻ tán thành không hổ là vị các chủ kia quyết định quan môn đệ tử dạng này thông minh kiếm tâm sát thực làm người đao ước vợn quanh tại hắn quanh người màu đen giao long lần nữa hướng thân đồ nguyệt cắn xé mà đi màu vàng sáng phi vũ lại xuất hiện nhưng lần này không có hình thành một tòa nhỏ thiên đ ị a mà là theo thân đồ nguyệt kiếm quan g một đợt múa may mấy trăm đạo màu vàng sáng lông vũ cùng giao long giao thoa mà qua như là đầu bếp dốc thị trâu từ khắp nơi mấu chốt kình lực lưu chuyển tiết điểm bên trong xuyên qua đem đầu này giao long từng chút, từng chút suy yếu. cuối cùng một đạo kiếm quang đem d a o long triệt để c h à n diện đây hết thể nhìn như phức tạp kỳ thực đều phát sinh ở trong c h ư ớ c mắt dù là lấy u minh ánh mắt đến xem đây cũng là tương đương kinh diễn một kiếm tại lực lượng tuyệt đối ở vào hạ phong tình h n g dưới vẫn có thể phá cục đây chính là chiêu thức huyệt diệu thân đ ồ nguyện thể hiện rồi mình ở kiếm pháp bên trên tuyệt diệu tạo nghệ thể hiện rồi phong vân tổng bảng đệ nhị phong thái nàng sông phá màu đen d a o long trở ngại thân hình giống như, như ảo ảnh biến mất ở không trùng sau đó nháy mắt xuất hiện u minh trước người một kiếm đâm về đối phương cổ học phi hoàng ảnh đây là hạch tâm cấp siêu phàm năng lực cùng võ công kết hợp hòa mỹ là độc thuộc tại thân đ ồ nguyện biệt kỹ tới ưu minh bình tĩnh dôi ra tay phải của mình c h ụ ảng một đạo kiếm quăng từ dưới chân hắn trong t r à lâu bay ra nháy mắt đánh xuyên mấy t ầ n g sàn gác đâm rách nóc nhà đi tới trong tay của hắn lúc này thân đ ồ nguyện trường kiếm đã đâm tới ưu minh cổ họng trước đó lại tiến một tấc liền có thể đâm xuyên tên này võ đạo đại sư hết hậu ưu minh ánh mắt y nguyên bình tĩnh cũng không có kích phát ra hộ thể kinh lực kinh lực lưu chuyển cũng cần thời gian mà ở khoảng cách này bên trên thân đ ộ nguyện kiếm luận võ đạo đại sư kinh lực tốc độ lưu chuyển càng nhanh xem ra u minh tự a hồ phải vì bản thân ngạo mạn cùng khinh địch trả giá đắt nhưng thân đồ nguyện kiếm đột nhiên dừng lại một chút ánh mắt của nàng biến đạo toát ra vẻ thống khổ trong nháy mắt này tinh thần của nàng thế giới bị bóng tối bao trùm sau đó hắc cám bị xé đứt tinh thần của nàng cũng theo đó xé rách cả người thật giống như bị chém thành hai nửa thần thông t â m kiếm u minh thần thông cũng không liên quan đến n ụ c thể cùng vật chất mà là liên quan đến linh hồn tâm thần lực lượng hoặc là lực lượng tinh thần không đủ cường đại người tại tâm kiếm phía dưới chạm vào tất diệt cho nên vừa rồi u minh ánh mắt chiếu tới từng người từng người đỉnh chiến bộ võ giả cứ như vậy không có dấu hiệu nào chết đi thân đ ồ nguyện tâm thần lực lượng là đạo cơ kỳ đỉnh phong cấp độ không đến mức chạm vào tất diện nhưng là bị thương nặng cao thủ chi tranh chỉ tranh một tuyến đối mặt cùng cảnh giới đối thủ một nháy mắt đỉnh trệ cũng có thể sẽ dẫn đến bại vong c ũ n g chi là đối mặt cao hơn chính mình một cảnh giới cờ giả ưu minh trong tay kiếm chuyển động hướng thân đ ồ nguyện tâm tới nhưng ngay tại mũi kiếm sắp đâm chúng thân thể của nắm lúc một cố kình lực đỗng nhiên từ trong cơ thể nạn bắn ra nặng n ề mà đụt vào trên mũi kiếm sau đó phản tác dụng lực kéo theo thân độ nguyện thân thể hướng về sau bay ngược hạch tâm cấp siêu phàm năng lực vô lậu không cần ý thức tự chủ đi điều khiển chỉ cần thân thể gặp nguy hiểm thể nội cấy ghép thể liền sẽ tự động bạo phát lực lượng kéo theo k i n h lực hộ thể khắp cả người vô lậu viên mãn vô khuyết không đợi u minh đuổi theo hoàng cần cầm kiếm giết tới rồi nếu như đội người lúc này có lẽ hoàng cần chọn chạy trốn nhưng khi thân đồ nguyệt tre ở trước người hắn lúc hắn hết thể lo lắng đều không tồn tại trong thân kiếm tuân r a kiếm quang giống như núi lửa phun trào nham tương không chỉ là thất kiếm hoàng cần thể nội cũng tương tự có nham tương tuân g a cả người hắn thật giống như bị đốt bình thường sức mạnh bàng bạc mang theo thiêu cháy tất cả khí thế hướng u minh đánh tới vạn người chứng kiến bên dưới không chung đột nhiên thêm ra một viên hỏa cầu thật lớn tựa như một viên giáng lâm nhân g i a n mặt trời nhỏ hỏa cầu trong có ánh kiếm màu vàng nóng đâm ra đạo kinh minh hoàng đốt thế đây là minh hoàng kiếm kinh bên trong sát ý thị nhất n h buộc phát mạnh nhất chân chính đốt hết hết thể sát chiêu tại u minh trong mắt xung quanh thế giới đã bị triệt để nhóm lửa vạn vật đều ở đ â y hòa tan đầu đội thiên không n ư ớ ra rồi một đạo vết kiếm ngay tại nhanh chóng lan tràn có diệt thế kiếm quan sắp giáng lâm nhưng tiếp theo một cái trước mắt, u minh hết thể trước mắt đều khôi phục bình thường, tinh thần của hắn không hề bị đến bất kỳ ảnh hưởng tâm kiếm thần thông không chỉ có riêng chỉ có thể dùng để tiến công u minh chiều phía trước nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua đạo kia ánh kiếm màu vàng nóng còn không có triệt để từ hỏa cầu bên trong đâm ra khí thế còn không có đạt tới đỉnh phong nhất nhưng lại đột nhiên bị cắt đứt sau đó cấp t ố c suy yếu đi ở trong mắt người khác một chiêu này khí thế r ồ i r à o đến cực điểm lực lượng kinh khủng sắp bộc phát nhưng hoàng cần biết rõ chỉ một chiêu này đã bị cắt đứt không trung viên kia hỏa cầu khổng lộ trực tiếp nổ tung thân đ ồ nguyện lúc này vừa mới đụng vào quán rượu hồng tụ t ừ n g o à i đem bách tường đánh b ỡ nàng lấy lại tinh thần mắt thấy hoàng cần gặp nạn lập tức thôi động tình lực nháy mắt biến mất ở tại chỗ giống như dịch chuyển tức thời giống như thân đ ồ nguyện lần nữa xuất hiện ở u minh trước người một kiếm đ â m tới vây hủy cứu triệu mà u minh chỉ là nhìn nàng một cái lần này thân đ ồ nguyện đã trước thời hạn sử dụng phòng ngự loại đạo tình tại chính mình tâm thần thế giới bên trong cấu trúc lên tường cao mặc dù vẫn không thể nào ngăn trở tâm kiếm nhưng ít ra không đến mức giống vừa rồi như thế bị một chiều trọng thương chỉ là nàng dùng đạo kinh phòng thủ liền không có cách nào lại đồng thời dùng đạo kình tiến công mà đạo kình trở xuống công kích căn bản không đủ để uy hiếp được một tên võ đạo đại sư u minh giơ kiếm tại bên người rất uy ý ngăn lại thân đ ồ nguyệt đâm tới kiếm thân đ ồ nguyệt cảm giác mình một kiếm này tựa như đâm vào một mảnh trong đêm tối cái gì đều không thể đâm chúng cùng lúc đó u minh nâng lên tay trái hướng trước người trộm tới tuyệt chiêu bị c ư ơ n g ép cắt đứt hoàng cẩn toàn thân đâm máu hắn muốn phản kháng lại t r ú n g một cái tâm kiếm sau đó liền bị u minh bắt được ổ không muốn thân độ nguyệt trừng p h ó mắt vô ý thức ô u minh mỉm cười vẻ gãy hoàng cẩn cổ giống như ném rác rưởi giống như đem đối phương từ không trung ném xuống dưới hắn xác thực như vừa rồi nói giết hoàng cẩn cũng không có sử dụng kiếm c ổ bị bẻ gãy đối đạo cơ kỳ cường giả tới nói không tính vết thương trí mạng chân chính trí mạng là u minh đánh vào thể nội tình lực hoàng cẩn ngũ tạm lục phụ tại trong chớp mắt liền bị ăn mòn sạch sẽ hắn từ không trung rơi xuống ý thức mơ hồ nhìn xem không trung bóng người sinh sáng kia hắn dùng tận chút sức lực cuối cùng hướng không trung dỗi ra hai tay muốn bắt lấy cái gì ba thi thể rơi vào trên mặt đất sư minh thân độ n ệ n lần nữa nháy mắt biến mất ở không trung sau đó xuất hiện ở hoàng cẩn rơi xuống đất địa phương b i thống mà nhìn xem đối phương thi thể lúc này không trung hỏa diễm mới hoàn toàn tán đi toàn thân áo trắng không có nhiễm lên n ử a điểm bụi bặm ằ u minh mượn nhờ nổ tung k i n h lực nhường cho mình hướng chỗ càng cao hơn ngày tới vừa rồi viên kêu hỏa cầu nổ tung dẫn đến quán rượu hồng tụ bị nổ sụt gần một nửa thứ không trung rơi xuống đá vụn đoạn mục gạch ngói toàn diện rơi vào trong đám người dẫn đến số lớn thương vong đám người chung quanh thét chói t a i băng lên kêu khóc chen trúc suy nghĩ muốn chạy trốn thẳng đến lúc này người ở ngoài xa nhóm mới ý thức tới xảy ra chuyện gì rõ ràng cái này đột nhiên xuất hiện người cũng không phải lý phi mà là một tên thực lực cường đại đến kinh khủng hung đồ đối phương không phải đến tỷ võ mà là tới giết người mà lại cũng không thèm để ý xung quanh những người bình thường này tính mạng thân độ nguyện ngẩng đầu nhìn về phía một lần nữa rơi vào phòng trà nóc nhà u minh ánh mắt bên trong tràn ngập lửa giận nàng cho là mình dù là không có cách nào giống trúc phong hoa như thế cùng võ đạo đại sư giao thủ trăm chiêu mà không bại nhưng ít ra cũng có thể qua cái mấy chục chiêu lại thêm có hoàng cần liên thủ nhất định có thể kéo dài đến viện binh đổi tới lại không nghĩ rằng chỉ là mấy chiêu ở giữa sư minh sẽ chết ở trong tay đối phương nguyên bản có phi hoàng ảnh cùng vô lậu đối mặt mạnh hơn mình người thân đ ồ nguyện cũng có tự tin có thể kéo lại nhưng đối phương tâm kiếm không nhìn thẳng khoảng cách cùng kình lực phương diện phòng ngự lần đầu tiên trong đời nàng sinh ra một loại cảm giác bất lực người cầu xin tha thứ ta có thể suy xét không giết ngươi ưu minh hài hước nhìn phía dưới thân đ ồ nguyện cất cao giọng nói thân đ ồ nguyện cắn răng trong mắt lóe lên một vệ kiên quyết coi như nàng dự định bắt đầu bất kể đại giới liều mãn lúc một thanh âm từ đằng xa chuyển đến uy thanh âm này cũng không dâng cao nhưng lại tựa như một viên cái đinh một lần liền vững vàng đính tại nơi này khiến người không hiểu cảm giác rất an tâm u minh quay đầu nhìn lại nơi xa bóng người màu vàng sẩm chính cầm đao mà tới câu nói thứ hai theo nhau mà tới ngươi rất biết đánh sao chương ba trăm tám mươi hai kim thân ngọc thủy chương ba trăm tám mươi hai kim thân ngọc thủy chương ba trăm tám mươi hai kim thân ngọc thủy n g ư ơ i kim thân ngọc thủy ngươi cầu xin tha thứ ta có thể suy xét không giết ngươi làm u minh nói ra câu nói này lúc không có người hoài nghi hắn đang nói dẫn đường đường phong vân tổng bản g thứ hai hồng trần các các chủ thân truyền ở trước mặt hắn vậy nắm giữ không được tính mạng của mình định đoạt sinh sát đều trong một ý nghĩ phổ thông mách tính kỳ thật không rõ ràng cái gì đạo cơ k cái gì phong vân tổng bảng nhưng bọn hắn biết một chút thân độ nguyện rất lợi hại là cam tỉnh t i ê u ngạo mà bây giờ thân độ nguyện tại cam tỉnh thành lập được thanh danh cùng hy vọng đều trở thành u minh đã đặt chân trên bạn người tụ tập ở trên người hắn ánh mắt đều tràn ngập kính sợ cùng sợ hãi đây là u minh mong muốn cảm giác khổ tu nhiều năm chờ đợi đã lâu cố ý lựa chọn như vậy một cái thời khắc ra sân muốn chính là chỗ này loại nghiền ép toàn trường cảm giác tâm niệm ngay tại quan thông hắn đã mơ hồ có thể nhìn thấy chỗ càng cao hơn phong vang nhưng ở nơi này dạng một cái đắc trí vừa lòng thời khắc một thanh em đột một chuyển tới uy người rất biết đánh sao trong lời nói ngả lớn để u minh cảm thấy miệt thị tại chính mình đã hiện ra lực lượng về sau không nên có người lại đối với mình như thế không tôn trọng đám người cũng đều hào hào nhìn sang một đạo bóng người màu vàng sậm chính hướng bên này nhanh chóng chạy đến bởi vì trên đường phố đã đầy áp người cho nên mấy người tại từng tòa phòng ốc trên lầu chót nhảy gọn là ai thỉnh an hầu đến rồi cũng vô dụng đi tại mọi người nhận biết bên trong lý phi tối đa cũng chính là cùng thân đ ồ n g u y ệ i không sai biệt lắm trình độ không phải trước đó cũng không cần tranh chiến, chiến. tất nhiên thân đồ n g u y ệ t cùng người liên thủ đều bị đánh bại lý phi vậy khẳng định không phải là đối thủ tại mọi người nghị luận bên trong lý phi đã tới quán rượu hồng tụ vị trí đầu này đường cái tại khoảng cách ưu minh ngoài t r ă m thức một tòa quán trọ nóc nhà đứng vững trong quá trình này ưu minh cũng không có vội v ã đối thân đồ n g u y ệ t hạ sát thủ hắn tự hồ cũng không tính thật sự giết chết thân đồ n g u y ệ t mà là tại cố ý chờ lấy lý phi tới lý phi nhìn thoáng qua hoàng cần thi thể m ặ t không biểu tình hắn biết do hoàng cần muốn lợi dụng hắn lực lượng đi đối phó tân thiên hội từ đó thoát khỏi khống chế hắn cũng đúng lúc lợi dụng đối phương đi càng thêm hiểu rõ tân thiên hội chỉ là không nghĩ tới song phương hợp tác còn không có chân chính tạo dựng lên hoàn g cẩn liền bị giết tân tiên h hội vậy mà thật sự có dám công khai xuất thủ võ đạo đại sư tiểu bối ngươi rất tự tin u minh hai tay phụ về sau bị vừa nhìn về phía lý phi một bộ vực sâu đỉnh núi cao sừng sững tông sư khí phái nhìn thấy bản hầu đến rồi còn không tranh thủ thời gian chạy ngươi càng tự tin lý phi lạnh nhạt nói thanh âm vang vào phố dài cẩn thận hắn là võ đạo đại sư thần thông là tâm thần loại công kích thân độ nguyện truyền âm cho lý phi nàng lo lắng lý phi quá k i n h địch thật sự là người không biết can đảm u minh lắc đầu nắm chặt đi để lại cho ngươi thời gian đã không nhiều lắm lý phi bình tĩnh nói rõ ràng là rất ngưng trọng bầu không khí lý phi lời nói lại làm cho thân đồ nguyện không nhịn được cười ra tới u minh trong mắt cuối cùng hiện ra v ẻ tức giận ngay từ đầu lý phi mang đến cho hắn một cảm giác chính là một loại m ệ t thị đây là u minh đặc biệt không thể nhịn được hết lần này tới lần khác lý phi nói lời hắn lại không thể phản bác chi thừa vũ cùng thành bên trong ngự doanh quân khẳng định đều đã lấy được tin tức chính trệ về đằng này dựa theo trước đó tính ra hắn thời gian xác thực đã không nhiều lắm muốn chết u minh nén giận xuất thủ màu đen dao long lại xuất hiện hướng ngoài trăm thước lý phi cắn xé mà đi hắc long thô thiên bại sơn đảo h ả i kình lực trên không trung nhấc lên một trận mới gió bão khoảng trăm thước nháy mắt bị hắc long lướt qua trước đó một đạo tâm kiếm t r ư ớ c trúng đích lý phi tâm thần thế giới bên trong một tôn màu xanh biết kim cương pháp tướng đã đứng ở nơi này tiếp theo một cái trước mắt đêm tối giáng lâm kim cương pháp tướng bị mất hết sau đó đêm tối bị xé đứt kim cương pháp tướng triệt để sụp đổ lý phi thần sắc bình tĩnh đứng tại chỗ trên người kim lũ ngọc lân giáp cấp tốc thay đổi hình thái từng mảnh từng vảy màu vàng sập nhiệt trong h trước mắt lý phi bị một cái ám kim sắc lân giáp bao vây lại lân giáp thượng có từng đạo màu xanh biết đường vân xem ra như kim cương lại như phỉ thúy tại kim lũ ngọc lân giáp phòng ngự trạng thái mở ra đồng thời lý phi vậy tiến vào huyết ma trạng thái thân hình t ị c h liệt bành trướng liên tiếp nổ vang từ lý phi thể nội chuyên r a còn sen lẫn dòng sông nào hào âm thanh đây là gân cốt đang văng động huyết dịch đang lưu động trước kia lý phi tiến vào huyết ma trạng thái thân cao đại khái tại hai m nằm trái phải hiện tại thân hình ngược lại rất nhỏ thân cao chỉ là khó khăn lắm đạt tới hai m hình thể cũng không có quá khứ khổng lồ như vậy rồi nhưng hắn trên người c ố khí thế k i a so với trước đó càng thêm lương thực càng thêm hùng hồn một c ố giống như, như thực chất tinh khí khói đ ặ t sông thẳng tới chân trời đón b ọ tới hắc long lý phi rút ra quỷ c h à n đao hai tay cầm đao hướng về phía trước chém ra kim sắc ánh đao đ ụ n g vào màu đen d a o long dung nhập vào bốn loại tiên thiên nhất khí về sau hôn nguyên kim cương kình sắc bén cao hơn một tầng đã so rất nhiều dung nhập vào năm loại tiên thiên nhất khí đạt tới viên mãn cao giai kình lực càng mạnh nhưng kim sắc ánh đao vẫn là rất nhanh liền bị làm hao mòn hầu như không còn lý phi bị d a o l o n g một ngụm nút bên dưới thân đ ồ nguyện thấy thế liền muốn phát động phi hoàng ảnh đối u minh xuất thủ nhưng một giây sau nàng liền thấy đầu k i a màu đen d a o l o n g từ giữa đó bị cắt mở mặc kim sắc lân g ắ á p bóng người hai tay cầm đao cắt ra long thân bình i ê n vô sự đứng tại nóc nhà lý phi chính diện tiếp rơi xuống u minh công kích bất kể là thần thông vẫn là đạo kình tâm kiếm tạo thành là thuần t h y tâm thần tổn thương cho nên tràn ra tổn thương đều bị vạn huyết trâu chuyển di huyết n ồ n bị tiêu tốn hai mươi bảy quả đến như u minh đánh ra đạo kình không có đối lý phi tạo thành bất cứ thương tổ gì lý phi dưới chân nóc nhà bỗng nhiên hướng phía dưới đổ sụt hắn cất bước hướng phía trước nhảy ra cầm đao thẳng hướng u minh u minh ánh mắt ngưng lại cầm kiếm q u é t ngang một đạo đen nhánh kiếm quan g hóa thành một đạo hát tuyến vắt ngang tại giữa thiên địa đầu này hát tuyến cấp tốc hướng hai bên lan tràn đồng thời không ngừng biển đến rộng tựa như giữa thiên địa thêm ra một vết nứt vết rách đằng sau là vô ngẩn trống đạo kinh dạ vết lý phi trong t r ớ c mắt liền bọt vào vết rách phía sau trong lỗ hồng tựa như đi tới một mảnh hư vô trong không gian không có trên dưới không có trái phải không có ánh sáng không có âm thanh hắn đứng ở chỗ này n g á y mắt mất đi sở hữu cảm giác cùng lúc đó tinh thần của hắn thế giới cũng bị dạng này chống giống bao vây lấy định ách kim cương pháp chuyên phá tâm thần khống chế nhưng giờ phút này màu xanh biết kim cương pháp tướng tại lý phi tâm thần thế giới bên trong đồng dạng mất đi hào quang không có cách nào tránh thoát mảnh này chống giống cái này không chỉ là dạo vết tạo thành hiệu quả còn có tâm kiếm u minh môn thần thông này chứ đơn giản tâm thần c ô n g thủ hết thể liên quan đến tâm thần phương diện chiêu thức tâm kiếm đều có thể đem tăng cường giờ khắc này chúng chiêu lý phi mất đi đối với ngoại giới hết thể cảm giác như là như tượng gỗ rừng ở tại chỗ thân đ ồ nguyện muốn xuất thủ tương trợ nhưng ngay lập tức sẽ bị một cái tâm kiếm chém t r ú n g tâm thần động đảng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem u minh dạo chơi nhàn nhã giống như lướt về phía lý phi một kiếm chém tới vô c h i tiểu nhi u minh thanh â m xa xa chuyên r a bắt đầu đối lý phi tiến hành tuyên án chụp ảng nóc tại chỗ bất động đạo k i a bóng người màu vàng nóng đột nhiên vùng đào chém về phía u minh đao kiếm đánh nhau một đại đồng hỏa tinh bắn tung tóe u minh giống như, như đạn pháo bay ngược về đằng sau thân độ nguyện ngây mẩn cả người tất cả mọi người ngây mẩn cả người đây là u minh từ ra sân đến nay lần thứ nhất ở chính diện giao phong bên trong bị đánh lui làm sao lại như vậy u minh kinh ngạc nhìn về phía lý phi vừa rồi trong nháy mắt đó hắn bao phủ lại lý phi tâm thần mảnh kia màn đêm bị một cổ cường đại lực lượng cưỡng ép phá vỡ tâm kiếm tạo thành che đậy bị phá ra dạ vết cũng liền tùy theo bị phá lý phi lần nữa khôi phục đối với ngoại giới cảm giác cho nên tinh chuẩn chém chúng u minh u minh một cước dẫm đ ạ t một tòa nhà lầu nóc nhà dừng lại lui lại một lần nữa hướng lý phi lướt đi một kiếm trước đông tâm kiếm lần nữa phát động hóa thành màn đêm đem lý phi tâm thần che đậy lý phi lần nữa đối với mình đến rồi một cái đầy uy lực huyết uy thần vô hình trọng truy phá vỡ màn đêm đây chính là hắn đánh vỡ tâm thần che đậy thủ đoạn không có cao thâm kỹ xảo có thể nói đây là tâm thần phương diện lấy lực phá xảo không nhìn u minh đâm tới một kiếm lý phi hai tay cầm đao cùng chém lưới đ a o chém chúng đối phương hộ thể kinh lực giống như chém vào một mảnh t ĩ n h m ị c h trong đêm tối v ị chạm đao bên trên bám vào kinh lực rất nhanh liền bị làm hao mòn hầu như không còn nhưng là một đao này cường đại nhất cũng không phải là kinh lực u minh kiếm đâm bên trong lý phi ngực thế như trẻ che đâm thủng hộ thể kinh lực đâm chúng phía dưới món kia lần á p n u i kiếm bị ngăn cản cản kiếm khí xuyên thấu cái này thần ý n g cuối cùng đụng vào lý phi thể nội lý phi thân hình không nhúc nhích tí nào đao của hắn còn tại u minh trước người mảnh kia đêm tối bên trong xuyên qua cuối cùng đã tới bị ngạn một đ a o này tựa như chém ra một mảnh t i ê t niệm ba một đạo kinh lực hình thành to lớn mặt kính lần nữa trên không trung hình thành cuốn phong gào rít giận dữ u minh lui lại hắn lần thứ hai bị lý phi đánh lui hồng tụ lâu bên ngoài thân đồ u y ệ t đều nhìn ốc trong lúc nhất thời đã quên xuất thủ hắn là làm sao làm được lý phi bình tĩnh nhìn xem lui lại u minh đồng thời nhìn liếp mắt thể nội vạn nước châu huyết hồn không có giảm bớt điều này đại biểu lấy vừa rồi u minh đâm trúng hắn một kiếm tiệc căn bản không có phá p h ò n g thanh cốt đạt tới khí biến kỳ về sau siêu p h à m năng lực ngọc cốt cũng theo đó đ ạ i thành lý phi toàn thân khung xương đều hoàn thành một lần thể biến phát động ngọc cốt về sau giống như ngọc dịch giống như vật chất bám vào lý phi cả người xương cốt lại cùng tăng cường biểu bì cùng máu thịt bá thể đem kết hợp canh kim chân khí cùng r i á p m ộ t chân khí hai loại tinh kết nhất không có chút nào tạp chất tiên thiên nhất khí một trong một ngoài kết hợp hòa mỹ cường hóa lý phi ngũ tạng lực phủ đây chính là hôn nguyên thiên kim đặc hữu thân thể kim thân ngọc t h sinh mệnh lực tăng cường chỉ là thứ yếu đặt vào thanh cốt về sau kim thân ngọc t h y thành hình mới là hôn nguyên thiên kim cái này đỉnh cấp đạo cơ hiện ra cường đại tiêu chí lực p h o n g ngự thân thể sức thừa nhận đều gấp đội tăng cường lý phi kỳ thật rất muốn tìm người nghiệm chứng một chút bây giờ mình đã đến rồi một bước nào ưu minh đến rất đúng lúc trước đây tại huyết ma trạng thái bên dưới huyết nộ cực hạn là hai mươi lăm k h ỏ a huyết hồn kim thân ngọc t h y một thành cái này cực hạn đạt tới kinh người năm mươi sáu k h ỏ a khói đặc giống như tinh khí xông thẳng tới chân trời chính diện đánh lui một tên võ đạo đại sư lý phi trở thành toàn trường mới tiêu điểm h ắ n đứng tại nóc phòng đối một lần nữa đứng bước u minh vẫy vây tay chương ba trăm tám mươi ba song thần chương ba trăm tám mươi ba song thần chương ba trăm tám mươi ba song thần tiểu bối ngươi dám lý phi khiêu khích cùng miệt thị cuối cùng triệt để chọc giận u minh dưới chân g ạ c h nói hóa thành một bị hắn giống như như lưu tinh xé rách không khí hướng lý phi đánh tới lý phi gần như đồng thời phát lực không chút nào yếu thế triển khai đ ụ n g nhau hai người trên không trung gặp nhau nhưng u minh thân thể đột nhiên hóa thành h u y ế t ảnh bị lý phi va chạm mạc qua tiếp theo một cái trước mắt hắn xuất hiện ở lý phi đỉnh đầu một kiếm q u á đỉnh nào màu đen dao long lại xuất hiện giống giận từ trên trời giáng xuống cắn xé lý phi đem v ọ n tới mặt đất phía dưới một tòa phong ố c bị triệt để đụng thành phế tích mặt đất chấn động kịch liệt ngay sau đó hát s á c quan g mang quyết tán giống như một cái cự đại vỏ trứng đem phía dưới một đám lớn phạm vi bao phủ ở bên trong lý phi cùng u minh hai người thân ở vỏ trứng bên trong ngoại giới rốt cuộc không có cách nào nhìn thấy hai người giao thủ tình huống vê anh vê anh vê anh chỉ có đại điệu một lần lại một lần chấn động hướng đám người lộ ra được hai người giao thủ cường độ từ thân thể đột nhiên hóa thành h u ảnh xuất hiện ở lý phi đỉnh đầu đến giao long lại xuất hiện đem lý phi đập vào mặt đất cuối cùng màu đen vỏ trứng hình thành đặc thù không gian đây thật ra là liên tiếp ba chiêu đạo khác nhau k ì n h đem ba thức đạo k ì n h ăn khớp lấy một mạch dùng ra đây chính là như ý chi cảnh lý phi lúc này thân ở h ắ c cám màn trời phía dưới cùng vừa rồi loại kia hết thể cảm giác đều bị tức đ o ạ t khác biệt lúc này hắn y nguyên có được cảm giác nhưng lại từ bốn phương tám hướng đều cảm nhận được gác bách cùng vô hình liên lụy như có vô số đạo xúc tu tại không ngừng lôi kéo thân thể của hắn từng chút từng chút cướp đi kỉnh lực của hắn tại tâm thần phước diện dạng này cảm giác càng thêm cực đoan giống như có một con có được vô hạn xúc tu cự thú bám vào tinh thần của hắn phía trên liên tục không ngừng hấp thu toàn thân của hắn lực lượng đối mặt bao phủ hết thể đêm tối lý phi có thể dùng huyết uy thần trực tiếp đem xô ra một cái lỗ thủng nhưng đối mặt như bây giờ càng thêm nhỏ bé càng nhiều hơn biến tâm thần thủ đoạn huyết uy thần liền lộ ra quá thô giáp tựa như dùng đại pháo đánh con m ỗ i dù là đem huyết h ồ n toàn bộ hao hết hắn cũng không cách nào triệt để trừ tận gốc tâm thần bên trên bám vào những cái kia xúc tu dưới loại tình huống này u minh cầm kiếm tấn công về phía lý phi, lý phi lấy đồng đẳng với một trăm mười hai viên huyết nộ chi lực tính cả hôn nguyên kim cương cầm đao phản kích tại tuyệt đối lực lượng phương diện hắn vốn nên nên có thể chiếm thượng phong nhưng tự thân kinh lực tại không ngừng bị suy yếu tâm thần phương diện tạo thành ảnh hưởng cũng ở đây đồng bộ suy yếu hắn xuất lực lý phi cảm giác có vô số đạo xúc tu tại nắm kéo cơ thể của mình gất quất thậm chí là thể nội tế ghép thể hắn biết rõ đây thật ra là một loại ảo giác là một loại lấy tâm chiếu thân thủ đoạn bản thân chỉ l ạ i như là bị thôi miên nhưng hắn trong lúc nhất thời không có cách nào thoát khỏi loại ảnh hưởng này tâm kiếm thần thông cùng đạo kinh kết hợp để u minh tại tâm thần p ư ơ n g diện chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối lực lượng bị song trọng suy yếu về sau lý phi tại cùng u minh đối đầu bên trong dần dần rơi vào hạ phòng bị lần lượt đâm trúng thân thể cũng may lực phòng ngự của hắn đã xưa đâu bằng n à y lại thêm một cái thần ý ý U minh rất nhiều công kích đều tiêu Minh công không cách nào phá phòng, số ít phá phòng công cũng tốn kích cách phá phá kích, chỉ thể rất ít có số l ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý c ý ý lý phi lại một lần hai tay cầm đao bổ xuống ưu minh nhấc trên thân kiếm cản tinh diệu kinh lực lưu chuyển đem q u ỷ chạm đao bên trên bám vào kinh lực nháy mắt hóa giải nhưng lần này lưới đao có lực lượng chuyển đến từ trên đó viễn siêu dự liệu của hắn ngay từ đầu lý phi liền không có vận dụng kim cương ấn giờ phút này hắn đột nhiên thi triển kim cương ấn long tượng nay đã lực lượng vô cùng kinh khủng lần nữa tăng lên gấp đôi kim cương ấn long tượng một chiêu này kỳ thật không tính là quá lợi hại võ công bởi vì lực lượng cơ thể cho tới bây giờ đều không phải võ giả lực lượng chủ yếu nhưng một chiêu này rơi vào tay lý phi lại trở thành đại sắc khí 112 t r ă a quả huyết nộ chi lực biến thành 224 t r ă a quả khó có thể tưởng tượng cự lực nháy mắt căng nứt t u minh trên thân kiếm bám vào kinh lực vậy sẽ đứt vô số đạo vô hình xuất tu lực lượng tuyệt đối thuần túy lực lượng vĩnh viễn là nhất giản dị tự nhiên vậy đơn giản nhất hữu hiệu tiến công thủ đoạn u minh trong mắt kinh ngạc hiện hiện trường kiếm trong tay của hắn bị đánh mở hộ thể kinh lực bị đánh mở độ ngực cấp sáu phòng hộ áo bị đánh mở làm lưới đao chạm đến da rẻ lúc u minh thân thể lần lựa hóa thành hư ảnh tiêu tán hắn xuất hiện ở hơn ba m é t bên ngoài như ý chi cảnh đạo kinh có thể xoay tròn không ngừng căn bản không cần lấy hơi cho nên võ đạo đại sư đều không tồn tại kình l ự c suy yếu hoặc là chiêu thức kẽ hở thuyết pháp cho nên u minh tài năng kịp thời né tránh lý phi cái này cực kỳ hung hãn một đ ạ o phàm là muộn m tích á c hắn liền muốn tổn thương tại một tên đạo cơ kỳ tiểu bối trong tay u minh vừa sợ vừa giận mà nhìn xem lý phi hắn không thể nào hiểu được lý phi làm sao có thể có được khủng bố như vậy lực lượng vậy căn bản cũng không phải là nhân loại có thể có được lực lượng nhưng vào lúc này hát cám màn trời bị đánh vỡ một con tắm lựa phượng hoảng vào thân độ nguyệt từ ngoại bộ phá vỡ u minh bày ra đạo kình sau đó liền thấy u minh bị lý phi một đao chém lui một màn ta có phải hay không căn bản đều không cần đến trong lúc nhất thời trong óc nàng sinh ra hoang đường như vậy ý nghĩ cảnh tượng trước mắt nhường nàng cảm thấy rất không chân thực u minh ngẩng đầu nhìn liếc mắt vọt tới thân đ ồ nguyện đông nhiên đằng không mà lên nên đi nhưng lý phi cũng không có bỏ qua hắn tính toán lập tức đuổi theo hai đạo nhân ảnh một chiếc một sau nhảy lên nóc nhà vì tăng thêm tốc độ lý phi thậm chí không tiếc dùng kim cương ấn long tượng đến một phát lực lượng kinh khủng đem đại đ i ệ dẫm sập sau đó hóa thành cường đại động lực để lý phi đổi kịp u minh một đuổi kịp u minh một đu cùng lúc đó một cái huy ế thần uy t trước một bước quanh chúng đối phương lý phi muốn để u minh không có cách nào phân tâm không chế chính mình u minh lấy tâm kiếm ngăn lại huy ế thần uy t tâm thần bên trong đột nhiên xuất hiện lý phi vừa rồi một đao chém bị thương hắn một mặt kia tiếp theo một cái trước mắt u minh giơ kiếm chọc lên đao kiếm đánh nhau vâng u minh dưới chân nóc nhà hóa thành một bị nhưng lần này bị đánh lui người đ ổ i thành lý phi lý phi bị sức mạnh b à n g bạc tung bay ra ngoài vô c h i tiểu nhi thật cho là bản tọa không giết được người u minh thanh em giống như, như lôi đỉnh đổ vang、ừ. lý phi lộ ra vẻ kinh ngạc vừa rồi u minh trên thân kiếm bám vào lực lượng đã không chỉ là kính lực còn có thân thể lực lượng mà lại hắn có loại trực giác một kiếm này lực lượng cùng vừa rồi bản thân một t í c h kia so sánh không kém mảy may tựa hồ u minh vậy có chờ dùng cho hai trăm hai mươi b ố viên huyết nộ i chi lực thần thông t h ầ n độ nguyệt xem như người đứng xem ngược lại so lý phi nhìn càng thêm tinh tưởng vừa rồi u minh trên thân đồng thời hiện ra hai loại thần thông chi lực đối phương lại là một tên có được song thần thông võ đạo đại sư nguyên lai đối phương ngay từ đầu ngay tại ẩn giấu thực lực căn bản không có xuất g a toàn lực sụp đổ trong phòng u minh lần nữa phóng lên tận trời khi hắn bọt lên đến chỗ cao nhất sắp hạ l à lúc một chiếc màu đen phi thuyền vừa vặn bay đến tiếp nhận hắn u minh đứng tại thuyền đen phía trên dùng ánh mắt lạnh như băng từ trên cao nhìn xuống nhìn lý phi lướt mắt lần sau gặp mặt là tử kỳ của ngươi trong mắt của hắn ý tứ rõ ràng sáng tỏ truyền lại cho lý phi sau đó màu đen phi thuyền hóa thành lưu quang như vậy đi xa chương ba trăm tám mươi b ố không dám tranh với quân phi thuyền màu đen biến mất ở câu trời chi thưa vũ chậm rãi đến muộn thực tế là vì cảm giác được vị thủ tôn của chỉ qua bộ này đến u minh mới quả quyết rút đi chị thừa vũ đến trên mảnh phế tích do lý phi và u minh giao chiến tạo thành ngay lập tức nhìn về phía thân đ ồ n g u y ệ t thấy đối phương không có gì đáng ngại mới thở phào n h ẹ n h õ m quay đầu nhìn về phía lý phi t h í n h an hầu không sao chứ không sao đến muộn một u n m ộ bước mong tĩnh an hầu thông cảm chị đại nhân công vụ bận đ ộ n có thể hiểu được sau khi hai người khách sáo vài câu chị thừa vũ không nhịn được đi vào vấn đề chính người ra tay tấn công các n g ư y i là võ đạo đại sư không sai hơn nữa còn có song thần thông thân đ ồ nguyện ở bên cạnh nói thêm song thần thông sao có thể phản ứng đầu tiên của t r ị thừa vũ là không tin một võ đạo đại sư dám công khai ra tay tập kích giết đệ tử cốt cán của hồng trần cấp và hầu gia của triều đình đã là chuyện khó tin rồi một võ đạo đại sư có song thần thông ư chính mình t r ị thừa vũ mới luyện ra thần thông thứ hai vào hai năm trước dựa vào chuyển thừa đỉnh cao của hồng trần cấp và tài nguyên khổng lồ của nhập thế hội một võ đạo đại sư trốn trong bóng tối chưa bao giờ dám ra tay thì dựa vào đâu mà có thể thành tựu song thần thông hơn nữa đối mặt với võ đạo đại sư có song thần thông thân độ nguyện và lý phi dựa vào đâu mà có thể chống đỡ đến bây giờ sư thúc là thật thân a tận mắt t ấ y đối phương cuối cùng đồng cuối thời phát ra hai loại phương phát thần thông. h cùng t bộ ra đồ nguyệt nói chi thừa vũ nghĩ mày nhìn nàng vậy các n g ư ơ i thân đồ nguyệt nhìn về phía lý phi ở không xa đã cởi bỏ lần giáp khoác lại một chiếc trường b à o màu vàng sẫm vẻ mặt phức tạp là lý là tỉnh an hầu đã chặn được đối phương chi thừa vũ nghi ngờ chính mình nghe lầm mục tiêu của người này hẳn là để giết hoàng sư minh thân đồ nguyệt nói đến đây thì dừng lại một chút nếu u minh muốn giết nàng nàng chắc chắn không chống đỡ được đến lúc lý phi chạy tới hắn như thể đang cố ý khoe khoang hũ lực cố ý che giấu chiến lược thật sự cuối cùng mới bị tính an hầu ép ra thần thông thứ hai thân đồ nguyệt nói thêm hoàng c ẩ n chết rồi sắc mặt chỉ thừa vũ châm xuống hoàng c ẩ n cũng là đệ tử thân truyền của các chủ hơn nữa còn là người lọt vào danh sách ứng cử viên của phong vân tổng bảng tương lai có hy vọng rất lớn sẽ đột phá đến cảnh giới đại sư người như vậy chết đi là tổn thất to lớn của tôn g môn trên mặt thân đồ nguyệt cũng hiện lên một nét đau bờn thân đồ cô đương lý phi đi về phía nảng hôm nay xem ra vẫn không thể tỷ võ được rồi thân đồ nguyệt bí môi cuối cùng chắp tay với lý phi nói tính an hầu thực lực hơn xa ta trong cảnh giới đ ạ o cơ không dám tranh với quân lời này khiến chỉ thừa vũ ở bên cạnh x ư n g sở hắn không ngờ thân đồ nguyệt lòng cao khí ngạo lại có thể nói ra những lời như vậy đối phương vẫn luôn xem trúc phong hoa là mục tiêu để đuổi theo mà lúc này xung quanh đã có không ít giang hồ nhân sĩ bạo gan chạy tới vừa hay nhìn thấy cảnh thân đồ nguyệt chắp tay hành lễ với lý phi cũng nghe được câu nói này của thân đồ nguyệt không dám tranh với quân giang hồ nhân sĩ xung quanh đều ngây người lý phi cũng có chút bất ngờ hắn còn tưởng thân đồ nguyệt sẽ nói những lời như bây giờ không phải là đối thủ của ngươi đợi sau này ta chiến không ngờ đối phương lại thẳng thắn như vậy trong cảnh giới đạo cơ không d á m tranh ý là đợi sau này mọi người đều trở thành võ đạo đại sư rồi hay bàn chuyện tỷ võ được hy vọng sau này có cơ hội tỷ võ với thân đồ cô nương lý phi ôn quyền đáp lễ cuối cùng hắn nhìn về phía trì t h ừ a vũ trì đại nhân về vụ ám sát hôm nay bản hầu cũng muốn tham gia điều tra trì t h ừ a vũ không vấn đề gì lý phi gật đầu xoay người rời đi trên phi thuyền u minh thay đổi khí chất nho nhã thường ngày ánh mắt có chút tâm trầm c h ú n ta im lặng một lát rồi lên tiếng hỏi đại nhân đột phá cảnh giới có thuận lợi không dù sao đây cũng là chuyện rất quan trọng hắn phải xác nhận rõ ràng u minh vẫn còn thiếu một chút đạo kinh muốn tự như ý cảnh đột phá đến huyền cảnh cảnh điều quan trọng nhất đã không còn là nhiều hay ít khí huyết mạnh hay yếu k i n h lực và cao hay thấp lực lượng tâm thần mấu chốt nhất nằm ở sự thông suốt của tâm ý và sự hòa tan ở tầm thứ sâu hơn của ba loại lực lượng về việc này hội trưởng của tân thiên hội đã sớm chỉ điểm cho u minh mà u minh cũng rất rõ tâm ý chân thật nhất của chính mình là gì đạo kinh của hắn chỉ cách cảnh giới huyền cảnh một bước trận k a i m ạ hôm nay giết hoàng cần là một hai là để đột phá cảnh giới nếu mọi chuyện thuận lợi, u minh thành công đột phá cảnh giới hắn sẽ là một võ đạo đại sư có song thần thông đạo kỉnh tầm thứ huyền cảnh loại chiến lược này trong giới võ đạo đại sư cũng là hạng nhất chỉ tiếc là vẫn chưa thành công lý phi đã cản trở hắn hoàn thành sự thông suất tâm ý cuối cùng nếu không phải c h ì thửa vũ đến quá nhanh bản tọa sao có thể để cho tiểu bối kia ngâm cùng u minh nói hắn ngay từ đầu đã cố ý che giấu thực lực chỉ thể hiện ra một loại thần thông bởi vì hắn không cho rằng đối phó với mấy tiểu bối đạo cơ k ỳ cần phải dùng đến thần thông thứ hai cho dù mấy người đó đều là đình phong đạo cơ kỷ là những nhân vật vô hạn tiếp cận võ đạo đại sư nhưng chưa thành võ đạo đại sư thì hắn hoàn toàn không để vào mắt không ngờ cuối cùng lại bị lý phi ép ra thần thông thứ hai tìm cơ hội khác là được chúc tam an ủi ít nhất chúng ta có thể khiến hứa cạnh hạ quyết tâm rồi lý phi ánh mắt t ú minh sâu thẳm hắn bây giờ rất mong chờ lần gặp mặt tiếp theo sau khi võ đạo c h i cơ được xây dựng thần thông đầu tiên sẽ tự hình thành nhưng tiếp theo muốn luyện ra thần thông thứ hai thần thông thứ ba thì cần phải dung nạp thực nhập thể t r u n g tam phẩm người và thế lực có khả năng nuôi dưỡng dị thú chung tam phẩm đều có thể tra ra rõ ràng Chúng trong a dựa của có ngược có thực đó thể thần thông thể thể t hắn những nhập để dung vào người nạp lại đã suy u n n g tam phẩm à từ đó đ xác ị h thân phận và thế hắn. t liên quan đến n và lực r o phòng hạ giản nói với lý phi chiến lược của bản thân hạ giản tuy không cao cả đời này đều không thể xây dựng được võ đạo chi cơ nhưng không ảnh hưởng đến sự hiểu biết của hắn về cảnh giới tầng trên bởi vì một số vụ án lớn hắn từng điều tra đều liên quan đến cường giả tầng thứ cao thế là lý phi kể lại cho hạ giản nghe những chi tiết khi chính mình giao đấu với u minh mô tả chi tiết thần thông của đối phương hạ giản ghi chép lại tất cả những điều này thân thiên hội giết hoàng cần diệt cầu Manh mối lại dấu vết của một cường giả đạo cơ kỳ tương đối dễ che giấu dù sao võ giả đạo cơ kỳ của đại lam triều cũng có mấy nghìn người nhưng võ đạo đại sư thì rất khó che giấu vì số lượng u ó ít ta chỉ cảm thấy tân thiên hội đã dám để võ đạo đại sư này công khai ra tay chắc chắn đã có chuẩn bị không sợ bị điều tra lý phi nói tân tiên h hội lại không phải c ả n h ngốc mọi người đều biết để võ đạo đại sư ra tay sẽ rất dễ bị bại lộ vậy mà còn dám để võ đạo đại sư của nhà mình ra tay một cách cao điệu như vậy chắc chắn là có chỗ dựa vẻ mặt hạ giảng không đổi lão phu trước nay luôn tin chắc một điều trên đời này không có tội ác hoàn hảo những thủ đoạn tự cho là thiên y vô phùng đều có thể bị tìm ra kẽ hở trong lĩnh vực điều tra án hắn không khác gì một vị đại t ô n g sư có một niềm tin vững chắc được làm phiền hạ đại nhân rồi lý phi chọn tin tưởng hạ g i n g chuyện điều tra án có thể yên tâm giao cho vị thần thám này việc hắn cần làm là tiếp tục tăng cường thực lực của mình trận chiến hôm nay với u minh đã giúp hắn kiểm chứng chiến lược hiện tại của chính mình kết quả khiến hắn hài lòng kim cung ọ c thủy vừa thành quả thực đã mang lại cho hắn sự thay đổi về chất khoác thần y ỉ thúc giục kim cung ọ c thủy võ đạo đại sư muốn làm hắn bị thương hoặc là dựa vào thần thông hoặc là dùng đạo kỉnh tầm thứ cao hơn trận chiến với u minh xem như đã kiểm chứng điều này ngoài ra trước đó giá trị năng lượng vạn huyết châu của hắn đã đạt 91 sau trận chiến với u minh hấp thu không ít năng lượng chất lượng cao do thần thông mang lại trực tiếp khiến giá trị năng lượng đầy vạn huyết châu lại thăng cấp Bạn h u y ế trọng châu cấp, ức, cấp huyết hồn, 1027 huyết hồn ký, huyết nộ, mạnh, huyết sát, mạnh, huyết uy, mạnh, huyết tuyển, mạnh, huyết ước, mạnh, biến thân ký, huyết ma, mạnh,、lần、thăng cấp này, huyết hồn tăng thêm 54 biên, tổng số huyết hồn uy, tuyển, 28, 2, 1027 này, biến sát, tăng tổng đạt t viên nộ, lần viên, viên. 1027 kỹ, kỹ, ma, số 54 điểm là sau khi tổng số huyết hồn vượt quá 1000 viên lý phi lại có được một cơ hội cường hóa huyết hồn kỹ tất cả huyết hồn kỹ của hắn đều đã được cường hóa một lần bây giờ có thể cường hóa lần hai lúc cường hóa vòng đầu tiên lý phi ưu tiên chọn cường hóa huyết tuyển vì lợi í c hồn của huyết h kỹ này tỷ lệ thuận với thời gian thời gian càng dài lợi ích do cường hóa huyết hồn kỹ này mang lại càng lớn bình thường mà nói vòng cường hóa thứ hai của lý phi cũng nên bắt đầu từ huyết tuyển nhưng trong đầu hắn lại nhớ đến một kiếm cuối cùng của u minh đối phương đột nhiên buộc phát ra một đòn có thể sánh ngang với lực lượng cực hạn của hắn sau đó thân đ ồ nguyện đã nói đó là thần thông thứ hai của đối phương điều này khiến lý phi không thể không cảnh giác trong trường hợp không có thần thông thứ hai lý phi tự tin có thể từ, từ mãi chết đối phương nhưng có thêm loại thần thông thứ hai bị gì đó trong lòng lý phi cũng nảy sinh một tia cảm giác nguy cơ hôm nay đối phương có thể đột nhiên nhảy ra giết h o à n g c ậ n ngày mai có thể sẽ tìm cơ hội giết chính mình không trước đây lý phi không cảm thấy sẽ có võ đạo đại sư hoặc cường giả tầm thứ cao hơn dám công khai ra tay với chính mình nhưng bây giờ suy nghĩ của hắn đã thay đổi cũng có thêm một chút cảm giác nguy cơ cường hóa huyết tuyển cần thời gian tích lũy t ừ t ừ không thể nâng cao chiến lược của hắn ngay lập tức huyết n ộ huy ế t uy huyết tức ba loại huyết hồn kỹ này đều có thể lập tức khiến chiến lược của ta tăng lên một bậc lý phi bắt đầu suy tư cuối cùng hắn chọn cường hóa huyết、tức. huyết tức có thể tăng cường khả năng chiến đấu liên tục của hắn cũng là tăng cường khả năng sinh tồn khiến hắn trở nên khó bị dết hơn sau khi huyết tức được cường hóa lần đầu từ việc chỉ có thể kích hoạt khi tổng số huyết hồn dưới ba mươi đã biến thành dưới bốn mươi là có thể kích hoạt vẫn là mỗi phút hồi phục năm tổng số huyết hồn bây giờ là cường hóa lần thứ hai đã biến thành kích hoạt khi tổng số huyết hồn dưới năm mươi mỗi phút hồi phục năm tổng số huyết hồn lúc đầu lý phi phải ở trạng thái tàn huyết mới có thể hồi máu nhanh bây giờ ở trạng thái bán huyết là có thể hồi máu nhanh ngưỡng an toàn ngày càng cao sau khi hoàn thành cường hóa lần thứ hai hậu t Huyết ức, ý là đã cường hóa đến cực hạn tiếp theo không thể tiếp tục cường hóa nữa lý phi như thể đang suy nghĩ vậy l ợ i ta hoàn thành vòng cường hóa thứ hai cường hóa xong tất cả h u y ế t hồn kỹ và biến thân kỹ sẽ còn mở khóa được năng lực gì nữa đây hắn có chút mong chờ nghĩ n g à y hôm sau các tòa soạn lớn ở tỉnh thành cam tỉnh đều đồng loạt giữ im lặng về chuyện xảy ra bên ngoài hồng tụ lâu ngày hôm qua không có một tòa soạn nào đưa tin về trận chiến ngày hôm qua chuyện liên quan đến hồng t r ầ n cát hơn nữa còn là đệ tử thân chuyển của các chủ bị người ta giết giữa ban ngày ban mặt nhập thế hội không cho phép những tin tức như vậy được đăng tải lúc này mới thể hiện được giá trị của câu nói phép đua thua l ệ làng mấy tòa soạn đó mấy ngày trước thậm chí còn dám đưa tin về chuyện của lý phi vị hầu g i a này bây giờ dưới sự can thiệp của nhập thế hội lại không dám đưa một câu tin tức nào liên quan đến cái chết của hoàng cẩn l a n tuần đặc s ứ của lý phi răn đe quan viên đất phong của tỉnh an hầu lại ở tận phong tỉnh xa xôi nhưng nhập thế hội thì thật sự có thể khiến tất cả các tòa soạn này phải đóng cửa nhưng dù tin tức không được đưa hôm qua đã có gần bạn người nhìn thấy trận chiến đó mọi người tận mắt chứng kiến thân đ ầ nguyện và hoàng cẩn liên thủ cũng không phải là đối thủ của u minh mà một mình lý phi đã c h ặ n được u minh dân thường không hiểu võ công nhưng sự so sánh mạnh yếu rõ ràng như vậy vẫn có thể hiểu được dân chúng tầng lớp dưới của thời đại này đa số đều t h u ậ n phác không đến mức mở mắt n ó i láo thế là những lời đồn trước đó về việc lý phi sợ chiến ghen tị với thân đồ nguyện cố ý hãm hại đối phương đã không cần bác bỏ mà tự sụp đổ không chỉ vậy hôm qua rất nhiều giang hồ nhân sĩ đã tận mắt thấy thân đồ nguyện hành lễ với lý phi tận hai nghe được câu không dám tranh với quân mà thân đồ nguyện đã nói nhập thế hội có thể khiến tất cả các tòa soạn ý miệm nhưng không thể khiến tất cả giang hồ nhân sĩ cũng ý miệm câu nói này của thân đồ nguyện rất nhanh đã được lan truyền ra ngoài ngày ba tháng ba lam lăng thành từ lâu thiên c h i hạ hai tên tiểu nhị cầm một bảng xếp hạng hoàn toàn mới đi ra khỏi cổng từ lâu đến trước bia đá kia đám đông xung quanh nhanh chóng lây lại về câu nói không dám tranh với quân của thân đồ nguyện bây giờ đã chuyển đến lam lăng thành mọi người đều đang đoán xem bảng xếp hạng của thiên c h i hạ khi nào sẽ cập nhật lần này lý phi sẽ được xếp ở vị trí nào rất nhanh hai tên tiểu nhị sẽ bảng xếp hạng cũ xuống dán bảng xếp hạng mới lên bia đá đây là ý gì trước đây chưa từng thấy sao lại viết như thế này những người nhìn thấy bảng xếp hạng mới nhất đều không nhịn được mà thắc mắc chỉ vì lần này định dạng của bảng xếp hạng là chưa từng có phong vân tổng bảng trước đây chia làm hai phần trên d ư ớ i hàng trên biết mười người đứng đầu bản g tổng hàng d ư ớ i biết tên mười ứng cử viên nhưng lần này trên bảng xếp hạng xuất hiện ba hàng tên hai hàng d ư ớ i lần lượt là tám cái tên và mười cái tên tám là thứ hạng chính thức của phong vân tổng bảng mười là danh sách ứng cử viên ở trên cùng bảng xếp hạng có hai cái tên được liệt kê riêng thành một hàng trúc phong hoa ly phi đây có phải là ý hai người cùng xếp hạng nhất không có người bắn ra được đáp án đúng đúng, đúng. chắc chắn là như vậy nói vậy là t r ú c phong hoa và lý phi cùng xếp hạng nhất phong vân tổng bảng đám đông xuân sao thiên tri hạ công bố bảng xếp hạng phong vân tổng bảng chưa bao giờ đưa ra thứ hạng đồng hạng càng đừng nói là cùng xếp hạng nhất đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhưng rất nhanh mọi người đã chấp nhận thứ hạng này thân đ ồ nguyện người vốn đứng thứ hai phong vân tổng bảng còn đích thân nói không dám tranh với quân người như vậy nếu xếp thứ hai ai dám nói chính mình là đệ nhất xứng đáng lý phi nên được xếp thứ nhất bảng xếp hạng mới rất nhanh đã lan truyền khắp thiên hạng n n văn vô đệ nhất võ mô đệ nhị mạnh yếu của võ đạo trước nay đều rất rõ ràng vì vậy tất cả những người nhìn thấy bảng xếp hàng này rất nhanh sẽ nảy ra một ý nghĩ chúc phong hoa và lý phi khi nào sẽ công khai đánh một trận rốt cuộc ai mới là đạo cơ kỳ mạnh nhất xứng đáng chương ba trăm tám mươi lăm tử vực chương ba trăm tám mươi lăm tử vực chương ba trăm tám mươi lăm tử vực ngày mười hai tháng ba phong tỉnh đại học võ an tần c h ấ n một thân một mình đi đến sư tài minh ở ngọn núi nhỏ kia sư tài minh hôm nay khó được không có hút thuốc uống rượu mà là tại nhìn trong tay một phần văn kiện hiệu trường tần trấn đi đến sư tài minh bên cạnh thân hình thẳng cam tỉnh t i ê n thủy c h i mộ nhanh mở ra chuẩn bị được như thế nào sư tài minh thả tay xuống bên trong văn kiện quay đầu hỏi thăm tần chấn tần chấn đồ vật đều chuẩn bị xong cuối cùng ứng cử viên còn cần xác định chúng ta năm nay có ba cái danh lệch sư tài minh rất tùy ý nói lý phi hiện tại vừa lúc ở cam tỉnh cho hắn một cái danh lệch tần chấn nhưng hắn bây giờ thân phận có thể hay không không quá phù hợp mà lại hắn chính phụ chỉ tại trà án sư tài minh nợ đủ cười thân phận thế nào rồi tiểu t ử này phong hậu không phải ta võ đại học sinh hắn hiện tại còn không có tốt nghiệp đâu lại nói lúc trước tiểu tử này là ký qua hiệp nghị chuyện này coi như náo đến ngựa tiền đó cũng là ta c h i ế m lý nói hắn cầm trong tay văn kiện đưa cho tần trấn tần trấn tiếp nhận văn kiện nhìn thoáng qua đúng là lý phi lúc trước ký hiệp nghị đem cái này phát hướng trung ương ta cũng tốt nhiều năm không có viết qua tấu trường khiến người giúp ta viết một phần đi hướng bệ hạ mượn người dùng một lát sư tài minh nói lấy thân phận của hắn tự nhiên là có tư cách thẳng tới thiên tính hiệp nghị phát cho trung Su nội các hắn lại viết một phần tấu trương cho hoàng đế chuyện này liền rốt cuộc không có khả năng bị người lấy ra tật xấu tới tần c h ấ n nhìn thấu sư tài minh dụ tâm ngài là muốn để lý phi có thể trong tiên thủy c h i mộ có thu hoạch ta ta là muốn cho võ đại có thể có nhiều nhất thu hoạch phong vân tổng bảng thứ nhất cái này không phải liền là người chọn lựa thích hợp nhất sư tài minh cũng không thừa nhận nhưng nâng lên lý phi phong vân tổng bảng đệ nhất lại lộ ra vẻ đắc y đây chính là cái khác đại học chưa bao giờ có tương lai rất nhiều năm bên trong cũng rất khó đạt tới thành t i ự u tần c h ấ n cười cười vậy không ngừng phá quay người rời đi trên bãi cỏ lão nhân bắt đầu nhàn nhã uống rượu cam tình tình thành khoảng cách hoàng cần bị giết đã qua nửa tháng trong nửa tháng này hạ giảng đám người đối tân thiên hội điều tra đột nhiên liền trở nên thông thuận rất nhiều kỳ thật tất cả mọi người lòng dạ biết rõ đây là nhập thế hội ở sau lưng phát lực cố ý đem rất nhiều manh mối giao cho hạ giảng đám người lúc trước hoàng cần đến tìm lý phi lúc nói qua nhập thế hội cùng tân thiên hội có hợp tác nhưng cụ thể hợp tác nội dung cũng không có nói khi biết tân thiên hội khả năng cùng thiên đàn đâm giết một án có quan hệ về sau nhập thế hội liền quyết đoán lựa chọn cùng tân thiên hội tiến hành cắt chém l i u kiện h u đám người là tân thiên hội người nhưng biết được rất nhiều hợp tác với nhập thế hội sự cho nên mới sẽ bị nhập thế hội diệt khẩu nhập thế hội muốn cắt chém sạch sẽ xé. tân thiên hội liền lệch không n h ư ờ n g đối phương như ý cố ý đem lý phi đám người từ phong tỉnh dẫn tới c a m tỉnh bây giờ tân thiên hội người dết hoàng cần xem như triệt để cùng nhập thế hội không để ý mặt mũi cho nên nhập thế hội bắt đầu giúp hạ gián tra án nhưng là trong này có một đầu danh giới cuối cùng nhập thế hội tuyệt sẽ không thừa nhận đã từng cùng tân thiên hội từng có hợp tác lý phi cùng hạ giản nghĩ tra án có thể bọn hắn cũng sẽ phối hợp nhưng bọn hắn cung cấp manh mối đều là cắt x ế bản bảo đảm sự tỉnh sẽ không dính dáng đến trên người mình đối với lần này hạ g i n ứng đối phương tức là trước lá mặt lá trái dù sao tại cam tỉnh t r a án nhất định phải mượn nhờ bản địa lực lượng có nhập thế hội trợ giúp sẽ thuận lợi rất nhiều ở trong quá trình này lý phi đem phần lớn tinh lực đều đặt ở trên tu hành đối với t r a án hắn xác thực không am hiểu nếu có cần dùng đến hắn thi triển bí thuật thời điểm hắn sẽ ra tay thời gian còn lại hắn hoặc là bản thân tu hành hoặc là phụ trợ từ t i ê u thiên tiến hành trăm ngày phá cảnh tu hành thanh quất đột phá đến khí biến kỳ về sau tiếp xuống cần phải làm là kích phát ra hạch tâm cấp siêu phàm năng lực sau đó liền có thể đặt vào cuối cùng một loại cấy ghép thể rồi bất qua cấy ghép thể đặt vào càng nhiều Cấp độ sâu kích phát độ khó lại càng lớn lý phi muốn kích phát ra thanh quất hạch tâm cấp siêu phàm năng lực cần nhiều trải nghiệm cổ chiến nhưng hiện giai đoạn có thể mang cho hắn cảm giác g á p bách đối thủ c h í ít cũng phải là võ đạo đại sư hơn nữa còn không thể là tầm thường luật bản nhất định phải là vật lộn x ư n g mái cho nên lý phi hiện tại ngược lại là có chút chờ mong tân thiên hội bị kia võ đạo đại sư có thể lại đến tập sát chính mình thanh quất tạm thời không đột phá nổi lý phi liền đem trọng tâm đều đặt ở đao pháp bên trên khổ luyện sư tài minh dạy cho hắn kia ba thức h á c nghị tự sáng tạo đạo kình đất bằng phía trên một thân đạo bảo nam tử trung niên cầm kiếm cùng lý phi giao thủ. nam tử xuất thủ mỗi một chiêu đều là đạo kình kiếm chiêu đại khí bằng bạc tựa như triều dương đông thăng thảo quang và trượng so sánh với hắn lý phi chiêu thức tựa như điểm điểm ánh nến gió thổi qua cũng sẽ bị dập tắt vô luận như thế nào g i ã y rua ánh nến đều không thể cùng triều dương tranh nhau phát sáng cho nên lý phi hoàn toàn bị đặt ở hạ phong một đoạn thời khắc vô số đạo trói lọi kiếm quang đem lý phi triệt để bao phủ sau đó kiếm quang ả m đạm một gốc đại thụ c h e trời xuất hiện trên nhánh cây có từng đoá hỏa diễm ngưng tụ mà thành hoa một giây sau đoá hoa bị thổi rơi hóa thành đầy trời tinh hỏa đem thiên đ i ệ chiều sáng mặc đạo bào nam tử trung niên hời hợt một kiếm đâm ra không trung lập tức xuất hiện từng k h o a lấp lánh tinh thần tựa như ngân hà treo móc ở trời tại dạng này cảnh tượng bên trong hỏa thụ ngân hoa vậy lộ ra ảm đạm phai mờ lý phi bị từng đạo kiếm khí đâm trúng thân thể hắn đ ỉ n h chỉ xuất thủ trước mắt trung niên đạo sĩ vậy ngừng lại k i ế m quang tinh thần hoa lửa đều dừng lại tựa như toàn bộ thế giới bị xoa bóp tạm dừng khóa vẫn là quá m i ễ n cưỡng lý phi nhìn phía trước trung niên đạo sĩ lắc đầu tên này đạo sĩ chính là lúc trước hắm xâm nhập hắn tiềm thức thế giới đại la tông võ đạo đại sư thanh tiếp chân nhân một tên mặc đạo bảo nhìn qua càng thêm g i à n mua đạo sĩ c h ố n g rông xuất hiện ở lý phi bên cạnh thanh t i ế p kiếm của sư đệ thuật liền ngay cả thái vũ sư thúc đều gọi tặng q u a hắn đạo t ì n h càng là đã sớm đạt tới i ề n c ả n h đ ỉ n h phong người nghĩ cùng hắn liều chiêu thức s á t thực còn non lắm tên này đột nhiên xuất hiện l ã o đạo sĩ chính là một sợi chân hồn gửi ở như mậu lệnh bên trong thanh đ ỉ n h chân nhân lý phi cùng hắn lúc này đều ở trong mậu cảnh ác mậu tông một đại đặc sắc chính là lợi dụng mậu cảnh đến mô phòng g a đặc thù hoàn cảnh cùng đặc định đối thủ từ đó tôi luyện g ó công lý phi trước t i ê n là căn bản không thiếu đối thủ một đường lịch sử trưởng thành chính là một bộ rết chóc sử hiện tại hắn thực lực đã đạt đến một cái cao độ muốn tìm được đối thủ thích hợp sẽ rất khó lúc này ác mộng tông thuật pháp liền thể hiện ra giá trị lý phi đã là p h ụ thể kỳ đại pháp sư dùng như mộng lệnh lời nói có thể mô phỏng r a chân nhân hoặc võ đạo đại sư tầm thứ đối thủ hắn đã từng từng tiến vào thanh tiếp chân nhân tiềm thức thế giới thu nạp đối phương một bộ phận võ đạo ý thức lại thêm có thanh đỉnh chân nhân phụ trợ cho nên hắn thành công ở trong giấc mộng mô phỏng g a thanh tiếp chân nhân nhưng trước mắt vị này thanh tiếp chân nhân ý nguyên không có bản thân một trăm thực lực đại khái có thanh t i ế p sư đệ b ả y thành thực lực thanh đỉnh chân nhân nói như thế vậy thành sao lý phi như có điều suy nghĩ vị này thanh t i ế p chân nhân là ba thần thông huyền cảnh tầng thứ đạo k ỉ n h là võ đạo đại sư bên trong đứng đầu nhất kia một ngăn lý phi cùng đối phương so đấu chiêu thức tự nhiên là không sánh bằng nhưng dù là thực lực của hắn toàn bộ triển khai cùng đối phương l i h u mạ đem sở hữu huyết hồn đều hao hết sạch vậy ý nguyên giết không được đối phương mà thanh đỉnh chân nhân tính ra b ả y thành cùng tình huống chân thật tất nhiên vậy tồn tại khác biệt dù sao đối địch lúc phản ứng là rất khó chân chính bị mô phục ra mà đây mới là một cường giả màu nện giống thanh tiếp chân nhân dạng này kiếm thuật đại sư không chân chính tới đối địch mãi mãi cũng không có cách nào biết do hắn kiếm hội cách ra như thế nào hả quang lấy đạo cơ kỳ chiến võ đạo đại sư mà lại ngươi khiêu chiến vẫn là thanh tiếp sư đ ệ dạng này còn giả ngươi làm sao còn một bộ không thỏa mãn dáng vẻ thanh đỉnh chân nhân nhìn xem lý phi biểu lộ nhịn không được hỏi lý phi cười cười không có giải thích hắn không thỏa mãn tại cùng thanh tiếp chân nhân chiến đấu kết quả bởi vì hắn muốn chiến thắng đối thủ thực lực còn tại thanh tiếp phía trên từ mộng cảnh bên trong rời khỏi lý phi chậm rãi mở hai mắt ra hắn mỗi ngày đều sẽ ở m n g cảnh trung hòa mô phỏng gia thanh tiếp chân nhân giao thủ thẳng đến hư n i ệ m tiêu hao hơn phân nửa sau mới đình chỉ k h i thật tại thanh đỉnh chân nhân phụ trợ bên dưới lý phi có thể ở trong giấc mộng mô phỏng gia mạnh nhất đối thủ là đã chết thanh hư chân quân dù là mô phỏng gia thanh hư chân quân cũng không có chân quân cảnh giới vậy nhất định là cao cấp nhất chân nhân nhưng cùng thanh tiếp chân nhân dạng này kiếm thuật đại sư giao thủ sẽ càng có thu hoạch cho nên lý phi một mực lựa chọn mô phỏng thanh tiếp chân nhân đứng dậy ra khỏi phòng lý phi tìm được ngay tại xử lý văn kiện hạ giản bọn hắn y nguyên ở tại bộ giám sát trong đại viện lý phi cơ hồ mỗi lần tới tìm hạ giảng đối phương đều là bận rộn hạ đại nhân có cái gì tiến triển sao lý phi tiến hành thông thường hỏi thăm có hạ giảng lời nói để lý phi ánh mắt sáng lên bước nhanh tới người xem cái này hạ giảng đưa cho lý phi một phần văn kiện liên quan tới ngày đó ra tay giết người võ đạo đại sư trước mắt chúng ta hoàn thành vòng thứ nhất bài tra sơ bộ khóa được mười một nhà thế lực lý phi nhìn xem trên văn kiện l í t nha l í t nhít ghi chép nội dung có thể dự đoán đến cái này sau l ư n g to lớn l ư ợ công việc cái này mười một nhà thế lực có giang hồ môn phái có thế gia đại tộc cũng có địa phương hảo cường trong đó bảy nhà là bản thân liền có võ đạo đại sư còn lại bốn nhà là có cung cấp trung t â m phẩm t ấ y ghép thể năng lực có lý luận bên trên có thể bồi dưỡng được liên quan đến tâm thần loại thần thông võ đạo đại sư hạ giản cho lý phi giới thiệu nói cần ta làm cái gì lý phi xem hết văn kiện trong tay sau hỏi hạ giản cần lý đại nhân đóng dấu điều động nơi đó viện giám sát t r a rõ những thế lực này được lý phi từ trong n g ự c xuất ra bản thân làm tuần đặc xứ kim ấn tại văn kiện cuối cùng dùng s ứ cấn xuống cái này một tấn đắp lên về sau rất nhiều nơi lại sẽ nhấc lên một phen mưa gió rồi xử lý x o n g hạ giản chuyện bên này lý phi dự định đi chỉ điểm từ kiêu tiên h giúp đối phương hoàn thành trăm ngày phá cảnh từ kiêu tiên h ý chí lực rất cường đại thiên phú vậy đầy đủ lý phi đoán trừng chỉ cần lại có đại khái ba tháng đối phương liền có thể thành công hoàn thành quy nhất đột phá đến đạo cơ k ỳ vừa đi ra cửa phòng lý phi liền gặp lữ văn tinh hầu ra thánh thượng khẩu dụ lữ văn tinh cầm trong tay văn kiện đưa cho lý phi thời đại này khẩu dụ đã không dùng truyền chỉ thái dám chạy đến bản thân trước mặt đi tuyến đọc mà là có thể thông qua phát điện báo phương thức hoàn thành khẩu dụ lý phi tiếp nhận văn kiện nhìn thoáng qua không nhịn được khẽ giật mình thiên thủy c h i mộ là địa phương nào phần này đến từ hoàng đế khẩu dụ viết rất đơn giản cho phép lý phi thực hiện cùng đại học võ an ký kết hiệp nghị tiến b ả o thiên thủy c h i mộ lữ văn tinh nhìn xem hắn hầu ra trước đây cùng đại học võ an ký hiệp nghị thời điểm võ đại bên kia không có từng nói với ngươi sao hiệp nghị lý phi nhớ lại một lần mới nhớ tới lúc trước hắn muốn tại võ đại hối đoái khế ước thuật pháp một vì trói chú còn có kim cương ấn cùng xích thanh hỏa kim cương pháp nhưng lúc đó không đủ tiền học phần vậy không đủ võ đại cho hắn khoản vay cơ hội nhưng cần hắn ký một phần hiệp nghị tương lai đột phá đến đạo cơ kỳ về sau muốn đại biểu võ đại đi tham dự cái nào đó hành động ta nhớ ra rồi lý phi thần sắc có chút tối nhạn bởi vì hắn nhớ lại ôn khả lúc trước phần này hiệp nghị là ôn khả cho h ắ n ký hắn còn nhớ rõ mình làm lúc hỏi thăm ôn khả nếu như là ôn khả đi tham dự cái này hành động tỷ lệ sống sót cao bao nhiêu ôn khả nói đại khái có tán thành thế là lý phi cũng không chút nào do dự ký rồi thiên thủy tri mộ là một nơi tử vực thấy lý phi không rõ ràng lữ văn tinh kiên nhẫn vì hắn giảng giải cái gọi là tử vực có thể đơn giản hiểu thành chết đi võ đạo c h i vực võ đạo c h i vực còn có chết đi thuyết pháp bình thường tới nói người chết rồi kinh lực thần thông võ đạo c h i vực cũng đều sẽ tiêu tán chỉ có trong truyền thuyết những cái t i a đỉnh cao nhất nhân vật sau khi chết bọn họ đạo tắc có khả năng lưu lại bất quá dị thú tình huống cùng nhân loại khác biệt một chút dị thú sau khi chết có khả năng sẽ lưu lại một bộ phận lực lượng từ vực chính là bát phẩm hoặc cựu phẩm dị thú sau khi chết tạo thành một mảnh khu vực đặc biệt dạng này khu vực có thể coi như là một nơi bảo địa võ đại hy vọng ta có thể đại biểu trường học đi tầm bảo lý phi cấp tốc lý giải chuyện này hầu ra thông minh lữ văn tinh d ơ ngón tay cái lên vô cái mông ngựa bởi vì t ử vực tính đặc thù một chút dị thú tộc đ à n sẽ đem t ử vực chế tạo thành t r ù n g tộc mộ địa sau khi chết trôn cất ở đây mà nếu là mộ địa tự nhiên sẽ cấm chỉ cái khác sinh vật tế bảo thiên thủy c h i mộ là ngàn năm trước một con bát phẩm thiên thủy thương hồn thú sau khi chết hình thành t ử vực về sau rất nhiều thiên thủy nhất tộc dị thú trôn cất cùng đây từ đó hình thành ngay từ đầu tòa này t ử vực là hoàn toàn phong bế nếu như muốn từ ngoại giới cưỡng ép đánh mỡ liền sẽ dẫn đến từ vực bên trong hết thể đều tùy theo chôn vùi sau này theo hơn ngàn năm thời gian ăn mòn Tòa này lữ văn ự c c tinh gật đầu vết rách rất không ổn định vượt qua đạo cơ kỷ võ giả hoặc vượt qua cụ thể kỳ thuật sĩ tiến vào bên trong sẽ lập tức dẫn đến vết rách phá diệt trừ cái đó ra tiến vào nhân số nhiều cũng sẽ dẫn đến vết rách xảy ra vấn đề lại tử vực bên trong tồn tại bi hiếp cũng khó tránh khỏi hội hợp người khác cạnh tranh rõ ràng rồi lý phi nói nếu như chỉ có thể đạo cơ kỳ võ giả tiến vào lại còn hạn chế nhân số vậy hắn cái này phong vân tổng bàng đệ nhất đúng là người chọn lựa thích hợp nhất hầu ra lữ văn tinh thần sắc đột nhiên trở nên hơi cổ quái ừ m thiên nhất lâu cũng có tiến vào thiên thủy chi mộ danh lệch cho nên chúc phong hoa lần này có khả năng sẽ đến chương ba trăm tám mươi sáu đăng thiên lâu chương ba trăm tám mươi sáu Đăng thiên lâu 386, Đăng thiên lâu Trúc phong sẽ đến. đi năm Thiên trường Thiên Phong Thiên lần, Thiên Nhất lâu hết thể có 3 cái danh ạch. Trúc Phong năm tiến lần, này liền không Trúc Thủy một hết thể Trúc tại trước một Hoa Chi ạch, Hoa cái mười Lâu Lâu Lâu sau cuộc qua ra có có vào sẽ mấy mấy mộ mở rốt ồ i tại Vậy sao lý ầ n này đến? Nghĩ đến giang là sẽ hầu l bởi ải. vì Ồ! phi n ở nụ cười đột nhiên có chút chờ mong chúc phong hoa tại hơn hai năm trước kia liền có thể cùng võ đạo đại sư giao thủ trăm chiêu bất bại thực lực hôm nay đến rồi một bước kia đâu nhất làm cho lý phi cảm giác hứng thú là đối phương pháp võ sông tu hắn rất muốn mở mang kiến thức một chút dùng cái này đến xác minh bản thân tu hành thiên thủy chi mộ lúc nào mở ra lý phi hỏi lữ mất tinh hẳn là ngay tại gần nhất ta nghĩ cụ thể công việc võ đại bên kia nhất định sẽ phái người đến nói cho hầu ra quả nhiên hôm sau trời v ừ a sáng đại học võ an điện báo đã đến cái này phong điện báo trên có kỹ càng giới thiệu thiên thủy chi mộ tình huống cuối cùng một đoạn nội dung là sư tài minh nói với lý phi lời nói thiên thủy thú tại mấy ngàn năm trước là thủy thuộc tính dị thú bên trong vương giả thiên thủy chi mộ bên trong tồn tại thiên thủy h ư n cốt đây là có thể trực tiếp thu nạp một loại nguyên sơ cấy ghép thể nếu như ngươi có thể thu được dùng để xem như ngươi loại thứ năm cấy ghép thể có thể so với vốn có cấy ghép thể thích hợp hơn lý phi sau khi xem xong trong lòng ấm áp rõ ràng vì cái gì sư tài minh lần này nhất định phải để hắn đại biểu võ đại tiến vào thiên thủy chi m ộ rồi chứ giúp võ đại thu hoạch lợi ích còn muốn để lý phi có thể thu hoạch một phần cơ duyên cái gọi là nguyên sơ cấy ghép thể chính là chưa qua hơn người công sử lý dị thú bộ phận thân thể loại này cấy ghép thể là lúc đầu võ giả sử dụng lúc kia võ đạo phát triển còn không có hiện tại như thế phát đạn võ giả chỉ có thể trực tiếp thu nạp dị thú bộ phận thân thể cái này sẽ dẫn đến vô cùng nghiêm trọng bài dị phản ứng khiến cho võ giả tỷ lệ tử vong cực cao ự c c sư tài minh để lý phi đi thu nạp dạng này cấy ghép thể là bởi vì hắn biết rõ lý phi thiên phú lý phi đặt vào thanh quất là một thuộc tính cấy ghép thể tiếp x u ố n g hắn cần đặt vào chính là thủy thuộc tính cấy ghép thể bởi vì thủy sinh mục mà kim sinh thủy cái này cấy ghép thể vậy đem cùng ban sơ cương giáp thành lập được liên hệ tại đặt vào cái cuối cùng thủy thuộc tính cấy ghép thể về sau lý phi năm loại cấy ghép thể đem toàn bộ liên hệ tới hình thành hoàn trình ngũ hành vân hoàn sau đó hôn nguyên thiên kim sẽ nên đón lần thứ hai thuế biến nguyên bản lý phi cần đặt vào loại thứ năm cấy g h é p thể võ đại đã vì hắn chuẩn bị xong nhưng bây giờ sư tài minh nói cho hắn biết thiên thủy chi mộ bên trong tiên h thủy hồn cốt sẽ là thích hợp hơn hắn thủy thuộc tính cấy g h é p thể lý phi đương nhiên sẽ không hoài nghi cho nên lần này tiến vào thiên thủy chi mộ trừ cùng chúc phong hoa giao thủ mở mang kiến thức một chút chân chính pháp võ song tu lý phi lại thêm một mục tiêu thu hoạch thiên thủy hồn cốt võ đại gửi tới điện báo bên cho biết thiên thủy chi mộ ở vào cam tỉnh khói sóng phủ cảnh nội dự tính tại một tuần sau mở ra lý phi từ tỉnh thành ngồi xe lửa quá khứ cần năm ngày thời gian cho nên hắn không sai biệt lắm có thể chuẩn bị lên đường trước khi lên đường lý phi đi trước một chuyến đỉnh chiến bộ cùng trì thừa vũ hàn huyên một đoạn thời gian ngày mười bốn tháng ba lý phi cùng thân đồ nguyện còn có bốn tên hồng trần các đạo cơ kỳ võ giảm ộ t đợt cưỡi xe lửa tiến về khói xóm phủ thượng n g u tỉnh n g u sơn n g u sơn là toàn tỉnh ngọn núi cao nhất nhưng nó cao độ nếu như đặt ở cả nước ngay cả trước mười đều không chen vào được nhưng mà như vậy một ngọn núi lại là đại lam triều thậm chí toàn bộ thiên hạ đều có danh khí nhất bởi vì tại đỉnh núi phía trên có thiên nhất lâu thiên nhất lâu ngay từ đầu cũng không phải là một t ò a tô môn là lâm thiên nhất tại đánh khắp thiên hạ vô địch thủ được công nhận là thiên hạ đệ nhất về sau mình ở ngu sơn xây một ngôi lầu hết thẻ cao chín tầng sau đó hắn đem chính mình sáng tạo chín loại pháp võ song tu công pháp từ thấp đến cao theo thứ tự ghi lại ở trong lầu trên t h h ạ c bích, đồng thời đối ngoại buông lợi nhập lâu phá pháp phá nhất pháp có thể trèo lên lầu một lên lầu sau nếu không thể phá pháp thì trung thân thủ lâu mặc trò thúc đẩy cái gọi là phá pháp chính là phá giải lâm thiên nhất tại trong lầu trên bách đá viết công pháp lâm thiên nhất ở phía dưới tám tầng trong lầu các lưu lại một bộ phân t h â n lên lầu người trước tiên có thể học trên vách đá cấp pháp sau đó lại suy nghĩ làm sao phá giải cuối cùng cũng phân thân giao thủ đáng nhắc tới chính là phá pháp đối cảnh giới cũng không có nghiêm ngặt hạn chế bởi vì phải cầu là phá giải mà không phải chiến thắng nếu như muốn bằng thực lực và cảnh giới trực tiếp n g h i ề n ép phân t h â n kia phân thân chiến lược cũng sẽ nước lên thì thuyền lên tin tức vừa ra lập tức hấp dẫn rất nhiều cao thủ tiến về dù là biết rõ một khi phá pháp không thành tựu muốn lưu lại thủ lâu từ đây mất đi tự do nhưng rất nhiều người y nguyên ôm may mắn tâm lý Ta c hơn ỉ c p sáu mươi năm đến leo lên thiên nhất lâu cuối cùng có thể ra tới người lác đắc không có mấy mà có thể leo lên thứ chín lâu càng là một n g không có tối h cao ghi chép là lầu thứ bảy đương nhiên đây là bởi vì chưa hề có cường giả đỉnh cao đi lên lầu đối với lần này đám người cảm thấy là bởi vì những n à y cường giả đỉnh cao khẳng định không có ý tứ dừng bước tại trước mấy lầu liền rời đi nhưng bọn hắn đều không cách nào chiến thắng canh giữ ở thứ chín lâu lâm thiên nhất bạn nhất đi cuối cùng cũng chỉ có thể vĩnh viễn lưu lại cho nên chưa bao giờ cường giả đỉnh cao đi leo qua lâu hơn sáu mươi năm thời gian bên trong lên lầu người có rất nhiều lâm thiên nhất từ đó chọn lựa một chút hắn cảm thấy tư chất không tệ người thu làm đệ tử cái khác những cái kia trung thân thủ lâu người thì làm khách h a n h cuối cùng thành lập thiên nhất lâu cái này tô môn thời gian mấy chục năm vây quanh lâm thiên nhất lúc trước thiết lập kia tòa nhà đã nhiều hơn rất nhiều kiến trúc cộng đồng hợp thành thiên nhất lâu môn phái trụ sở vì đem lâu cùng môn phái phân chia ra thiên nhất lâu người đều quen thuộc tại đem kia tòa nhà có sắc thái chuyển kỳ lâu xưng là thiên lâu thiên nhất lâu đệ tử vậy thích đăng thiên lâu chỉ bất quá đám bọn hắn vậy nhất định phải tuân thủ lâm thiên nhất quyết định quy củ phá nhất pháp tài năng trèo lên lầu một những năm gần đây lâm thiên nhất lần lượt thu dồi bảy tên thân truyền đệ tử trong đó tu bi cao nhất võ đạo đã là đại sư tri cảnh thuật đạo là chân linh tri cảnh nhưng người này lại không phải thiên nhất lâu đệ tử bên trong đăng thiên lâu cao nhất người thiên lâu tầm thứ bảy một tên khuôn mặt kiên nghị làn da ngăm đen nam tử trung niên đang ngồi ở một khối vách đá trước đó nhắm mắt b ắ t vóc suy nghĩ đột nhiên nam tử mở hai mắt ra đứng dậy nhìn về phía sau lưng mặc màu đen trường b à o l á o giả hướng hắn đi tới triệu khắc khanh nam tử dẫn đầu hành lễ phong hoa lâu chủ cho ngươi đi một chuyến tâm tỉnh tiến tiên thủy tri mộ triệu khách khanh thần sắc ôn hòa nói vị này làn da ngâm đen nhìn qua không có chút nào phong hoa bộ dáng nam tử chính là phong vân tổng bảng thứ nhất trúc phong hoa trúc phong hoa nghe vậy không do dự đúng phong hoa linh mệnh sau đó hắn hỏi triệu khách khanh sư tôn có hay không nói là cái gì để cho ta đi thiên nhất lâu đạo cơ kỷ võ giả bên trong hắn nhất định làm ạ n h nhất nhưng lâm thiên nhất chỉ phải hắn đi qua một lần thiên thủy tri mộ sau này sẽ thấy không có phải hắn đi qua lý do là đi một lần là đủ rồi lại đi cũng vô ích tại trúc phong hoa tu hành Thiên nhất lâu chúc ò n k ô n cần dùng g chậm trễ phong hoa tu t hành phương lắc đầu ta thật lâu đều không đi chú ý qua rồi thủy chịu khách khanh nợ nụ cười cũng là trước kia phong vân tổng bảng xác thực không đáng ngươi chú ý chúc phong hoa nghe hiểu hắn ngụ ý hiện tại có ai đáng giá chú ý thế là triệu khách khanh đem lý phi xếp hạng cùng chuyện gần nhất dấu vết nói cho hắn t r ú c phong hoa sau khi nghe xong thần sắc không thay đổi ta hiểu ta sẽ tại ngày mai xuất phát nói xong hắn đối triệu khách khanh gật gật đầu một lần nữa quay người mặt hướng vách đá tọa h ạ g i ờ k h ắ c này hắn tựa như vậy hóa thành một mặt vách đá không có chút nào gợn sóng cùng biến hóa triệu khách khanh nhìn xem t r ú c phong hoa bóng lưng hơi xúc động thiên nhất lâu bên trong đang thiên lâu cao nhất đệ tử không phải tu vi cao nhất mấy cái kia mà là t r ú c phong hoa triệu khách khanh nguyên danh triệu hầm trước kia là đại lam triều cầm quân phó thống lĩnh hơn sáu mươi năm trước hắn là nhóm đầu tiên lựa chọn lên lầu võ giả một t r ò n g một hơi trèo lên xong trước năm lâu sau đó vây ở thứ sáu lâu đang bị nhốt nửa năm lâu về sau bên trên một nhậm thiên tử tự mình viết một phong thư cho lâm thiên nhất muốn để lâm thiên nhất đem triệu hâm thả lại tới bởi vì triệu hâm nhưng thật ra là phụng t r i ề u đình mệnh lệnh đi lên lầu muốn thu hoạch lâm thiên nhất công pháp chỉ là không có thể chịu ở dụ hoặc vậy đánh giá cao bản thân cho nên mới bị nhốt rồi nhưng lâm thiên nhất cũng không có cho vị tia thiên tử mặt mũi chưa có trở về tin cũng không có thả người sau này vẫn là vị tia thiên tử bản thân tìm cho mình cái bậc thang đối ngoại tuyên bố giải trừ triệu hâm chức vị lấy thành toàn đối phương một lòng hướng võ tri tâm thế là triệu hâm ngay tại thiên nhất lâu lưu lại nhất lưu chính là hơn sáu mươi năm k h i thật hắn tại hơn bốn mươi năm trước thành công phá hết thứ sáu lâu công pháp nhưng hắn cũng không có lựa chọn cứ thế mà đi bởi vì hắn tìm được phá cảnh thời cơ dù sao triệu đình chức vị đã không có mới thiên tử cũng đã lên ngôi không bằng liền lưu tại thiên nhất lâu làm khắc khanh một lòng nghiên cứu võ đạo thế là triệu hâm tiếp tục đăng đệ lộ bảy dùng thời gian chín năm thành công phá cảnh trở thành một tên đại t ô n g sư nhưng ở trở thành đại t ô n g sư về sau hắn dùng hơn ba mươi năm thời gian đều không thể phá giải lâm thiên nhất lưu tại lầu thứ bảy công pháp Trúc phong hoa chỉ là đạo cơ kỳ võ giả cùng cụ thể kỳ đại pháp sư nhưng có thể cùng hắn ở trên trời trong lầu gặp nhau thực tế để hắn rõ ràng cảm thụ đến rồi giữa người và người trên lệ n h mặc dù đăng thiên lâu cùng tu vi cảnh giới cũng không có quan hệ trực tiếp nhưng tu vi cảnh giới càng cao phá pháp độ khó nhất định sẽ càng thấp đương thời triệu hâm phá pháp thứ sáu lâu lúc đã là bốn thần thông võ đạo đại sư khoảng cách ngưng tụ thành võ đạo c h i vực chỉ thiếu chút nữa l i ê n cái này hắn vậy dùng thời gian mười mấy năm mới phá pháp thứ sáu lâu mà trúc phong hoa vừa mới đột phá đến đạo cơ kỳ không bao lâu liền phá hết thứ sáu lâu tính đến cảnh giới tranh l ệ n h trúc phong hoa p h á pháp thứ sáu lâu độ khó muốn lớn xa hơn triệu âm có đại tông sư từng đánh giá qua trúc phong hoa từ trước tới nay mạnh nhất đạo cơ kỳ võ giả xưa nay chưa từng có sau vậy lại khó có người đến ngụ ý, trúc phong hoa ở nơi này giai đoạn thậm chí so năm đó lâm thiên nhất đều c à n g mạnh đối với lần này lâm thiên nhất đưa cho khẳng định nếu là ta dạy dỗ đệ tử cảnh cảnh cũng không bằng ta chẳng phải là chê cười triệu âm đột nhiên rất muốn đi hướng lâm thiên nhất thỉnh cầu để hắn rời đi thiên nhất lâu cùng trúc phong hoa cùng đi một chuyến căn tỉnh hắn rất muốn tận mắt chứng kiến trúc phong hoa cùng lý phi ở giữa một trận chiến này rốt cuộc là lý phi có thể lập nên mới lịch sử còn trúc phong hoa tiếp tục bảo trì sự thống trị của hãn lực ngày mười lăm tháng ba trúc phong hoa rời đi thiên lâu rơi xuống ngũ sơn trong lúc nhất thời vô số người giang hồ ảo ảo hướng c a m t ỉ n h tiến đến chương ba trăm tám mươi bảy sóng gió tụ về chương ba trăm tám mươi bảy sóng gió tụ về chương ba trăm tám mươi bảy sóng gió tụ về trúc phong hoa xuống núi trên xe lửa thân đồ nguyện nhìn xem trong tay báo chí hơi xúc động sư muội ngươi cảm thấy trúc phong hoa cùng lý phi ai mạnh hơn một tên nam tử trẻ tuổi hỏi hắn là hồng trần các đệ tử cũng không phải là các chủ thân truyền nhưng là rất ưu tú ba mươi b ố tuổi đã là thứ năm ngăn đạo cơ k ỳ hồng trần các ngay tại cam t ỉ n h cho nên có được tiến vào thiên thủy chi mộ nhiều nhất danh lệch hết thảy năm cái lần này trừ thân đ ồ nguyện còn có bốn tên đạo cơ k ỳ đệ tử một đợt đối mặt sư minh đưa ra vấn đề thân đ ồ nguyện lắc đầu ta vậy đoán không ra vậy sư mội trong lòng càng có khuynh ê ư ớ n g a i lại một tên hồng trần các đệ tử hỏi lời này vừa ra tại chỗ bốn người đều nhìn chằm chằm thân độ nguyện nhịn thân đ ồ n g u y ệ t có một lát thất thần lại hồi tưởng lại lý phi chặt tổn thương u minh một m ạ n kia ta cảm thấy lý phi phần thắng sẽ lớn hơn một chút bốn tên hồng trần các đệ tử liếc mắt nhìn nhau lẫn nhau ánh mắt đều có chút ý vị t h â m trường đồng thời bốn người trong lòng cũng đều có chút đố kỵ bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thân đ ồ n g u y ệ t đối một người như thế tâm phục khẩu phục đúng vào lúc này lý phi từ bên trong vùng xe đi ra hắn vừa mới lại tại như m ộ n g lệnh tạo thành m ộ n g cảnh bên trong hoàn thành một lần tu luyện hư n i ệ m tiêu hao rất lớn cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian tĩnh an hậu bốn tên hồng trần các đệ tử nhìn thấy lý phi đi tới ào ào đứng dậy. lý phi xô tay không cần phải k h á c h k h í sau đó hắn tìm rồi cái không người châu ngồi xuống bọn hắn người đi đường này bao xuống nguyên một k hoa xe châu ngồi có thể tùy tiện ngồi t r ú c phong hoa xuống núi lần này thiên thủy chi mộ hắn cũng sẽ đi vào thân đ ồ nguyệt chủ động nói với lý phi lý phi nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa gật gật đầu kia rất tốt thân đ ồ nguyệt ngươi dự định khi tiến vào tại thiên thủy chi mộ trước cùng t r ú c phong hoa giao thủ vẫn là tiến vào thiên thủy chi mộ sau lại giao thủ thiên thủy chi mộ bên trong bản thân liền tồn tại nhất định nguy hiểm trừ cái đó ra tiến vào bên trong người tương hô ở giữa cũng có khả năng sinh ra cạnh tranh nếu như muốn t ỉ võ lời nói kỳ thật ở bên ngoài sẽ thích hợp hơn bởi vì có người nhìn xem không đến mức hạ tử thủ một khi tiến vào thiên thủy chi mộ liền sinh tự do t r ờ i định tình huống như thế nào cũng có thể sẽ phát sinh trước kia không phải không xuất hiện qua một chút tiền đồ rộng lớn hoặc đ ố i cảnh thâm hậu người chết ở tình huống bên trong mặc dù t r ú c phong hoa cùng lý phi không o á n không k i ự u rất không có khả năng sẽ hạ tử thủ nhưng lựa chọn tốt nhất đương nhiên vẫn là ở bên ngoài lối võ không đăng kể nhìn hắn làm sao tuyển đi lý phi nói thân độ nguyện gật, gật đầu đoán được lý phi có thể như vậy nói vậy các ngươi nhất định là tại thiên thủy chi mộ bên trong giáo thủ bởi vì nàng đối c h ú c phong hoa có chỗ hiểu rõ nếu như lý phi không có chủ động đưa ra khiêu chiến đối phương tỷ lệ lớn cũng là sẽ không chủ động khiêu chiến ừng lý phi tùy ý lên tiếng mà khác bốn tên hồng trần các đệ tử thấy lý phi như vậy đều cảm thấy hắn có c h ú t trang dù sao đây chính là c h ú c phong hoa giờ khác này bốn người bọn họ trong lòng đều sinh ra ý tưởng giống nhau rất hy vọng lý phi thua trận, trận luận có này khói xóm phủ thiên thủy thành tòa thành thị này bởi vì thiên thủy chi mộ mà nổi tiếng mỗi một lần thiên thủy chi mộ tử vực xuất hiện vết nước đều ở đây thiên thủy thành phụ cận một nơi nào đó đã nhiều năm như vậy đám người đã sớm có thành thục thăm dò kỹ thuật có thể dự đoán ra vết rách xuất hiện thời gian cùng địa điểm làm thiên thủy chi mộ sắp mở ra tin tức chuyển ra về sau rất nhiều người giang hồ đều hướng thiên thủy thành đ ổ i nhưng tòa này tử vực hoặc là nói trước mắt đã biết sở hữu tử vực sớm đã bị các thế lực lớn l ũ n đoạn mỗi lần có thể tiến vào danh n g ạ c h là đã sớm phân chia tốt căn bản dung không được n g i nhân n h n g tay dù vậy mỗi lần vậy y nguyên có một ít không cam lòng giang hồ tán tu đến tìm vận may quách trắc nhiên chính là như vậy giang hồ tán、tu. h á n g tên hiệu quách một đao tại thượng ngu tỉnh trong giang hồ cũng coi là có chút danh tiếng tán tu là một tên khí biến kỳ đ ỉ n h phong luyện t ì n h võ sư thiên thủy c h i mộ tối cao chỉ có thể để đạo cơ kỳ võ giả hoặc phụ thể kỳ đại pháp sư tiến vào bên trong nhưng thấp nhất liền không có hạn chế cho nên trên lý luận tôi nói quách c h ắ c nhiên là có thể đi vào mỗi một lần vết rách xuất hiện vị trí đều không cố định đem thiên thủy c h i mộ độc y ề những thế lực kia nắm giữ lấy tính ra vết rách thủ đoạn nhưng là không có cách nào làm được tuyệt đối tinh chuẩn mỗi lần chỉ có thể tính ra ra một cách đại khái khu vực điều này cũng làm cho cho giống quách c h ắ c nhiên dạng này giang hồ tán tu cơ hội nếu như bọn hắn vị trí vừa vặn chính là vết rách xuất hiện địa phương liền có cơ hội tại các đại thế lực người đổi tới trước đó trước tiến vào thiên thủy tri mộ đương nhiên loại chuyện này thuần phí chính là đụng vật khí thật đụng vào s á t suất rất thấp rất thấp dù là thật sự tiến vào có thể còn sống ra tới s á t suất cũng rất thấp nhưng giang hồ tán tu nha vốn là cầu phú quý trong nguy hiểm quách c h ắ c nhiên vật khí từ trước đến nay không sai hắn lần này xuất phát trước còn chuyên môn tìm rồi một cái đoán mệnh rất chuẩn lão đạo sĩ tính một khỏe đối phương nói cơ duyên của hắn ngay tại thiên thủy thành cho nên hắn quyết đ o á n đến, đến rồi lần này nếu như có thể tiến vào thiên thủy c h i mộ từ bên trong mang ra một chút b ả o gối liền trực tiếp bán cho hồng trần cát chí ít đổi một môn quy nhất pháp vận khí tốt đổi lại một môn đạo cơ tu hành pháp như vậy ta nói không chắc cũng có cơ hội trở thành đạo cơ c ứ n g giả quách trắc nhiên một bên tại trên đường hành đ ầ u một bên vui thích mà thầm nghĩ quá khứ cũng có tán tu thành công tiến vào thiên thủy tri mộ còn sống từ bên trong ra tới những tán tu này rất thông minh lựa chọn đem tới tay bảo vật tại chỗ bắn đi ở phương diện này h ồ n g trần các danh tiếng cũng không t ệ lắm đi rồi một đoạn đường về sau quách trắc nhiên tùy tiện chọn cái phương hướng hướng con đường bên cạnh núi rừng từ bên trong chui vào hắn không biết thiên thủy chi mộ vết rách sẽ xuất hiện ở địa phương nào chỉ có thể tùy tiện chọn một thiên thủy thành phụ cận núi rừng ở lại h ồ n g trần các cùng thiên thủy thành quan phụ tại xác định vết rách xuất hiện đại khái khu vực về sau sẽ trước thời hạn phái người dọn bãi quách trắc nhiên tự nhận không có bản sự kia đi sông phá tuyến phong tỏa cũng không dám đi sông cho nên hắn chỉ có thể trước thời hạn tìm một chỗ dấu đi chờ mong bản thân vật ký tốt vừa vận dấu ở khu phong tỏa bên trong hơn nữa còn có thể tránh thoát điều tra tại trong núi rừng ghé qua mười mấy phút sau coi như q u á c h trắc nhiên dự định dừng lại lúc hắn đột nhiên thân thể căng cứng hắn cảm giác được một cỗ sát khí lạnh như băng khóa được bản thân q u á c h trắc nhiên ngay lập tức thôi động kinh lực hộ thể sau đó dùng tay nắm chặt trôi đao hắn nhìn quanh b ô n phía lại không có thể tìm tới tìm tới sát cơ nơi phát ra không biết là trên đường bị bằng hữu kia q u á c h trắc nhiên kiên trì hỏi trong rừng hoàn toàn yên tĩnh không có bất kỳ cái gì đáp lại nếu như không phải cỗ sát cơ kia là như thế chân thật quét trắc nhiên thậm chí cảm thấy mình tại cùng quỷ hồn đối thoại mấy giây sau quách trắc nhiên thấy hoa mắt một đạo hắc ảnh đột ngột xuất hiện ở phía trước mười mấy mét bên ngoài đây là một toàn thân đều bao phủ tại trong hắt vào người thấy cảnh này quách trắc nhiên trong lòng lập tức lạnh đấu có thể như vậy thần không biết vì không hay xuất hiện đối phương thực lực tất nhiên ở xa trên hắn khả năng này là một tên đạo cơ kỳ cường giả không biết tiền bối ở đây là ta phải r à y ta có khả năng mở sao quách trắc nhiên cương ép g ạ t ra một tia mặt cười có chút cứng đ ờ i hỏi phía trước tên kia người áo đen không nói gì chỉ là cổ sát cơ kia theo tại coi như quách trắc nhiên cho là mình muốn chết ở chỗ này cổ sát cơ kia đột nhiên biến mất c ú t đi người áo đen phát ra một cái thanh â m châm thấp q u á c h trắc nhiên như chút được gánh nặng có một loại s ắ p ngạt thở m à chết cuối cùng lộ ra mặt nước cảm giác đa tạ tiền bối q u á c h trắc nhiên vội vàng chắp tay hành lễ sau đó xoay người chạy chờ hắn sau khi rời đi lại một đường bóng người từ phía sau một cây đại thụ đi ra là trúc tam vì cái gì không nhường ta giết hắn người áo đen quay đầu nhìn về phía trúc tam trong rừng quăng mang chiếu s ạ tại trên m ặ t hắn chính là trước đây thảm bại trò lý phi giả chiếu chỉ là một không quá quan trọng giang hồ tán tu mà thôi làm gì vẽ đợi thêm chuyện trúc tam nói dạ chiếu nhưng hắn xâm nhập nơi này chỉ là vận khí tốt mà thôi t r ú c tam lơ lẽn đương nhiên cũng có có thể là vận khí không tốt thế là dạ chiếu không nói thêm gì nữa hắn kỳ thật cũng không còn để ý như vậy quách trắc nhiên người tán tu này hắn chỉ là muốn tìm lý do giết người phát tiết một chút trong lòng u ám t r ú c tam nhìn thấu dạ chiếu tâm lý an ủi ngay cả h u minh đại nhân đều không thể trên tay lý phi chiếm được tiện nghi ngươi thua cho lý phi cũng không còn mất mặt gì chớ cho mình áp lực quá lớn ngươi tạm thời nói hai câu đi dạ chiếu tâm tình càng kém rồi hiển nhiên chúc tam cũng sẽ không an ủi người được đến chuẩn bị làm việc trúc t ă m nói rất nhanh hai người biến mất ở núi rừng bên trong ngày 19 tháng 3, lý phi đám người cưới xe lửa đã tới thiên thủy thành thiên thủy thành tổng trưởng mang theo một đám quan viên tự mình đến nhà gang nên đón chứ những quan viên này còn có đại học võ an hai tên đạo cơ kỳ võ giả hai người này đều là lý phi người quen một là vương phượng thanh một là lúc trước cùng lý phi cùng đi đại la tông hạng đông lượng lý phi trải qua đối phương kim thuộc tinh cao dài kình lực b ậ n r ụ n g hóa đại học võ an bởi vì trước đây tại võ đạo giao lưu giải thi đấu bên trên ưu dị biểu hiện lần này thu được ba cái tiến vào thiên thủy c h i mộ danh lệch một cái danh lệch cho lý phi mặt khác hai cái danh lệch phân biệt cho vương phượng thành cùng hạng đông lượng hạng lao sư vương học tỷ đã lâu không gặp lý phi nhìn thấy hai người về sau cũng không có b ả dáng vẻ rất hòa ái chủ động vấn an gặp qua tính ngăn hầu hai người lại không thể không nhìn bây giờ thân phận tranh lệch hào hướng lý phi hành lễ không cần khách khí như vậy lý phi vừa cười vừa nói hạng đông lượng thả tay xuống một mặt cảm、khái. nửa năm trước lý phi vẫn chỉ là hắn một học sinh mà thôi hiện nay hắn nhất định phải hướng đối phương hành lễ nghe nói lần này ngươi sẽ cùng chúc phong hoa giao thủ dự định lúc nào đánh nhất định phải cáo chi ta để cho ta đứng ngoài quan sát vương phượng thanh muốn so hạng đông lượng càng bình tĩnh một chút càng để ý không phải lý phi thân phận mà là hắn cùng chúc phong hoa lập võ đại khái sẽ ở thiên thủy chi mộ bên trong đi lý phi hồi tưởng lại thân đ ồ nguyện phán đoán hồi đáp ngươi muốn cùng hắn tại thiên thủy chi mộ bên trong giao thủ hạng đông lượng nghe vậy khẽ giật mình có chút lo lắng có thể hay không quá nguy hiểm lý phi nợ nụ cười Rất uy ý nói, đạo chương ba trăm tám mươi tám vô ngã tuyệt thương chương ba trăm tám mươi tám vô ngã tuyệt thương chương ba trăm tám mươi tám vô ngã tuyệt thương ngày mười chín tháng ba buổi sáng lý phi một đoàn người đã tới thiên thủy thành xế chiều hôm đó thiên nhất lâu người vậy đã tới thiên thủy thành làn da ngâm đen mặc màu xám áo ngắn cùng màu đen dạy vài c h ú t phong hoa cùng đồng môn hai vị sư minh đi ra khỏi nhà ga rõ ràng năm nay chỉ có ba mươi lăm tuổi nhưng xem ra so với hắn bên người hai vị hơn bốn mươi tuổi sư minh còn muốn giả hơn một chút cái kia chính là trúc phong hoa hẳn là cùng ta nghĩ hoàn toàn không giống a là có chút n g u y ê n lai、like、trúc phong hoa dài như vậy n à y chỗ nào phong hoa tuyệt đại rồi nhà ga ngoài có rất nhiều mộ danh mà đến người giang hồ cùng một chút hướng tới giang hồ quan gia tiểu thư khi nhìn rõ trúc phong hoa bộ dáng về sau đều thất vọng nếu như không phải trúc phong hoa bên cạnh còn đi theo hai tên khí vũ hiên ngang thiên nhất lâu đệ tử hắn đơn độc một người đi ở trên đường người khác thậm chí sẽ cho là hắn là làm khổ lực hoa kế tuyệt đại phong hoa xưa nay chưa từng có loại này hình dung từ quả nhiên nói là g ó công cùng hình dạng không có nửa xu quan hệ quan gia các tiểu thư hào hào thất vọng rời đi giang h ồ nhân sĩ、si, nhóm thì không có có chủ động tiến lên lôi kéo làm quen có thì xa xa đi theo muốn nhìn một chút trúc phong hoa có thể hay không hôm nay liền đi tìm bị kia t ì n h an hầu luật võ chỉ là trúc phong hoa đám người trực tiếp đi khách sạn sau đó sẽ thấy không có ra tới qua vào lúc ban đêm lại ban một xe lửa đến tiên thủy thành một đám người vây quanh một tên mặc màu trắng s a o y i ỉ tựa như trên mây b ạ c h hạc bình thường tuyệt mỹ nữ tử đi ra khỏi nhà ga đám người chung quanh rối loạn tưng ừ n g rất nhiều người đều nhìn nó rồi phong vân tổng bảng thứ năm lan ngược vân đến rồi lan ra cũng không có tiến vào thiên thủy chi mộ danh lệch lần này lan nhược vân tới cũng không phải vì tiến vào thiên thủy chi mộ mà là vì đứng ngoài quan sát lý phi cùng chúc phong hoa một trận chiến tại lan nhược vân một đoàn người đến thiên thủy thành sau không bao lâu một đám rõ ràng là người giang hồ ăn mặc người tay cầm các loại binh khí từ bến xe bên trong đi ra mặt khác một đám người đã sớm trở lấy nhà ga bên ngoài nhìn thấy đám người này về sau chủ động nên đón tiếp lấy gặp qua lãng người công ha ha ha trương bang chủ không cần phải k h á c h khí hai nhóm người tụ hợp tương hố hàn huyên nhà ga phụ cận không ít người thấy cảnh này đều có chút kinh ngạc bởi vì tại nhà ga bên ngoài nên tiếp đám người kia cầm đầu nam tử tên gọi trương hàn giang là thiên thủy thành đệ nhất đại ban g ban chủ đạo cơ kỳ tu vi có thể để cho hắn tự mình dẫn người tới đó n tiếp người đến địa vị khẳng định không nhỏ trương hàn giang nên tiếp vị này chu minh tên gọi chu ngạn tên hiệu lãng nguyệt công phong vân tổng bàn g thứ tám sắp b á c h giang bắc tỉnh một phương hào cường chu ngạn đồng dạng không có tiến vào thiên thủy c h i mộ danh lệch lần này chạy đến thiên thủy thành cùng lan nhược vân mục tiêu một dạng cũng là vì đứng ngoài quan sát trúc phong hoa cùng lý phi một trận chiến coi như trương hàn giang dự định mang theo chu ngạn ngồi lên xe lúc chu ngạn đột nhiên dừng ở tại chỗ quay đầu nhìn về phía nhà ga lối đi ra một tên có một cái hình sợi dài cái dương s ố c v ắ c nam tử từ bến xe bên trong đi ra tiền bối thế nào rồi một bên trương hàn giang hỏi nghĩ không ra h ã n cũng tới chu ngạn nhìn xem tên nam tử kia bóng lưng có chút ngưng trọng nói vị này chính là trương hàn giang vội vàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi ngẫu ngã tuyệt thương yến đông thần chu ngạn nói khẽ yến đông thần trương hàn、giang、giật mình n g ẫ ngã tuyệt thương yến đông thần phong vân tổng bản t ứ bốn tại lý phi hoành không xuất thế trước đó hắn vẫn luôn là phong vân tổng bản ba vị trí đầu thậm chí tại thân đổ n g u y ệ n quật khởi trước đó hắn vẫn phong vân tổng bản g thứ hai tiến đông thần sư t h ừ a một mực là một mạnh đơn nhận sư phụ chết sớm cho nên hắn cùng giang hồ tán tu cũng không còn cái gì khác nhau những năm này có rất nhiều đại thế lực đều muốn mời chào hắn nhưng đều bị t ự tuyệt tiến đông thần cứ như vậy một mực độc lai độc vãng mặc dù những năm gần đây hắn xếp hạng nhiều lần hạ xuống nhưng không ai dám khinh thường hắn muốn hay không đi chào hỏi trương hàn giang nhỏ giọng hỏi hắn mặc dù là thiên thủy thành địa đầu xả nhưng có chút quá giang long hắn là chú định không trêu chọn chỉ hy vọng có thể kết một thiện d u y ê n tốt nhất đừng t i ế n đông thần độc lai độc vãng q u e n rồi không thích bị q u ấ y dày chu ngạn lắc đầu nói thế là một đám người cứ như vậy đưa mắt nhìn đến đông thần bóng lưng biến mất ở trong tầm mắt của bọn hắn đến tận đây một tòa nho nhỏ thiên thủy thành đã tụ tập sáu tên phong vân tổng bảng bên trên đạo cơ kỳ cờ giả đây là mấy chục năm cũng chưa từng có giang hồ thịnh sự ngày hai mươi tháng ba thiên thủy thành quan phủ phái ra mấy trăm tên đốc t r a viên cùng mấy trăm danh thành vệ quân tiến hành dọn bãi đem ngoài thành phía đông hơn mười dặm chỗ một đám lớn núi rừng bay lại sau đó thiên thủy thành viện đình chiến cùng hồng trần các đều phái ra võ giả bắt đầu điều tra mảnh rừng núi này đem bản thân ở trong đó người cho k h u y ê n c á c h căn cứ tính ra thiên thủy chi mộ v ế t rách sắp trong vòng ba ngày xuất hiện ở mảnh kia bị vây lên trong núi rừng lần này có thể đi vào thiên thủy chi mộ hết thệ có tam đại thế lực phía chính thức hồng trần các cùng thiên nhất lâu trong đó đại học võ an đại biểu chính là phía chính thức lý phi đám người không cần sớm đi mảnh kia núi rừng bên trong trở lấy chờ v ế t rách vị trí xác định sau lại quá khứ là được trước đó lý phi đám người một mực đợi tại thiên thủy thành phía chính thức trong nhà khách h ồ n g t r ầ n các tại thiên thủy thành là có sản nghiệp có trụ sở nhưng chẳng biết tại sao thân đ ầ u nguyệt chờ năm người lựa chọn cùng lý phi ở cùng nhau tiến nhà khách sau giờ n g ỏ ánh nắng có chút trứng mắt một tên có hình sợi dài hộp gỗ nam tử đỉnh lấy ánh nắng đi tới một tòa phủ đệ bên ngoài tòa phủ đệ này chính là thiên thủy thành phía chính thức nhà khách hai tên canh giữ ở ngoài cửa lớn g á c cổng thấy người tới khí độ bất phàm đang định tiến lên chủ động hỏi t h ă m người đến đã trước tiên mở miệng tiến đông thần tới chơi mời tính an hầu một trận chiến thanh âm của hắn cũng không dâng cao nhưng lại phi thường sắc bén tựa như một thanh t i ế t thương bạch phá bầu trời đâm rách không khí để phạm vi mấy dặm bên trong đều có thể rõ ràng nghe thấy từ hôm qua lý phi một đoàn người tiến vào tòa p h ụ đệ này bắt đầu liền có thật nhiều người giang hồ canh giữ ở phụ cận muốn tận mắt chứng kiến lý phi cùng t r ú c phong hoa ở giữa quyết đấu lại không nghĩ rằng bọn hắn t r ư ớ c c h ờ đến rồi yến đông thần phong vân tổng bảng thứ bốn khiêu chiến đệ nhất tin tức rất nhanh truyền ra ngoài rất nhiều người đều cấp tốc chạy tới đây t i ế n đông thần đứng tại ngoài p h ụ đệ trên đất chống yên tĩnh chờ đợi ánh mặt trời chiếu ở trên người hắn lại chết xạ ra kim loại ánh sáng lộng lẫy một lát sau hạng lượm đi ra hắn nhìn thoáng qua hơn ba mươi m bên ngoài yến đông thần trong lúc nhất thời lại không thể nhìn rõ bộ dáng của đối phương chỉ cảm thấy có chút t r ư ớ c mắt thật giống như bị cái gì sắc bén đ ồ vật đẻ vào trước mắt tại hạ đại học võ an giáo sư hạng đông lượng các hạ biết rõ tính an hầu sắp tiến vào thiên thủy c h i mộ thám hiểm vì sao càng muốn ở thời điểm này đưa ra khiêu chiến hạng đông lượng hướng yến đông thần c h ắ p tay thi lễ một cái mở miệng hỏi vô ngã tuyệt thương yến đông thần danh xương thương gia vô ngã tuyệt sắp đến cực điểm là phong vân tổng bảng bên trên công nhận sắt lực mạnh nhất tồn tại dạng này người dù là có thể thắng h ắ n cũng khó tránh khỏi sẽ trả giá đắt cho nên hạng đông lượng không nguyện ý để lý phi ở thời điểm này tiếp nhận dạng này khiêu chiến vừa xuất quan liền nghe nghe thấy tính an hầu chiến tích nghe nói ngay cả võ đạo đại sư đều không thể công phá phòng ngự của hắn ta bế quan hai năm nộ ra một thương muốn mời tịnh an hầu thử một lần t i ế n đông thần thanh nhâm lần nữa đâm rách không khí cho ra mình lý do hắn gần nhất hai năm này đúng là trên giang hồ mai danh nhận tích nguyên lai là đang bế quan cầu đột phá hạng đông lượng nghe nói như thế càng thêm không nguyện ý để lý phi cùng đối phương tị võ thiên thủy chi mộ mở ra sắp đến các hạ không bằng chờ chuyện này kết về sau lại đến tìm t ì n h an hầu lập võ nhưng y ế n đông thần lại lắc đầu t ử vực vẫn chưa đường bắn g thẳng nhân sinh quá khó lường số ai có thể đoán trước ngày mai sẽ phát sinh cái gì tất nhiên ta lúc này đã đến nơi này làm gì chờ đến ngày hắn lời nói này mặc dù có chút đạo lý nhưng lại không quá nghe được ngụ ý là lo lắng lý phi tại thiên thủy c h i mộ bên trong phát sinh cái gì ngoài ý mớn hắn tương lai đợi không được lý phi cùng hắn tỷ võ hạng đông lượng nhữ mày hắn m u ố n cũng không phải là cái gì tốt tính tình người y ế n đông thần tất nhiên không k h á c khí hắn cũng sẽ không lại cho đối phương lưu mặt mũi lợi hay khuyên bảo ngươi không nghe ngươi cho rằng mình là ai ngươi nói muốn tỷ võ tinh an hầu liền phải cùng người so lời này hắn thậm chí đều không cần ý vào lý phi thế bằng hắn võ đại thân phận giáo sư liền đã có thể như thế quát lớn yến đông thần rồi dù sao yến đông thần chỉ là một giới tán tu lúc này nghe h ỏ i chạy tới người đã càng ngày càng nhiều tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung ở yến đông thần trên thân ánh mặt trời chiếu trên mặt của hắn khiến người thấy không rõ ánh mắt của hắn thanh âm của hắn vẫn như cũ có lực xuyên đ ấ u tinh an hầu không muốn đánh với ta một trận thoại âm rơi xuống một cỗ sắc bén vô xong thương ý đột nhiên từ trên người hắn một phát cỗ này thương ý để tại chỗ tất cả mọi người như có gai ở sau lưng có một loại thân thể bị xuyên tấu h ảo giác cái này thương ý đâm thiên lục địa cả tòa thiên thủy thành bên trong đạo cơ kỳ cường giả tại lúc này đều lòng có cảm giác hắn so hai năm trước mạnh hơn nghe h ỏ i chạy tới lã nguyệt công chu ngạn cảm khái nói hắn trước đây cũng không có cùng yến đông thần giao thủ qua nhưng hai năm trước thấy đối phương xuất thủ qua cùng hai năm trước so sánh yến đông thần thương ý càng thêm sắp bén càng thêm trực kích tâm linh đứng tại cửa chính hạng đông lượng sắc mặt biến hóa không nói gì hắn xác thực không có cách nào trực tiếp đại biểu lý phi tỏ thái độ cho nên hắn cũng ở đây chờ lý phi hồi phục chờ một lát sau trong phủ đệ không có chuyển ra bất kỳ thanh nhắm gì đây chính là lý phi hồi phục hạng đông lượng trong lòng nhẹ nhàng thở ra đ ố i yến đông thần nói xem ra tính an hầu hiện tại sẽ không cùng ngươi là u ậ võ thay cái thời gian lại đến đi nhưng yến đông thần y nguyên đứng tại chỗ không có nhúc đ í c h vậy ta liền ở chỗ này chờ chờ hắn ra tới lời này để mọi người tại đây khe giật mình đều không nghĩ đến yến đông thần sẽ như vậy chấp nhất nếu như không phải biết rõ thiên nhất lâu cùng t r ú c phong hoa đều không làm được loại sự tình này không ít người thậm chí đều ở đây hoài nghi yến đông thần có phải hay không bị người nhờ vả cố ý tuyển ở thời điểm này tới khiêu chiến tất nhiên t i n h an hầu tạm thời không muốn so sánh với võ tiến huynh cần gì phải ủng hộ do người một cái thanh thúy e m hai giống như thanh t u y ể n giống như thanh em đột nhiên chuyển đến đám người hào hào quay đầu nhìn lại chỉ thấy một bộ màu trắng xa y lan ngược vân mang theo một đám lan ra võ giả hướng bên này đi tới tất cả mọi người ánh mắt sáng lên hào hào đem ánh mắt tập trung ở lan ngược vân vị này mỹ nhân trên thân không nghĩ tới đối phương sẽ đứng ra thay lý phi nói chuyện t i ế n đông thần quay đầu nhìn thoáng qua lan ngược vân ánh mắt giếng cổ không vận sóng việc này không có quan hệ gì với ngươi lan n ư ợ c vân cầm kiếm hướng bên này đi tới nhìn thẳng yến đông thần người n g h ĩ như vậy l u ậ i võ, không bằng so với ta nàng là phong vân tổng bảng thứ năm tại xếp hạng bên trên chỉ so với yến đông thần thấp một tên quả thật có khiêu chiến tư cách người chung quanh lập tức kích động lên so sánh với nhìn lý phi cùng yến đông thần đánh bọn hắn càng thích nhìn lan n h ư ợ c vân mỹ nhân như vậy l u ậ i võ. người tiếp không được ta thương nhưng yến đông thần quyết đoán tự tuyệt không có chút nào nể tình lan n h ư ợ c vân ánh mắt r u lên liền muốn mở miệng lại một cái dễ nghe thanh âm từ trong phủ đệ truyền ra nàng tiếp không được vậy ta đâu đám người áo áo quay đầu nhìn lại một thân áo đỏ m a nhưng g t e che o mạng mặt thân cầm kiếm thân nguyệt đồ đi ra. ơ song chiến trương song chiến trương song chiến thân nguyệt mang theo mạng mặc che theo mặt, đồ dù khi ô n rung Nhưng g có lộ ra dung mạo. h k nàng xuất hiện lúc tất cả mọi người hai mắt và o sáng không có chút nào cảm thấy nàng so lan ngược vân kém thậm chí hai người từ khí chất nhìn lại ngược lại là che mặt thân đ ồ nguyệt càng hơn một bậc mặc đồ trắng s a o y lan ngược vân giống như một chỉ trên mây bạch hạc mà mặc đồ đỏ thân đ ồ nguyệt giống như là cây n ô đồng bên trên phương hoàng hai nữ chỉ là đứng ở đằng kia liền để mọi người tại đây cảm giác con mắt có chút không đủ dùng rồi t i ế n đông thần quay đầu nhìn về phía thân đồng u y ệ t khi mắt đối mặt xếp hạng so với hắn thấp lan được v â n hắn có thể tùy ý cự tuyệt đối phương kiêu chiến nhưng đối mặt xếp hạng ở trên hắn thân đồng u y ệ t hắn nhất định phải thận trọng bởi vì lúc trước hắn bại bởi qua đối phương t i ế n đông thần sắc bén ánh mắt nhìn về phía thân đồng u y ệ t ngươi muốn nhúng tay việc này thân đồng u y ệ t không chút nào yếu thế cùng y ế n đông thần đối mặt ngươi nghĩ khiêu chiến thứ nhất có đúng hay không hẳn là trước qua tà c ử a này đâu lời này để mọi người tại đây thần sắc khác nhau khó tránh khỏi ý nghĩ kỳ quái đây mới gọi là làm nam nhân quá mẹ hắn làm người lao đốt rồi giờ này, khắc này đứng tại trung ngạn bên cạnh trương hàn giang nhịn không được phát ra một câu cảm khái rất có thể đại biểu tại chỗ tuyệt đại đa số nam tử tiếng l ò n g lý phi người đều không có xuất hiện liền để hai tên mỹ nhân tuyệt sắt chủ động đứng ra vì hắn nói chuyện mà lại lan nhược vân cùng thân đồ nguyệt cũng đều không phải là cái gì bình hoa thức vai diễn một cái phong vân tổng bảng thứ năm một cái phong vân tổng bảng thứ hai dứt bỏ thực lực hai người này bối cảnh cũng là một cái so một cái dọa người một là lan g i a g i a chủ tương lai một là hồng trần các thiếu các chủ cái này thực sự làm cho người rất ao đớt rồi t ế n đông thần trầm mặc lúc trước hắn từ thứ hai rớt xuống thứ ba cũng là bởi vì bại bởi thân đồ nguyệt bây giờ thân đồ nguyệt đứng ra nói hẳn là trước cùng nàng đánh cũng là quả thật làm cho không người nào lời có thể nói cái này nếu như đều cự tuyệt ngược lại lộ ra hiến đông thần chính là d ắ p tâm mất lương Tốt, vậy thì tới đi hiến đông thần lấy xuống tự mình cong lấy một gỗ đồng ý cùng thân đồ nguyệt một trận chiến một bên lan ngược vân thấy thế mí môi có chút không cam lòng lùi trở về kỳ thật nàng chủ động đứng ra cũng không phải là người bên ngoài nghĩ chính là vì thay lý phi nói chuyện đối lý phi có cái gì kiểu khác tâm tư cái kia thô bị ra hỏa nàng chỉ là đơn thuần muốn thửa cơ hội này cùng phong vân tổng bảng hàng trên tên cao hơn nàng người so một lần dù sao nàng luyện thành lan ra tuyệt kỹ cao nhất lan n h â n như quả trên người lý phi không thể chiếm được tiện nghi nàng rất muốn đổi người chứng minh một lần mà xếp tại nàng trước mặt mấy người lý phi cùng chúc phong hoa hai cái này quái vật có thể trực tiếp bài trừ đối lên thân đ ồ nguyện kiếm pháp của nàng hoàn toàn ở vào hạ phong kiếm vật kiếm ý kiếm tâm mọi thứ cũng không sánh nổi phi thường bị khắt chế cho nên yến đông thần cũng không cho nàng cơ hội một bên khác thân độ nguyện một tay cầm kiếm cất bước ư ớ h nàng g về phía trước. n chủ động đứng ra cùng yến đông thần đánh nguyên nhân cũng rất đơn giản chính là không muốn lý phi trước thời hạn bị yến đông thần tiêu hao đến mức ảnh hưởng cùng trúc phong hoa quyết đấu nàng không muốn lý phi bại bởi trúc phong hoa không quan hệ tình cảm chỉ vì nàng nói câu k i a không dám cùng con tranh nếu là lý phi bại bởi trúc phong hoa chẳng phải là lộ ra nàng ánh mắt rất kém cỏi trừ cái đó ra yến đông thần nói mình hai năm n ộ ra một tường thân độ nguyệt vậy rất muốn mở mang kiến thức một chút ngoài phủ đệ trên đất trống yến đông thần tự hình sợi dài trong hộp gỗ lấy ra súng của mình đây là một thanh toàn thân màu đen t r n g thương thương dài hai m ba trên thân thương có lít nha lít nhít đường vân tựa như bảy rồng áo viên long lân thương cấp năm dị minh nắm chặt thương một khắc này t i ế n đông thần sở hữu khí thế cùng thương ý đều biến mất không gặp thật giống như bị súng trong tay của hắn hấp thu hết rồi giờ khắc này hắn tồn tại cả m vô hạn suy yếu tại chỗ có người cảm giác bên trong nơi đó chỉ còn lại một t h a n h cô thương đứng vững ngay cả ánh nắng đều bị trường thương hấp thu khiến cho phiến khu vực này trở nên ảm đạm thân độ nguyện thần sắc trở nên ngưng trọng lên nhưng rất nhanh lại lần nữa bình tĩnh trở lại trời sinh thông minh kiếm tâm nhường nàng vô luận đối mặt như thế nào áp lực cùng c ư ờ n g địch đều có thể bảo trì tâm cùng kiếm hợp xuất kiếm vĩnh viễn không do dự mãi mãi cũng có thể phát huy ra trạng thái tốt nhất lúc trước đối mặt u minh lúc là như thế lúc này đối mặt t i ế n đông thần càng là như vậy dạng này kiếm tâm so rất nhiều hạch tâm cấp siêu phạm năng lực đều càng thêm hữu dụng càng thêm c ư ờ n g đại chính là bởi vì có như vậy tuyệt thế thiên phú cho nên nàng mới có thể bị hồng trần các các chủ thu làm quan môn đệ tử bị cho rằng là hồng trần các có hy vọng nhất tương lai trở thành võ thánh người ta chỉ ra một thương tiếp được coi như ngươi thắng t i ế n đông thần thanh n m vang lên thanh em này vậy mà cũng là từ cái kia thanh trường thương bên trong chuyền gia nghe nói như thế tại chỗ trừ giải rác mấy người những người còn lại đều một mặt kinh ngạc yến đông thần lại muốn tại trong vòng một chiêu đánh bại thân đồng nguyện loại chuyện này t r ú c phong hoa cùng lý phi đều làm không được a chỉ có lan nhược vân cùng chu ngạn dạng này phong vân tổng bảng cường giả mới hiểu đây chính là yến đông thần phong cách đối phương võ đạo theo đuổi là cực hạn sát lực cho nên giao thủ với hắn căn bản không muốn trông cậy vào tràng diện sẽ rất dễ nhìn thường thường đều là mấy chiêu bên trong liền p â n ra thắng bại thậm chí là sinh tử hai năm trước y ế n đông thần đại khái còn cần dùng ba đến năm thương đến kết thúc một trận chiến đấu bây giờ chỉ cần một thương rồi điều này nói rõ hắn tại trong vòng một chiêu liền có thể đem chính mình nhất cực hạn sát lực toàn bộ tỏ ra thắng bại sinh tử đều là một thương sự dạng này y ế n đông thần không thể nghi ngờ mới là đáng sợ nhất nếu là đem hết thể thắng bại đều áp suất tại trong vòng một chiêu hắn quả thật có tư cách khiêu chiến bất luận cái gì một tên cùng cảnh giới võ giả lý phi hai lần vượt biên chiến đấu một lần đối lên có được phi kiếm chân nhân một lần đối lên võ đạo đại sư chân chính để thế nhân rung động nhưng thật ra là lực phòng ngự của hắn hoặc là nói năng lực tự vệ yến đông thần chính là nhìn trúng điểm này cho nên muốn mượn lý phi đến nghiệm chứng thương pháp của mình nhìn xem là của mình m â u càng lợi vẫn là lý phi thuẫn càng mạnh chỉ bất quá hắn hiện tại cần t r ư ớ c qua thân đồ nguyện cửa này tại không người chú ý một mảnh dưới vách tường âm ảnh bên trong có một đạo bóng người đang nghe yến đông thần nói lời về sau đi về phía trước mấy bước khoảng cách thân đồ nguyện càng gần một chút nhưng n g ô luận là thân đồ nguyện hay là yến đông thần lại hoặc là tại chỗ cái khác mấy tên phong vân tổng bảng bên trên cường giả cũng không có phát giác được hắn tồn tại người này là hồng trần các võ đạo đại sư lý phi lại xuất phát tiến đến cùng chỉ thừa vũ đơn độc hàn huyên một lần đối với u minh cái này trốn ở trong tối võ đạo đại sư song phương đều muốn trừ cho thông khoái cho nên lý phi cuối cùng cùng với thân đ ồ nguyệt đám người cùng lúc xuất phát đi tới thiên thủy thành mà hồng trần cấp thì phái ra một tên có ẩn nấp loại thần thông võ đạo đại sư trong bóng tối đi theo đây coi như là một trận câu cá c h ấ p phát nếu là u minh muốn đối lý phi cùng thân đ ồ nguyệt hạ thủ liền có thể có đến mà không có về bây giờ thân đ ồ nguyệt chủ động chạy đến muốn cùng yến đông thần luật võ hồng trần các vị này võ đạo đại sư tự nhiên vậy đi theo ra ngoài so với lý phi hắn đương nhiên càng để ý thân đồ nguyệt an uy tại phát giác được yến đông thần nguy hiểm về sau hắn càng l à kéo gần lại cùng khoảng cách của song phương lấy bảo đảm một hồi bạn vừa xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n mình có thể ngay lập tức xuất thủ cứu thân đồ nguyệt tại phong vân tổng bảng thứ ba vsc thứ bốn chiến đấu sắp bộc u phát thời điểm tại chỗ có người lực chú ý đều tập trung ở thân đồ nguyệt cùng yến đông thần trên thân lúc ưu minh bắt đầu rồi hành động của mình hắn người mặc hắc bảo hành đ ầ u tại đường phố bên trong rất nhanh hắn tại một mặt vách tường bên dưới rừng bước trong tường là một tòa phụ lệ một giây sau u minh lạng yên không một tiếng động vượt qua mặt này tiến vào trong phủ đệ. Phủ đệ rất rất tạ, đài giả lớn, cũng rất xa hoa. Đình lâu tạ, giả sơn hành lang, cầu nhỏ n vào hoa. phủ Phủ đệ. đệ lâu cầu xa ưu ớ c chạy. minh không làm kinh động bất luận kẻ nào giống như u linh tại trong phủ đệ hành cầu khi hắn lại xuyên qua một đầu hành lang lúc một người chở m ộ n thanh niên đột nhiên chuyển vào trong thai của hắn các hạ đã có tu vi như vậy làm gì vì tặc ưu minh dừng ở tại chỗ trên mặt hiện ra tiểu dung không hổ là phong vân tổng bảng đệ nhất mấy chục mét bên ngoài một tòa trong phòng làn da ngăm đen trúc phong hoa đẩy cửa phòng ra đi ra một giây sau thiên nhất lâu hai tên đệ tử vậy riêng phần mình từ khác nhau trong phòng đi ra nghi hoặc mà nhìn về phía hắn chúc sư đệ thế nào rồi t r ú c phong hoa bình tĩnh mắt nhìn phía trước đối hai vị sư m ì n h nói các ngươi đi trước a không đợi hai người kịp phản ứng mặt đất đột nhiên chấn động oanh long long long phía trước bụi mù nổ lên vách tường cây cối giả sơn phòng đốt hết thảy đều ở đây n g á y mắt vỡ mù. Một đầu long mang theo đầy trời mù như bài sơn đảo hải hướng khu nhà nhỏ này cắn xé mà tới đi chúc phong hoa nên đón tiếp lấy chứ ba trăm chín mươi hóa long chương ba trăm chín mươi hóa long t r ư ờ n g ba trăm chín mươi hóa rồng trên đất bằng thân đ ồ n g u y ệ t cùng yến đông thần đứng đối mặt nhau hoặc là nói thân đ ồ n g u y ệ t đang cùng một cây thương ràng co yến đông thần lúc này cả người cơ hồ đều đã du nhập g n vào trường thương bên trong khiến người cảm giác không đến hắn tồn tại ánh mặt trời chiếu xuống trường thương vị trí phiến khu vực này cắn n u ố t tất cả ánh s á n t u ế n trở nên càng ngày càng tĩnh mịch không có dư thừa đối thoại không có bất kỳ cái gì khúc n h ạ c dạo thanh này thương độc rồi tĩnh mịch đâm ảnh hướng về phía trước kéo ruôi hóa thành một đầu dây dài hướng thân độ nguyện lan tràn mà đi một thương này thương ý thương kình thương chiêu thậm chí dùng thương n g i hết t h ả đều là nội liễm chỉ có b ị thanh này thường tỏa định mục tiêu tài năng cảm thấy được trong đó mãnh liệt như biển sâu như sóng giữ s c t ý thương đâm một sợi dây một tuyến phía trên thân đ ồ nguyện rút kiếm ra khỏi v ỏ không lùi mà tiến tới nàng vốn định dùng minh hoàng kiếm kinh bên trong sát lực mạnh nhất bộ phát mãnh liệt nhất minh hoàng đốt thế đến ứng đối yến đông thần một thương này nhưng ở rút kiếm nháy mắt nàng đột nhiên thay đổi chủ ý bởi vì so đấu sát lực nàng không có lòng tin có thể l i ề u qua yến đông thần dù là bây giờ nàng cũng đã so hai năm trước mạnh hơn không phải minh hoàng đốt thế không đủ mạnh chỉ là nàng võ đạo vốn cũng không phải là chuyên tu sát lực thế là thân đ ồ nguyệt lựa chọn tuân theo kiếm tâm của mình dùng da hồng trần các nhất trí nhu nhất triền miên một thức kiếm chiêu kết tơ t ì n h k i ế u quang đó nu ám âm ảnh c u ố n đi lên ô nu ưu nhã tựa như tay của tình nhân đang l u ố t vẹt gương mặt của ngươi một sợi tơ tình kiếm không ngừng mấy lần trong nậu g còn tướng gọi thế gian này còn có cái gì so tơ tình càng thêm khó mà kéo được đâu k i ế u quang hóa thành vô số đạo mảnh c h n h kia không ngừng lan tràn c u ố n quanh tựa như muốn đem b ế n đông thần thương bao thành một cái kén giờ khác này xung quanh sở hữu đứng ngoài quan sát người hoặc nhiều hoặc ít đều chịu đến một chút kiếm ý ảnh hưởng có người đột nhiên cất tiếng cười to có người đột nhiên lệ rơi l ệ c mặt có người hối hận không thôi có người đ a u thấu tim gan bọn hắn đều hồi tưởng lại ở sâu trong nội tâm cái tia nhường cho mình khó mà vông xuống người vô cớ rơi vào hồng trần động t r e o chọc lại ba ngàn phiền náo kia hồng trần các nhập thế các đệ tử lựa chọn lấy tình nhập đạo tới tu luyện hồng trần tẩy tâm quyết người có rất rất nhiều xa không chỉ một cái hoàn g c ả n cho nên cái này thức kết t ơ tình đạo kinh bị hồng trần các lịch đại các tiền bối sửa chữa tăng thêm qua rất nhiều nội dung từ nhập thế đến xuất thế mỗi khi có người trải nghiệm một đoạn t â m tình khám phá một lần hồng trần cái này thức kết tơ t ì n h kiếm ý liền bị nhiều hơn sâu mấy phần thân đ ồ n g u y ệ n dù không lấy tình n h ậ p đạo nhưng nàng trời sinh kiếm tâm vô luận dùng cái gì kiếm chiêu đều có thể dùng r a thần bận cho nên cái này thức kết tơ t ì n h tại trong tay nàng sử dụng ra quả nhiên là tình ý giả dích không đ ọ n lúc nhưng kiếm quan hóa kia kết thành kén mới vừa v ậ n hình thành một nửa liền đức thành tướng k h ú c t i ế n đông thần vẹn vẹn chỉ là đem trong thương nội liễm sát ý phóng xuất ra một bộ phận liền phá hết c u ố n quanh tơ tỉnh nhưng kết tơ tỉnh một chiêu này vẫn không có kết thúc làm tơ kiếm đức thành t ư n g cúc vốn đã đủ cường đại kiếm ý lại trong chớp đoán này lần nữa cất cao tơ tình bạn sợi thận xương nhu ruột đứt từng cốc lúc làm tơ tình bị chém đứt lúc mới là một kiếm này cường đại nhất nguy hiểm nhất thời điểm nhưng yến đông thần thương ý không có chịu đến ảnh hưởng chút nào một thương này cũng không có mảy may đình trệ ý nguyên tiếp tục hướng phía trước đâm vô ngã tuyệt thương thương ra vô ngã ngay cả tự ta đều đã quên mất lại nói thế nào tình ý như thế nào lại vì ai mà tổn thương thân đ ồ nguyện một thức kết tơ tình mặc dù để yến đông thần thương ý trước thời hạn ẩ m ẩ m mà ra nhưng lại không thể hoàn toàn tiêu mất rơi một thương này bùi thương nháy mắt phá vỡ nàng hộ thể kinh lực đâm về bộ ngực của nàng thân đ ồ nguyệt mặc trên người chính là cấp sáu phòng hộ áo nhưng cái này phòng hộ áo cũng bị nháy mắt đâm ra một cái lô r á c h tiếp theo một cái trước mắt một cỗ tràn ngập có dáng kinh lực từ thân đ ồ nguyệt thể nội t u â n ra đụng vào một tương này vì thân đ ồ nguyệt tranh thủ đến một chút xíu thời gian đồng thời còn nhường nàng mượn lực lui về phía sau hạch tâm cấp siêu phàm năng lực v u a lậu đây là đối mặt võ đạo đại sư cũng có thể dùng cho tự vệ thủ đoạn thân thể hướng về sau bắn này đồng thời thân độ nguyệt thi triển phi h o à ảnh đây là hạch tâm cấp siêu phàm năng lực cùng đạo kình đem kết hợp một chiều có thể để cho thân đ ồ nguyệt giống như dịch chuyển tức thời giống như lướt qua nhiều nhất ba mươi mét còn cách ngay tại lúc thân hình của nàng s ắ p biến mất trước mắt phi hoàng ảnh bị cưỡng ép c ấ t đ ư ớ c tiếng đông thần cái này tuyệt s á t một thương nếu là dễ dàng như vậy liền có thể tránh đi một thương kia phân sinh tử liền thành chê cười thương tình cùng thương ý tại lúc này triệt để nở rộ u ám trong bóng tối như ẩn như hiện long hình giống như lấy thế giới bị diệt tạm đạm cùng tuyệt vọng thân độ nguyệt thần sắc y nguyên bình tĩnh phi hoàng ảnh tuy bị đánh gãy nhưng nàng thành công vì chính mình lần nữa đoạt ra một kiếm không gian kiếm quan g lại nổi lên lần này là thân đ ồ n g u y ệ tam h i ể u nhất minh hoàng kiếm kinh vô số màu vàng sáng phi vũ c h ố n g rông xuất hiện v ư ợ quanh tại ưu ám long ảnh xung quanh chống lên thế giới cuối cùng sáng ờ i vũ hướng vượng. phượng hoàng vốn có niết bàn tri năng cái này tức vũ hướng v ư ợ n g đ ố i lên cái này diệt tuyệt rách nát một t h ư ờ n g vừa lúc là chết bên trong cầu sinh tương đạo màu vàng sáng lông vũ ở trong bóng tối nhanh chóng đâm xuyên như là đầu bếp dốc thịt châu từ khắp nơi mấu chốt kình lực lưu chuyển tiết điểm bên trong xuyên qua đem biến đông thần một thương này cấp tốc suy yếu lúc trước thân đ ộ nguyện lấy thủ đoạn giống nhau phá giải rơi u minhu nhưng giờ phút này nàng vũ hướng phượng vẫn không thể triệt để hóa giải cái này tuyệt s á t một thương cũng không phải là hiến đông thần luận võ đạo đại sư u minh c à n g mạnh chỉ là cả hai suất lực khác biệt u minh là bình thường một kích hiến đông thần lại là dốc sức mà vì đầu nhập sở hữu u ám ảnh long đem tất cả ánh sáng sáng ngớt hết mũi thương xuyên qua tầng tầng kinh lực lần nữa đi tới thân đồ nguyện trước người dọc theo trước đó q u ý tích lần này không cần lại xuyên thấu món k i a cấp sáu phòng hộ áo vô lậu tự động bắn ra kinh lực cũng vô lực ngăn cản cái này triệt để b ộ phát một thương mũi thương đâm chúng thân đồ nguyện ngực tiếp theo một cái chớp mắt liền có thể xuyên thấu n k i ế n đông thần không có thu thương ý tứ hán một thương này cũng căn bản thu lại không được coi như n u ố t ở một bên hồng trần các võ đạo đại sư dự định xuất thủ lúc thân đ ồ nguyện đột nhiên hóa thành một đoàn lở rộ hỏa diễm trường thương từ đó xuyên thấu mạc qua như mộng như ảo tiếp theo một cái trước mắt hỏa diễm một lần nữa ngưng tụ thân đ ồ nguyện thân hình lại xuất hiện k i ế n đông thần trường thương đâm vào bụng của nàng bên trong minh hoàng kim ế kinh niết g bản đây mới thực là chết bên trong cầu sinh một chiều không chân chính nhường cho mình đưa vào chỗ chết liền không có cách nào lĩnh mộ một chiều trước kia thân đ ồ nguyệt bằng vào trời sinh kiếm tâm có thể miễn cưỡng dùng đến nhưng lại thiếu k h u y ế t đầy đủ thân vận vừa rồi một sát na kia là trong đời của nàng tiếp cận nhất tử vong thời khắc nàng cuối cùng đem hết bản chân chính giữ tại ở trong tay chỉ là hiến đông thần thương quá nhanh quá mức quyết tuyệt nàng có thể thao tác không gian quá có hạn cho nên cuối cùng vẫn là không thể hoàn toàn tránh thoát mộ thương t này làm trường thương đâm vào thân đ ồ nguyệt bụng dưới về sau hiến đông thần mộ thương t này mới tính đi đến cuối con đường hắn thu liễm kinh lực không có tiếp tục xuất thủ kỳ thật nếu như hắn tiếp tục thôi động kinh lực là có thể tiếp tục trọng thương thân độ nguyện thậm chí là giết đối phương đương nhiên, thân đồ nguyệt cũng có cơ hội thừa dịp yến đông thần tiến vào trạng thái h ư n h ư ợ c xuất kiếm đoạt giết chỉ là yến đông thần không có tiếp tục xuất thủ thân đồ nguyệt cũng không có tiếp tục xuất kiếm như v h â n sinh tử kết quả không biết nhưng p â n thắng bại lời nói yến đông thần chậm rãi rút ra chính mình t r ư ờ n g thương đối thân đồ nguyệt gật gật đầu n g ư ơ i thắng rồi hắn mới vừa nói hắn chỉ xuất một thương thân đồ nguyệt chỉ cần có thể đón lấy coi như nàng thắng thân đồ nguyệt nơi bụng không ngừng chảy máu dù là thôi động hạch tâm cấp trị liệu loại siêu phạm năng lực vậy không giải quyết được vấn đề nàng đối với lần này cũng không thèm để ý có thể chân chính lĩnh mộ niết bàn nàng đã rất h đầu tiên là n y t kết tơ tình sau đó là phi hoàn ảnh tiếp lấy vũ hướng vợ cuối cùng là niết bản thân độ nguyện ở nơi này một hiệp giao phong bên trong cơ hồ đem chính mình thực lực phát huy đến rồi cực hạn từ đó bước ra hiến đông thần cực hạn nhất sát lực thoại âm rơi xuống t i ế n đông thần khí tức trên thân đột nhiên biến đổi hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại cả người tựa như biến thành một cái lô đen đem tất cả ánh sáng t i ế n đều hấp thu tới thôn vệ hết trong trước mắt phạm vi mấy trăm mét phạm vi bên trong trở nên mở đi rất nhiều bên ngoài là sáng tỏ buổi chiều nơi này lại tựa như biến thành đêm tối thân đ ồ nguyện nghĩ đến cái gì sắc mặt biến hóa thần sắc phức tạp lui về phía sau đây là chẳng lẽ mọi người vây xem bên trong cùng là đạo cơ kỳ đình phong lan lực vân cùng chu ngạn cũng đều đoán được đáp án t i ế n đông thần khí tức bắt đầu cấp tốc bay vụt hắn tại phá cảnh Bế quan hai năm, do vậy hắn, có có hắn, hắn bước ra một bước cuối cùng kia rất nhanh mọi người tại đây đều đoán được hiến đông thần đang làm gì tất cả đều lộ ra vẻ kích động đây chính là từ đạo cơ kỳ đột phá đến đại sư tri cảnh có bao nhiêu người có thể tận mắt chứng kiến t i ế n đông thần khí tức càng ngày càng mạnh một giây sau trước đó đạo kia tại ưu ám bên trong như ẩn như hiện long ảnh triệt để thành hình hóa thành một đầu m à u đ e n cự long phóng lên tận trời dâng cao tiếng long â m vang vọng bầu trời tựa như tại chiêu cáo thiên hạ nhân gian lại nhiều thêm một vị võ đạo đại sư t i ế n đông thần phá cảnh có thể nói nước chạy thành sông cũng không có quá nhiều khó khăn chắc trở làm hết thể dị tượng đều biến mất về sau có người bắt đầu vỗ tay sau đó càng ngày càng nhiều người vỗ tay chúc mừng a chúc mừng yến đại sư gặp qua đại sư các loại các dạng c h ú c mừng âm thanh từ bốn phương tám hướng chuyển đến yến đông thần trên mặt hiện ra mịt cười hắn là nhất mạch đơn truyền mà lại hắn mạch này võ công hạn mức cao nhất cũng chỉ là đạo cơ kỷ mà thôi từ xưa tới nay chưa từng có ai đột phá đến đại sư chi cảnh hắn khai sáng mới lịch sử lấy tán tu thân phận từng bước một đi đến hôm nay trở thành võ đạo đại sư xác thực quá khó khăn vậy xác thực đáng kính nghệ thân đ ồ nguyện thần sắc phức tạp nhìn xem thành công phá cảnh yến đông thần mặc dù vừa rồi người thắng là nàng nhưng giờ phút này không thể nghi ngờ yến đông thần mới là toàn trưởng tiêu điểm sau này đám người nâng lên một trận chiến này nhân vật chính vậy nhất định là lâm tràng phá cảnh yến đông thần đáng tiếc một bên chu ngạn lắc đầu tiền bối đang đáng tiếc cái gì trương hàn giang hỏi chu ngạn kỳ thật thân đồ n g u ệ n cũng không thể ngăn lại yến đông thần kia tuyệt s á t một thương nàng chỉ là tại đối phương thương bên dưới sống tiếp được ta là đáng tiếc tỉnh an hầu hôm nay phòng thủ mà không chiến tương lai không còn có cơ hội nghiệm chứng hắn có thể hay không ngăn lại yến đông thần vừa rồi một thương t i a rồi trương hàn giang nghe vậy gật gật đầu nghĩ như vậy s á t thực đáng tiếc t i ế n đông thần vừa rồi đã dùng sự thực chứng minh hắn thương đúng là đạo cơ k ỳ sát lực thứ nhất mà lý phi không thể nghi ngờ là đạo cơ k ỳ mạnh nhất thuẫn đáng tiếc t i ế n đông thần đã phá cảnh đám người rốt cuộc không có cách nào biết rõ cái này đạo cơ cảnh bên trong mạnh nhất chi mâu cùng mạnh nhất chi thuẫn đến cùng ai mạnh hơn rồi trên trận t i ế n đông thần quay người đi hướng vừa rồi thả một gỗ địa phương chuẩn bị thu hồi súng của mình cứ thế mà đi chậm đã ngay tại mọi người vây xem dự định tán đi lúc một thanh em đột nhiên t ừ trong phủ đệ truyền ra t i ế n đông thần dừng lại quay người nhìn về phía phủ đệ đại môn một bộ bóng người màu vàng sập ánh vào đám người tầm m chúc mừng yến minh phá cảnh người hôm nay cô ý đến tìm bản hầu luật bản h ả có thể không công mà lui người đến nói như thế chương ba trăm chín mươi mốt phong hoa chương ba trăm chín mươi mốt phong hoa chương ba trăm chín mươi mốt phong hoa người đến tự nhiên là lý phi tham kiến tính n g ă n h ầ u gặp qua tính n g ă n h ầ u mọi người t r u n g quanh tại sưởng sốt một chút ào ào kịp phản ứng có người trực tiếp không người hướng lý phi hành lễ t i ế n đông thần nhìn xem cuối cùng hiện thân lý phi có chút không hiểu t n h n g ă n h ầ u bây giờ muốn so với ta võ rồi vấn đề này cũng là tại chỗ người sở hữu nghi vấn trong lòng t i ế n đông thần phá cảnh trước lý phi không ra mặt hiện tại y ế n đông thần phá cảnh lý phi lại đi tới nói muốn tỷ võ n g ự đồ gì ha đúng bây giờ muốn tỷ võ lý phi bình tĩnh nói đứng ở một bên hạng đông lượng đ ộ i vàng truyền âm cho hắn để hắn không nên bạo động đạo cơ kỳ y ế n đông thần tuyệt sát c h i thương đã kinh khủng như vậy huống chi là võ đạo đại sư thương lý phi sắp tiến vào thiên thủy c h i mộ vạn nhất bị trọc t h ư ơ n g thực tế được không bù mất nhưng lý phi chỉ là cười đối hạng đông lượng gật gật đầu ra hiệu đối phương yên tâm hắn có tính toán của mình h ế n đông thần ngay từ đầu nói là muốn lấy thương thử lực phòng ngự của hắn cái này khiến hắn không làm sao có hứng nổi lấy lý phi bây giờ ánh mắt đến xem vạn huyết châu năng lực càng giống là một loại phát tắc liền xem như cường giả đỉnh cao đều chưa hẳn có thể đánh b ỡ c h ú n g chi chỉ là đạo cơ kỳ cho nên lý phi đối yến đông thần khiêu chiến cũng không cảm thấy hứng thú nhưng khi yến đông thần phá cảnh trở thành võ đạo đại sư về sau lý phi ngay lập tức sẽ hứng thú lấy không năng lượng trị giá là cái gì không muốn đạo cơ kỳ mang tới năng lượng giá trị đối bây giờ vạn huyết châu tới nói đã có điểm thấp võ đạo đại sư thì rất tốt thịnh an hầu không phải là đang nói cười yến đông thần nhìn xem lý phi con mắt lý phi bản hầu rất chân thành còn mời yến m i n toàn lực ứng phó không cần lưu thủ y ế n đông thần ánh mắt lạnh xuống lý phi dạng này hành động hắn thấy chính là cảm thấy đạo cơ kỳ hắn không xứng tới so chiêu võ đạo đại sư mới có tư cách càng như thế cùng vọng tại chỗ những người còn lại cũng đều dần dần kịp phản ứng ý nghĩ cùng y ế n đông thần nhất trí nhìn về phía lý phi ánh mắt cũng đều thay đổi dù là hiến đông thần chỉ là vừa mới mới phá cảnh võ đạo đại sư đó cũng là võ đạo đại sư cùng đạo cơ kỳ có sự khác biệt về mặt bản chất lý phi có thể tạm thời ngăn trở khác võ đạo đại sư chưa hẳn có thể ngăn cản chủ tu sát lực h ế n đông thần bạn nhất h ế n đông thần, thần, thần thông là nhất kích tất sát loại đây này được yến đông thần không nói nhảm đáp ứng rồi trận luận võ này hắn quyết định cho vị này c u ầ n ngạo hầu ra một bài học lý phi thấy yến đông thần đáp ứng liền đem chính mình trên người kim lũ ngọc lân giáp thời ra giao cho hạng đông lượng đảm bảo hắn lại còn muốn thời xuống trên người thần y lỉa một màn này nhìn được chu ngạn trợn mắt hốc mồm lan nhược vân v ậ y thần sắc phức tạp hồi tưởng lại lúc trước cùng lý phi lúc giao thủ tình hình có lẽ hắn thật sự có thể lý phi cầm đao hướng về phía trước đi đến khoảng cách yến đông thần mười mấy thước địa phương dừng lại t ế n h u n h bởi chúc phong hoa vị trí trong phủ đệ tại thân đ ồ nguyện c ù n g yến đông thần giao thủ trước đó nơi này chiến đấu liền đã bộc phát u minh đột nhiên rết ra đến trúc phong hoa chủ động nên đón tiếp lấy đồng thời nhường cho mình hai tên sư m u n h tranh thủ thời gian chạy cái này hai tên t i ê n nhất lâu đệ tử cũng không có chạy bọn hắn theo sát trúc phong hoa một đợt hướng đầu k i a màu đen giao lòng p h ó n g đi một giây sau hai tên đạo cơ k ỳ thứ năm n g ă n t i ê n nhất lâu đệ tử hào hào thổ hết u y bị đánh bay ra ngoài bọn hắn đều chúng u minh tâm kiếm tạm thời mất đi ý thức sau đó mới bị đạo kình đánh bay nếu như không phải trúc phong hoa xuất thủ đỡ được hiện đại bộ phận kình lực cái này hai tên t i ê n nhất lâu đệ tử đã chết không có đạo cơ k ỳ đình phong tâm thần lực lượng tại tâm kiếm phía dưới đều như sâu kiến đ u i đất bị kình phong tồi tan trong một vùng phế tích u minh xuất kiếm đâm về trúc phong hoa trúc phong hoa tay không tất sát nghiêng người một trưởng b ô hướng t h â n kiếm một cố gần đ u i trong suốt kình lực cùng u minh đen nhánh kình lực chạm vào nhau sau đó đồng thời trôn b ụ i trúc phong hoa tu đạo cơ là hào quang m ũ m i ệ n g chủ tu kình lực là vạn hào quang diệu kình là biến dị thuộc tính quang thuộc tính mà u minh kình lực là á nguyệt vô cực kình là biến dị t h u tính ám t h u tính cả hai kình lực vừa vặn khắt chế lẫn nhau trúc phong hoa bàn tay vỗ chúng thần kiếm để thân kiếm m n t cong u minh run tay một cái cổ tay luôn cong thân kiếm đ ô n g nhiên hướng lên bắn lên giao long kiếm khí lần nữa cắn xé hướng trúc phong hoa cùng lúc đó tâm kiếm chém về phía trúc phong hoa tâm thần trúc phong hoa t r ú n g chiêu về sau cũng không nhận được rõ ràng ảnh hưởng thân hình hắn như, như con quay chuyển động nháy mắt đánh ra mười mấy trường mỗi một trường đều có một đạo khác biệt sắc thái quan g mang bắn ra giao long kiếm khí tại hào quang bảy m à u b ê n ra hai người dạng này giao thủ thanh thế to lớn riêng là kinh lực dư âm liền đã lại hủy đi mấy tòa nhà phong úp bất quá trong tòa phụ đệ này động tĩnh lại không chút nào chuyển đi ngoại giới không chỉ có không có nghe được thanh âm cũng không có thấy đầy trời bụi đất cùng từng tòa sụp đổ phong ốc l ầ u các đây là trúc tam trong bóng tối thi triển huyễn thuật bình t r ư ớ n g k h i thật trúc phong hoa muốn phá mất tầng này huyễn thuật bình t r ư ớ n g cũng không khó chỉ là hắn bị u minh kiềm chế lại khó mà phân tâm hai người lấy nhanh đánh nhanh trong chớp mắt liền đã qua mười mấy chiêu trúc phong hoa không chỉ có thể ngăn lại u minh t â m kiếm thần thông mà lại lấy đạo kình cùng u minh so chiêu lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào chiêu thức các k ớ p chuyển hướng ở giữa hoàn toàn có thể đuổi theo u minh kết ấu điều này nói rõ hắn đạo kình cũng là như ý cấp độ b ì n h thường chỉ có cấu trúc võ đạo c h i cảnh tâm thần đạt tới thông thần c h i cảnh về sau đạo kỉnh tài năng đạt tới như ý cấp độ nhưng trong lịch sử cũng có một chút tuyệt thế thiên tiêu có thể ở đạo cơ kỳ liền có được như ý tầm thứ đạo kình t r ú c phong hoa chính là một cái trong số đó không chỉ có như thế hãn đạo kình tại dung nhập vào thuật pháp về sau về mặt sức mạnh vậy không kém chút nào ưu minh đạo kình ưu minh trường k i ế m chấn động vô số kiếm khí hướng bốn phía tán đi một giây sau nhất trọng màu đen màn trời đem hai người bao phủ ở bên trong đây là lúc chức ưu minh đối lý phi đã dùng qua chiêu thức ưu minh tiên chúc phong hoa lập tức cảm giác được từ bốn phương tám hướng chuyển tới cảm giác gác bách cùng vô hình liên lụy kinh lực của hắn tại bị từng điểm từng điểm cướp đi tại tâm thần phương diện thì càng thêm nghiêm trọng giống như có một con có được vô hạn xúc tu cự thú bám vào tinh thần của hắn phía trên liên tục không ngừng thôn vệ hắn lực lượng chúc phong hoa tại đạo k i n h bên trên tạo nghệ tịnh không yếu tại u minh nhưng u minh thiên có rồi tầm kiếm thần thông tăng cường uy lực liền tăng lên một cái cấp ập để chúc phong hoa khó mà phá giải tại bị nghiêm trọng kiềm chế tình hữu giới hắn rốt cuộc không có cách nào cùng u minh chống lại lập tức rơi vào hạ phong lúc trước lý phi vì đó lực phá、xảo. lấy khó có thể tưởng tượng khủng bố cự lực cưỡng ép tránh thoát bốn phía trói buộc xuất kỳ bất ý thương tổn tới u minh trúc phong hoa cũng không có lý phi lực lượng như vậy nhưng hắn cũng có phá cục thủ đoạn u minh từ trúc phong hoa sau lưng một kiếm đâm tới một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện từ mặt bên đâm vào trên t h â n kiếm đây là một thanh lớn t r ư ờ n g bàn tay bỏ túi phi kiếm trúc phong hoa là pháp võ song tu cho nên đây là hắn pháp khí hắn đồng thời còn là một tên kiếm tu u minh đối với lần này sớm có đón trước thâm kiếm nháy mắt chém chúng thành phi kiếm kia hắn tâm kiếm thần thông có thể không nhìn khoảng cách trực tiếp khóa chặt mục tiêu t r ớ c mắt liền đến. kỳ thật phi thường khắt chế phi kiếm loại này pháp ký nhưng này đem bỏ túi phi kiếm tại bị tâm kiếm chém c h ú n g về sau chỉ là kịch liệt lắc lư mấy lần cũng không có triệt để mất đi k h ô n g chế pháp b ó song tu ưu minh trong đầu lóe lên ý nghĩ này t r ú c phong hoa ngăn cản hắn tâm kiếm thủ đoạn cũng không phải là đơn nhất đạo kình hoặc thuật pháp mà là cả hai kết hợp tâm thần p h o n g ngự loại đạo kình cùng thuật pháp kết hợp h o à n mỹ hỗ trợ lẫn nhau phát huy ra một một lớn xa hơn hai hiệu quả từ đó để t r ú c phong hoa có thể vượt biên đỡ được tâm thần loại thần thông công kích hắn không chỉ có đem loại thủ đoạn này dùng tại trên người mình còn ra chỉ ở trên phi kiếm u minh lấy k i n h lực đánh bay phi kiếm tiếp tục đâm hướng bị kiểm chế trúc phong hoa l à n g trường kiếm sắp tới người lúc lại một đường kiếm quan g xuất hiện lấy kiếm nhọn đối mũi kiếm phương thức đụng vào nhau t h a n h thứ hai phi kiếm có hai thanh phi kiếm ngăn địch đầy đủ trúc phong hoa tại bị liên lụy trạng thái làm ra phản ứng khởi xướng phản kích hắn quay người tiến bộ rút ngắn cùng u minh khoảng cách một trưởng v ộ hướng u minh phần đầu sau đó một đạo kiếm quan g đột nhiên từ hắn trong lòng bàn tay bắn ra đâm thẳng u minh mặt thành thứ ba phi kiếm u minh nhìn xem đâm tới phi kiếm tâm kiếm trước một bước trúng đích khiến cho tốc độ trận、giảm. sau đó thân hình của hắn như là như ảo ảnh biến mất để một kiếm này ngược hẳn u minh xuất hiện ở trúc phong hoa bên trái lại một kiếm đâm tới ba thanh phi kiếm từ ba cái phương hướng khác nhau bay vụt m à tới u minh như tiệm điện xuất kiếm đánh bay ba thanh phi kiếm sau đó tránh ra trúc phong hoa sông t r ư ở n g theo thời gian trôi qua trúc phong hoa kinh lực tâm thần lực lượng cùng hư niệm đều là tại không ngừng bị u minh thiên suy yếu mà lại đối phương đồng thời thi triển võ công cùng thuật pháp đã m u ố n p h ò n g lại m u ố n công tiêu hao vốn là lớn hơn cho nên u minh cũng không gấp đáp tiếp tục dông dài nhất định là ư thế của mình càng lúc càng lớn hai năm trước ngươi liền đã có thể điều khiển bà thanh phi kiếm bây giờ có thể điều khiển bao nhiêu bốn thanh vẫn là năm thanh u minh thanh â m tại trúc phong hoa vang lên bên hai phụ thể kỳ đại pháp sư có thể điều khiển pháp khí số lượng quyết định bởi tại ba điểm một sung túc trình độ hai thư đọc cường độ ba bản thân thiên phú trúc phong hoa ở nơi này ba điểm bên trên đều mạnh phi thường hơn hai năm trước kia hắn cùng vị kia võ đạo đại sư lúc giao thủ liền cùng lúc điều khiển bà thanh phi kiếm cho nên u minh đối với chuyện này là có dự liệu mà lại hắn biết rõ đối với trúc phong hoa dạng này tuyệt thế thiên tiêu tới nói không thể lấy có từ lâu tình báo đi phán định cho nên hắn còn làm xong trúc phong hoa xuất ra càng nhiều thanh phi kiếm chuẩn bị tâm lý nhưng trúc phong hoa tiếp xuống cũng không có xuất ra càng nhiều phi kiếm tại cùng u minh lại giao thủ mười mấy chiêu về sau từng đạo răng khắp nơi kiếm quang đột nhiên tại hắc cám màn trời bên dưới sáng lên những n à y kiếm quang đều là ba thanh phi kiếm bay qua vết tích đây là u minh tâm bên trong giật mình trong chốc lát mảnh này hắc cám thiên địa được thắp sáng hắc cám màn trời bị từng đạo kiếm quang chém phá thành mảnh nhỏ u minh t i ê n bị chạm phá làm u minh lấy lại tinh thần phát hiện mình đã thân ở tại một tòa kiếm khí trong thiên địa khắp nơi đều là tung hoành kiếm khí từng đạo sáng tỏ kiếm quang tại thiên không g i a o thoa hội tụ tựa như từng khóa tinh thần cả tòa phủ đệ đều bị tòa này kiếm khí thiên địa bao trùm huyền cảnh h u minh sắc mặt cuối cùng thay đổi t r ú c phong hoa bằng vào pháp võ song tu lại đạo cơ k ỳ liền phát huy ra huyền cảnh t ầ n g thứ đ ạ o kình